chuẩn bị vân đại thiếu gia hôn lễ tháng sau liền sẽ đem vị kia triệu tiểu thương nên thú vào cửa lại nói tiếp vân gia đại thiếu gia vân văn đình ở yến bắc là có không ít trong tối ngoài sáng kẻ hái mộ đối với hắn hôn sự chú ý người thật sự không ít ngay cả này đó bọn nha hoàn ngày thường lén nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ thường xuyên nói lên vân văn đình vân đại thiếu nhân khí không thể nói không cao hương cần đang cùng nhậm giao kỳ bên người mấy cái nha hoàn khí thế ngất trời đang nói chuyện vân gia đại thiếu gia hôn sự nhậm giao kỳ đang muốn muốn mở miệng ngăn lại Ngầm đầu lại phát hiện tiêu tính lâm không biết khi nào tới, chính vén rèm đi vào tới. Nhậm dao kỳ cùng tiêu tính lâm lẫn nhau chi gian đều không có quá nhiều quy củ, tiêu tính tây không ở thời điểm, tiêu tính lâm tới có đôi khi cũng không cần có người tiến vào bẩm báo. Tiêu quận chúa trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay là không có quá nhiều biểu tình, tuy rằng nàng đối phía dưới người rất ít gỡ trách cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, bất quá thấy nàng tiến vào, trong phòng lập tức an tính xuống dưới. Nguyên bản chính nói được cao hứng hương cần cũng thè lươi lại không dám lô mãng mà cúi đầu đứng ở một bên đi. Nhậm Giao Kỳ nghĩ vừa mới bọn nha hoàn đang ở lời nói để, không khỏi nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, Tiêu Tĩnh Lâm biểu tình thực bình thường, cũng cũng không biểu hiện ra không vui. Bất quá Nhậm Giao Kỳ vẫn là đem bao gồm Hương Cần ở bên trong bọn nha hoàn đều đuổi rồi đi ra ngoài, Hương Cần vừa đi một bên còn dùng cặp kia có thể nói đôi mắt đáng thương hề hề đi ngó Nhậm Giao Kỳ, liền kém ở trên mặt viết mấy cái chữ to ta còn có chuyện muốn nói, có thể hay không không đi. Đáng tiếc Nhậm Giao Kỳ không có lý nàng. Ở trong phòng chỉ còn lại có Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm hai người thời điểm, Nhậm Giao Kỳ nhắc tới Vân Văn Đình cùng Triệu Ánh Thu hôn sự, nghe nói Vân gia lại muốn làm hỷ sự. Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt thực bình tĩnh, đây là thái hậu ý chỉ, Vân gia lúc này tuân chỉ cũng hảo. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy tưởng tượng, hiện tại Yến Bắc Vương phủ cùng Triệu Đình cùng với Liêu Nhân chi gian quan hệ thực vi diệu, mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật một không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn xé mở mặt. Nếu thật sự khai chiến, Yến Bắc nói không chừng sẽ đối mặt trước có lang hậu có hổ quân cảnh, thực hiện nhiên liền trước mắt mà nói Yến Bắc Vương Phủ tưởng tạm thời trì hoán loại này chính diện tác chiến thế cục, có thể là bởi vì thời cơ chưa tới hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Xem phía trước Yến Bắc Vương Phủ làm ra luật tắt cách vào phủ liền biết, hơn nữa tiêu tính nhạc cùng nhan ngưng xương huấn sự. Yến Bắc Vương tiếp nhận rồi ra luật tắt cách cũng làm nhan ra nữ vào tiêu ra môn, vân ra loại này theo sát Yến Bắc Vương Phủ bước chân gia tộc có thể là đem chi làm như một cái tín hiệu. Cho nên vân gia cũng bắt đầu chủ bị khởi vân văn đình cùng triệu ánh thu hôn lễ. Nhậm giao kỳ cười nói, ta tổng cảm thấy triệu tiểu thư người này không đơn giản, về sau có rất dài một đoạn thời gian yến bắc có lẽ sẽ không thái bình, đem nàng phóng tới vân gia đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy không khỏi nhìn về phía nhậm giao kỳ, nhướng mày nói, liền ngươi đều cho rằng không đơn giản người Ta rất tò mò nàng làm cái gì làm ngươi như thế kiêng kỵ nàng. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhưng thật ra cười lắc đầu nói Chính là bởi vì nàng nhìn qua cái gì đều không có làm, ta mới không yên tâm. Tiêu tĩnh lâm đảo mắt tưởng tượng không khỏi hiểu rõ, thái hậu ngàn dặm xa xôi đem người đưa tới tổng không thấy được là thật sự muốn làm các nàng hòa thân tới, làm ầm ý không kỳ quái, không làm ầm ý mới kỳ quái, chính là triệu ánh thu biểu hiện lại thật tốt quá, hoàn toàn không cho người nhọc lòng. Không chỉ là triệu tiểu thư, công chúa bên kia này trận cũng bình tinh thực. Nhâm giao kỳ nói, tiêu tĩnh lâm ở nhà thời điểm, Gia luật tắt cách là giao cho nàng tới âm thầm giám thị, tiêu tĩnh lâm vừa đi mang đi nàng chính mình toàn bộ nhân mã, nguyên bản còn tưởng rằng gia luật tắt cách bên kia sẽ bởi vậy mà ngồi không được, không nghĩ vị này liêu quốc công chúa lại là thực trầm ổn, vẫn luôn án binh bất động, một lòng suy nghĩ chính là như thế nào Thảo Yến Bắc Vương thích, ngay cả nhậm giao kỳ đều không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ vị này công chúa thật đúng là chỉ buôn Yến Bắc Vương tới không. Thành Nghe nhậm giao kỳ nhắc tới gia luật tắt cách, tiêu tĩnh lâm sắc mặt biến đến có chút vi diệu. Nhậm giao kỳ thấy, có chút tò mò hỏi, như thế nào? Ngươi điều tra gia vị này công chúa có động tác? Tiêu tĩnh lâm lại là lắc lắc đầu, nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, tiêu đảo không phải, bất quá ta tra ra nàng cùng ta phụ vương một ít sâu xa. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi có chút do dự con nên hay không hỏi đi xuống, tuy rằng nàng trong lòng kỳ thật còn rất tò mò, bất quá hỏi thăm công công phong lưu chuyện văn thơ, tựa hồ là có chút không quá thỏa đi. Bất quá tiêu tĩnh lâm lại không thèm để ý này đó, nói. Nghe nói ta phụ vương đã từng ở trên chiến trường giam giữ ra luật tắt cách ba lần, cuối cùng đều phóng nàng đi rồi, nàng trở về lúc sau liền tuyên bố muốn bắt ta phụ vương trở về. Khu! Đương nhiên nàng không chịu đâu cái chảo được đến ta phụ vương, cho nên ở đại liêu phái người tới hòa thân thời điểm liền tự động chờ lệnh. Nhậm giao kỳ nghe xong lúc sau sắc mặt cũng có chút cổ quái. Tiến bác vương không giết ra luật tắt cách có thể là bởi vì không giết nữ nhân, cũng có thể là bởi vì nhìn đến nàng nghĩ tới đồng dạng thượng chiến trường giết địch nữ nhi không nghĩ lại làm vị này Liêu Quốc công chúa cấp nhớ thương thượng Bất quá mặc dù gia luật cắt cách đối yến vương này phân ái mộ chi tình có vài phần chân thật tính, nhậm giao kỳ cũng sẽ không tin tưởng nàng xa rời quê hương đi vào nơi này chỉ là vì cấp một người nam nhân đương thiếp, bởi vì nhậm giao kỳ tổng cảm thấy gia luật cắt cách cùng Tiêu Tĩnh Lâm tính cách có vài phần tương tự, mà Tiêu Tĩnh Lâm là tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Nhậm giao kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm chính trò chuyện, hưng anh lại là đi đến thấp giọng bẩm báo nói, "Quân chúa, mẫn tướng quân tới." Tiêu Tĩnh Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn không phải đi Võ Châu sao? Nghĩ nghĩ, lại hiểu rõ nói, chắc là Võ Châu bên kia có chuyện gì yêu cầu hắn tự mình trở về bẩm báo nhị ca. Hôm anh nói, mất tướng quân đã đi gặp quá công tử, tướng quân Hồng anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, "Tướng quân cầu kiến quận chúa ngài." Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày trầm mặc trong chốc lát. Nhậm Dao Kỳ ở một bên tuy rằng không có chen vào nói, bất quá tầm mắt lại là vẫn luôn dừng lại ở Tiêu Tĩnh Lâm trên người. Nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm biểu tình, Nhậm giao kỳ không khỏi có chút tò mò, không biết vị này mẫn tướng quân là như thế nào đem nhà nàng quận chúa cấp đắc tội, nhìn qua đắc tội còn không nhẹ. Bằng không tiêu tĩnh lâm đối với tới cầu kiến nàng trong quân đồng liêu không phải là loại thái độ này. Tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ mới mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, ta hôm nay muốn bồi nhị tẩu, ngươi làm hắn đi về trước đi, không phải đỉnh quan trọng việc chờ ta quá chút thời gian cùng hắn hội hợp lại nói. Mẫn văn thanh nếu đã gặp qua tiêu tĩnh Tây, như vậy quan trọng quân tình khẳng định đã báo qua. Tiêu tĩnh lâm nghĩ không ra hắn còn có cái gì muốn cố ý tới cầu kiến nàng lý do. Tiêu tĩnh lâm đối mẫn văn thanh loại này mặt ngoài ôn tồn lễ độ kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu người từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Nhầm giao kỳ lại là nhìn tiêu tĩnh lâm liếc mắt một cái, sắc mặt tầm thường hỏi, này một thời gian, người ở bên ngoài là cùng mẫn tướng quân cùng nhau. Tiêu tĩnh lâm gật gật đầu, ân, có một số việc yêu cầu trên tay hắn nhân mã phối hợp. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi như suy tư gì. Thấy Hồng Anh lui xuống. Nhậm giao kỳ lại là nghĩ vị này, mẫn tướng quân sợ là sẽ không dễ dàng như vậy bị tống cổ rớt. Quả nhiên, các nàng mới lại hàn huyên bài câu, Hồng Anh lại thực mau trở lại. Quân chúa, mẫn tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng. Tiêu tĩnh lâm mày nhăn đến càng khẩn, cái gì chuyện quan trọng? Hắn không phải gặp qua nhị ca sao? Tiêu tĩnh lâm không cảm thấy tiêu tĩnh Tây không thể giải quyết vấn đề, nàng có thể giải quyết. Hồng Anh chớp chớp mắt, trên mặt cũng mang theo chút cười bộ dáng. Mẫn tướng quân nói hắn là vì Chu Phó tướng phương hướng ngài cầu hôn tới, Chu Phó tướng muốn cầu thú Thu Hồng. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy ngẩn người, làm như không nghĩ tới Mẫn Văn Thanh là vì cái này tìm nàng. Khâu Hồng là nàng thủ hạ một viên nữ binh, đi theo nàng có chút năm đầu, rất được nàng coi trọng. Chu Phó tướng còn lại là Mẫn Văn Thanh bên người một người tuổi trẻ tiểu tướng, bởi vì này trận Mẫn Văn Thanh cùng nàng cùng hành động thời điểm không ít, cho nên liên quan nàng thủ hạ người cùng Mẫn Văn Thanh thủ hạ người tiếp xúc cũng tương đối thường xuyên Tiêu Tĩnh Lâm cẩn thận ngẫm lại, nàng ái đem cùng thiếu niên kia láo thành Chu phó tướng đến cũng coi như xứng đôi. Tiêu quận chúa tuy rằng cũng không sốt ruột chính mình hôn nhân đại sự, bất quá đối với thủ hạ những cái đó như hoa như ngọc các thuộc hạ lại là thực quan tâm, âm dương điều hòa mới không nghịch thiên cùng sao, Tiêu quận chúa hiểu. Cho nên Tiêu Tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là đối Nhậm Giao Kỳ nói, ta đi trước xử lý chút sự tình, đợi chút lại đến bồi ngươi nói chuyện. Nhậm Giao Kỳ đánh giá Tiêu Tĩnh Lâm hai mắt, cười tủm tỉm nói, "Ân, ngươi đi vội ngươi đi." Tiêu tĩnh lâm cảm thấy nhậm giao kỳ tươi cười tựa hồ có khác thâm ý, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mang theo Hồng Anh rời đi. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh lâm bóng dáng lại là cười lắc lắc đầu, không khỏi hồi tưởng vị kia đã từng đã gặp mặt mẫn tướng quân. Mẫn ra cùng hiến vương phủ có một bút sổ nợ dối mù, bất quá nhậm giao kỳ đối mẫn văn thanh người này tuy rằng chưa nói tới thích cũng cũng không ác cảm, nhớ tới nàng nghe nói về vị này mẫn tướng quân là người. Nàng cũng không cho rằng Mẫn Văn Thanh sẽ nhàn đến ở ngay lúc này tự mình tới cửa tới tìm Tiêu Tĩnh Lâm vì thủ hạ phó tướng cầu hôn. Cũng không biết nhà nàng quận chúa có phải hay không có thể xuyên qua Mẫn Văn Thanh bản tính nhỏ. Nghĩ đến đây, Nhập Giao Kỳ lại không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Tĩnh Lâm nguyện vọng là có thể đóng giữ biên quan, Nhập Giao Kỳ hy vọng nàng có thể sống như ý như ý, chính là lại không nghĩ nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm một người ở kia nơi khổ hàn cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu có thể có một cái cùng chung chí hướng người làm bạn, Nhậm giao kỳ sẽ yên tâm đến nhiều. Tiêu tĩnh lâm đi đến ngoại điện thời điểm, Mẫn Văn Thanh đang ngồi ở ghế khách thượng thản nhiên phòng trà. chương 503 ghét nhau như chó với mèo. Mẫn Văn Thanh thân là yến bác tuổi trẻ nhất tướng quân, diện mạo tuấn tú nho nhã, nhìn như là một cái người đọc sách, nhưng là trên người hắn lại so văn nhân thư sinh nhiều vài phần kim qua thiết mã trung hôn đúc ra tới cường thế quả quyết, cho nên bất luận là so với văn nhân vẫn là so với võ nhân đều có vẻ khí chất độc đáo. Mẫn Văn Thanh nguyên bản chính một bên uống trà một bên cùng hầu hạ tại bên người gã sai vật nói giỡn, dương mắt thấy Tiêu Tĩnh Lâm đi đến, lập tức đem trong tay bắt trà bồng, đứng dậy cười cong một đôi sáng ngời đôi mắt. Quận chúa. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn đến Mẫn Văn Thanh nụ cười này liền không khỏi ôm thầm nhíu mày, tâm lý nghĩ, không biết này chỉ lòng dạ hiểm độc hồ ly ở đánh cái gì chú ý, cần phải tiểu tâm ứng phó rồi. Tiêu Quận chúa mang sang trước mặt ngoại nhân cao quý lãnh diễm, hơi hơi gật đầu. Mẫn tướng quân. Mẫn Văn Thanh nhìn chăm chú vào Tiêu Tĩnh Lâm hơi hơi mỉm cười. hai người phân chủ tân nhập tòa, ngồi xuống lúc sau, tiêu tĩnh lâm chờ mẫn văn thanh thuyết minh ý đồ đến, không nghĩ mẫn văn thanh một mở miệng liền từ hiến châu thời tiết xả tới rồi ra tĩnh quan tây thành nhóm ngoại kia viên bị xét đánh lúc sau lung lay sắp đổ cây lệ tán, hoàn toàn không có nhắc lại chính sự ý tứ. tuy rằng mẫn văn thanh thanh âm trầm thấp tư tính, ngôn ngữ hài hước trật tự, là một cái lệnh người thập phần thư thái nói chuyện phía đối tượng, nhưng là chậm rãi tiêu tĩnh lâm vẫn là có chút không kiên nhẫn, ngắt lời nói, mẫn tướng quân. Ngươi thực nhàn, quân chúa gì ra lời này. Tiêu Tĩnh Lâm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nếu là không nhàn, ngươi vì sao cùng những cái đó nội trạch phụ nhân giống nhau cùng ta xả nửa ngày đông ra trường tây gia đoạn nhàn thoại. Mẫn Văn Thanh trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới. Hắn tưởng gần nhất tiến Bắc thời tiết hay thay đổi, ta quan tâm một chút thân thể của ngươi như thế nào xem như nhàn thoại. Gia Tĩnh Quan ngoại kia viên cây lệnh tán ta nhiều lần gặp ngươi ở nơi đó nghỉ chân đánh giá hiện nhiên rất có vài phần mắt duyên hiện giờ mắt thấy nó sắp sửa hồn đoạn biên quan ta tới nói cho ngươi một tiếng như thế nào có thể tính nhàn thoại bất quá những lời này Mẫn Văn Thanh vẫn là không có nói ra hắn là cái văn nhã người từ trước đến nay thích hàm súc chú ý nói chuyện nói ba phần lưu bảy phần kia phân mỹ cảm cho nên cuối cùng Mẫn Văn Thanh dừng một chút lúc sau vẫn là cười đến như tắm mình trong gió xuân nói còn có một kiện chính sự chính là Chu Phó tướng cùng Khâu Hồng tiểu tướng Việt hôn nhân Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Có nể nếp cùng Mẫn Văn Thanh đàm luận lên. Bởi vì đều là trong quân tướng lãnh, cho nên mặc dù là nhân sinh đại sự cũng so bình thường người khác làm tấn lưu loát, cũng không có quá nhiều lễ nghi phiền phức, cho nên bất quá một lát, tiêu tĩnh lâm liền cùng Mẫn Văn Thanh nói rõ ràng. Vừa nói xong cái này chính sự, tiêu tĩnh lâm liền đứng lên, gật đầu nói, không, có chuyện khác ta liền đi trước. Mẫn Văn Thanh không khỏi cười khổ, đi theo đứng dậy hỏi, quần chúa khi nào hồi ra tinh quan. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy nếu mày nghĩ nghĩ. Ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, muốn ở Vân Dương Thành ở lâu chút thời gian, ra tĩnh quan bên kia liền trước dựa vào tướng quân. Mẫn văn thanh nguyên bản hẳn là đồng ý lúc sau cười cáo lui, bất quá hắn nhìn tiêu tĩnh lâm trong chốc lát, lại làm mỉm cười hỏi, quân chúa có chuyện gì yêu cầu xử lý? Dùng không cần ta hỗ trợ. Tiêu tĩnh lâm mày nhăn càng khẩn, làm như có chút không kiên nhẫn, bất quá vẫn là trả lời, chỉ là một ít việc tư, ta chính mình là có thể ứng phó, đà tạ tướng quân. Mẫn văn thanh lầu cười sau đó ma suy quỷ khiến mà nhìn tiêu tĩnh lâm nói chẳng lẽ quận chúa muốn lưu lại tham gia vân gia đại công tử hôn lễ tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình mà trầm mặc một lát sau đó lanh đạm nói mẫn tướng quân ngươi quản không khỏi quá rộng mẫn văn thanh theo bản năng mà hơi hơi đôi mắt che lấp chính mình trong mắt cảm xúc khỏe miệng hơi câu ngữ khí lại là mềm nhẹ ta cùng với các ngươi niên thiếu quen biết tự nhiên muốn so người khác nhiều vài phần quan tâm quận chúa vì sao tức giận tiêu tĩnh lâm đạm thanh nói ta cũng không có tức giận chỉ là tư là tư công là công ta không thích cùng tướng quân đàm luận ta việc tư Mẫn Văn Thanh nhìn thần sắc lãnh đạo Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt có chút phức tạp nếu là tính tình xúc động người lúc này sợ là sẽ chất vấn một câu vân gia đại công tử hôn sự tính ngươi cái gì việc tư chính là Mẫn Văn Thanh rốt cuộc không phải xúc động người vừa mới hỏi ra kia một câu thời điểm hắn liền có chút hối hận khẽ thở dài một tiếng Mẫn Văn Thanh vẫn là lộ ra một cái tươi cười là ta đi quá giới hạn còn thỉnh quận chúa bất giận Tiêu Tĩnh Lâm như cũng là mặt vô biểu tình, nàng gật gật đầu tựa như rời đi, không nghĩ đang lúc lúc này, bên ngoài lại là có người tiến vào bẩm báo nói Vân Đại công tử tới. Tiêu Tĩnh Lâm mím môi, đứng ở nơi đó không có động, mày lại là không khỏi nhăn lại. Mẫn Văn Thanh nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, cười cười, ngược lại là khôi phục phía trước nhàn nhã thái độ. Vân Vân Văn Đình thực mau liền vào được, nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm ánh mắt đầu tiên ánh mắt liền không khỏi nhu hòa vài phần, đi lên cùng Tiêu Tĩnh Lâm chào hỏi. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn hắn một cái, Gật gật đầu. Mẫn Văn Thanh khẽ cười nói, Vân Đại Công Tử, hồi lâu không thấy. Vân Văn Đình làm như lúc này mới nhìn đến Mẫn Văn Thanh, gật đầu mỉm cười nói, xác thật là hồi lâu không thấy, Mận Tướng Quân. Giữa sân có một lát trầm mặc, tuy rằng trầm mặc thời khắc thực đoạn, nhưng là tiêu tĩnh lâm vẫn là cảm giác ra tới vài phần biến yếu. Thẳng đến Vân Văn Đình đánh vỡ trầm mặc nói, Mẫn Tướng Quân lần này tới Vân Dương Thành cũng là vì công sự. Không biết lúc này sẽ đại bao lâu phía trước có rất nhiều lần tướng quân tới ta muốn tìm tướng quân uống rượu, cuối cùng đều không có tìm được cơ hội. Mẫn Văn Thanh nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, nguyên bản nghĩ tới mấy ngày cùng quận chúa cùng nhau hồi ra tinh quan, bất quá vừa mới quận chúa nói còn có chút việc tư muốn xử lý, cho nên ta nói tới đây. Mẫn Văn Thanh hơi hơi gợi lên khỏe miệng, không có nói thêm gì nữa. Bất quá nghe lời này, ý tứ hình như là phải đợi quận chúa vội sau khi xong cùng nàng cùng rời đi bộ dáng. Vân Văn Đình trầm mặc một lát, nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm mí môi, lại là đối Mẫn Văn Thanh nói, Mẫn tướng quân vẫn là về trước già Tĩnh quân đi, đường chậm chễ chính sự. Mẫn Văn Thanh trên mặt tươi cười hơi cương, Vân Văn Đình lại là đôi mắt hơi lượng, nhìn chăm chú vào Tiêu Tĩnh Lâm. Tiêu Tĩnh Lâm lãnh đạm nói, nếu các ngươi như vậy hợp ý, kia liền hảo hảo tán gẫu một chút ôn chuyện, ta còn có việc, đi trước. Nói xong này một câu, Tiêu Tĩnh Lâm ai cũng không có xem, mặt vô biểu tình mà lướt qua Vân Văn Đình rời đi. Vân Văn Đình ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng nửa ngày không có động tác, Mẫn Văn Thanh khép cười một tiếng, trở lại vừa mới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vân Văn Đình nhìn Mẫn Văn Thanh liếc mắt một cái, vừa mới còn thập phần ôn hòa ánh mắt trở nên có chút lạnh nhạt. Mẫn tướng quân trước khi rời đi nói cho ta một tiếng, ta làm tốt tướng quân thực tiễn. Mẫn Văn Thanh ngồi ở chỗ kia thông thả ung dung nói, đa tạ vân công tử, bất quá vân công tử ngày lành gần, mượn muội nào dám như vậy không thức thời. Chỉ tiếc ngươi này ly rượu mừng ta sợ là vô duyên uống lên. Vân Văn Đình nghe xong những lời này, lúc sau cũng không có đối Mẫn Văn Thanh nộ mục tương hướng, cũng không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì không vui, vẻ mặt của hắn như cũ là lạnh nhạt. Mẫn Văn Thanh, hồi lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy thảo người ngại. Mẫn Văn Thanh nghe vậy ngược lại cười mị một đôi hồ ly mắt, ngữ khí rất là ấm áp. Cũng thế cũng thế. Vân Văn Đình lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, xoay người rụt đi, không nghĩ lại là bị Mẫn Văn Thanh gọi lại. Mẫn Văn Thanh đứng dậy, chậm rãi đi đến Vân Văn Đình trước mặt, mỉm cười nhẹ giọng nói. Quân chúa lần này rời đi Yến Châu, lúc sau hẳn là liền sẽ thưởng chú gia tinh đóng, ngươi hẳn là biết được đóng giữ biên quan bảo vệ quốc gia đây là nàng từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, thân là nàng biểu hình. ngươi không phải hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng. Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, các ngươi này đó trong gia tộc lục đục với nhau xiết chỉ biết lệnh nàng thống khổ bất ham, cho nên Vân Văn Đình, ngươi nên buông tay, bởi vì ngươi cũng không thích hợp nàng. Vân Văn Đình lạnh lùng nói, ta không thích hợp nàng, ngươi liền thích hợp. Mẫn Văn Thanh Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì bản tính. Mẫn Văn Thanh đứng mẩy, Nga. Ta ở đánh cái gì bản tính ta như thế nào không biết. Ngươi nói đến nghe một chút. Vân Văn Đình nhìn Mẫn Văn Thanh đạm thanh nói, Mẫn ra tuy rằng từ đầu đến cuối đều là nghe lệnh với Yến Bắc Vương Phủ, nhưng là trong quân không ít sau tiến tướng lãnh lại không biết một đoạn này sâu xa, chỉ đương Mẫn ra là phản bội Hiến Vương Phủ đầu nhập vào tới. Mấy năm nay ngươi tuy rằng quân công không ngừng, nhưng nếu không có có Vương ra nơi trốn giữ gìn trọng dụng, Ngươi ở hiến Bắc trong quân sợ là cũng bước đi duy gian đi. Mẫn Văn Thanh Thu liễm nổi lên trên mặt tươi cười, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vân Văn Đình có chút châm chọc cười, trên mặt lạnh lẽo như là một thanh lưới dao sắc bén, hoàn toàn bất đồng với hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài ôn tồn lễ độ. Năm đó ngươi tổ phụ vì sao một hai phải ngươi cùng Lâm Nhi bái cùng cái sư phụ học võ. Mẫn Văn Thanh trên mặt biểu tình cũng nổi lên lạnh lẽo, có ý tứ gì? Vân Văn Đình đối thượng Mẫn Văn Thanh tầm mắt, Mẫn Văn Thanh, đừng đem người khác đương nô tử. Lâm Nhi nàng tuy rằng chưa bao giờ nói này đó, nhưng là nàng trong lòng lại thông thấu bất quá. Ngươi biết vì sao rõ ràng ngươi đương nàng mấy năm sư huynh, cùng nàng là thân cận nữa bất quá quan hệ, chính là nàng lại trước nay đều đối với ngươi tránh mà xa chi sao? Bởi vì nàng rõ ràng ngươi tổ phụ năm đó là người tiếp cận nàng mục đích, bất quá là vì củng cố mẫn gia ở hiến Bắc trong quân địa vị. Mẫn Văn Thanh trên mặt nửa phần ý cười đều không có, không cười Mẫn Văn Thanh trên người về điểm này văn nhân ôn nhã phong lưu khí chất sớm đã nửa điểm không thấy bóng dáng từ trên chiến trường rèn luyện ra tới sát khí không hề cố kỵ mà phong thích ra tới, nhìn thế nhưng so với kia chút có hung thần ác sát tướng mạo người càng thêm lệnh người sợ hãi. Như vậy Mẫn Văn Thanh gắt gao nhìn chầm chầm người thời điểm là lệnh người không rét mà run, chính là Vân Văn Đình như cũng là lệnh nhạt mà nhìn hắn, không có nửa phần né tránh. Nửa ngày, Mẫn Văn Thanh rốt cuộc thu liễm chính mình trên người khí thế, trên mặt cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, thậm chí còn hơi hơi gợi lên khỏe miệng cười cười Vân Văn Đình, Ngươi có cái gì tự tin cho rằng trừ bỏ ngươi ở ngoài người khác liền đều là hư tình giả ý. Vân Văn Đình lại là gật gật đầu, nhìn Mẫn Văn Thanh trong ánh mắt còn mang theo chút thương xót, có lẽ ngươi hiện tại cũng không phải hư tình giả ý, chính là đã trưởng. Mẫn Văn Thanh nghe vậy, trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Vân Văn Đình không có xem hắn, năm đó, ta cho rằng kia cũng không phải chúng ta ở bên nhau tốt nhất thời điểm, bởi vì ta so với ai khác đều rõ ràng minh bạch nàng chân chính muốn sinh hoạt là cái gì. Chính là lúc ấy ta không những vô pháp lệnh nàng như nguyện, ngược lại chỉ có thể liên lụy nàng rơi vào nội viện vụn vặt việc giữa, cho nên ta lựa chọn trước rời đi ra tinh quan. chương 504 tiểu tâm có trá. Lúc ấy ta cho rằng chính mình là vì lâu dài tính toán mà làm ra chính xác lựa chọn, chính là chờ tái kiến lâm nhi thời điểm ta mới phát hiện rời đi ra tính quan ta trong cuộc đời hối hận nhất lựa chọn. Vân Văn Đình có chút tự dễ mà nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, đáng tiếc, đã không có cơ hội lại lựa chọn một lần. Vân vân đỉnh cả đời này đều không thể quên. Tái kiến Tiêu Tĩnh Lâm thời điểm thấy nàng nhìn chính mình giống như nhìn đến một cái người xa lạ giống nhau, hắn thấy lòng lạnh lẽo. Rồi đi ra tinh quan phía trước, hắn là cùng Tiêu Tĩnh Lâm thân cận nhất người. Khi đó Tiêu Tĩnh Lâm còn hái cười, sẽ cười qua một đôi sáng ngời đôi mắt tín nhiệm mà gọi hắn văn đỉnh ca ca. Chính là tái kiến Tiêu Tĩnh Lâm thời điểm hết thể đều thay đổi, nàng xem người ánh mắt tổng như là cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách, đôi hắn xưng hô cũng biến thành vân công tử, ngay cả biểu ca cũng không thế nào kêu Vân Văn Đình cũng từng ý đồ thay đổi loại tình huống này, muốn nỗ lực làm Tiêu Tĩnh Lâm nhớ lại hai người thân mật quá vãng, chính là cũng không có dùng, Tiêu Tĩnh Lâm cũng không phải quên mất cái gì, nàng chỉ là hoàn toàn vứt bỏ cái gì. Hắn cũng nghĩ tới muốn giải thích, nói chính mình năm đó sở dĩ rời đi ra tinh quan cũng không phải bởi vì từ bỏ nàng, hắn chỉ là muốn vua hồi mà giải quyết hành cách ở bọn họ hai người chi gian chứng ngại, đó là ngay lúc đó hắn có thể nghĩ ra được đối gia tộc cùng đối bọn họ hai người về sau nhất không có xung đột biện pháp chính là cũng không có dùng, bởi vì tiêu tĩnh lâm cũng không phải không hiểu, nàng chỉ là đối hắn thất vọng rồi. Vân Văn Đình rốt cuộc minh bạch, tiêu tĩnh lâm trên người cái loại này thuần túy đã từng là nhất hấp dẫn hắn, chính là kết quả là cũng là nhất đã thương người, nàng trước nay đều không cho người lần thứ hai cơ hội. Mẫn Văn Thanh cùng Vân Văn Đình cùng tiêu tĩnh lâm miễn cưỡng cũng coi như được với là Thanh Mai Trúc Mã, cho nên đối với Vân Văn Đình cùng tiêu tĩnh lâm một đoạn này quá vãng, hắn năm đó liền thấy được rõ ràng minh bạch chính là hôm nay nghe vân vân đình chính miệng nói ra thời điểm hắn vẫn là không khỏi có chút ngơ ngơ phức tạp ánh mắt nhìn trầm trầm vân vân đình nửa ngày Mẫn vân thanh rốt cuộc cười nhạo một tiếng ánh mắt cũng dần dần khôi phục ngày thường bình tĩnh vậy ngươi cũng nên biết chờ ngươi thành thân mặc kệ ngươi có cái gì bất đắc di lý do hoặc là lại là vì cái gì chó má kế sách tạm thời ngươi cũng nửa điểm cơ hội đều sẽ không có Mẫn vân thanh nhìn vân vân đình từng câu từng chữ nghiêm túc nói ta sẽ bồi nàng đóng giữ ra tinh quan Mặc kệ nàng đã từng đối ta có cái dạng nào thành kiến, ta tin tưởng nhân tâm đều là thịt lớn lên, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, nàng tổng hội xem minh bạch ta là thiệt tình vẫn là hư tình giả ý. Vân Văn Đình chậm rãi nắm chặt nắm tay, nhìn đến Mẫn Văn Thanh thập phần ác liệt mà hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, "Mà ngươi, phải hảo hảo đương ngươi Vân gia gia chủ, con cháu muôn đời." Vân Văn Đình dùng hết toàn thân sức lực cùng tự chủ mới miễn cưỡng khất chế chính mình không có đem nắm tay chém ra đi. Mà Mẫn Văn Thanh đang nói xong kia một câu lúc sau, liên đối với Vân Văn Đình khiêu khích mà cười, sau đó xoa bờ vai của hắn rời đi. Vân Văn Đình bị Mẫn Văn Thanh đi ngang qua nhau lực đạo mang đến thậm chí rất nhỏ queo quơ, bất quá hắn thực mau liền đứng vững vàng, nhắm mắt lúc sau lại mở to mắt thời điểm cảm xúc lại khôi phục vững vàng bình tĩnh, chỉ là như cũ đứng ở tại chỗ hồi lâu đều không có động. Ngày thứ hai, Vân gia đại công tử lập tức sắp sửa thành thân tin tức quả nhiên truyền ra tới, tuy rằng Vân gia chuẩn bị mở hôn sự động tác rất điệu thấp, nhưng là không có khả năng nửa điểm tiếng gió cũng không tiết lộ. Vân Dương Thành không ít khuê trung giai nhân đều bởi vậy thất vọng không thôi. Tuy rằng Vân ra tuổi hồ muốn đem việc hôn nhân này đều thấp xử lý, nhưng là Thái Hậu bên kia cùng Triệu Ánh Thu nhà mẹ đẻ hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Không bao lâu, Thái Hậu cùng Triệu ra liền lục tục tặng không ít đồ vật lại đây, nghiễm nhiên một bộ phải vì Triệu Ánh Thu làm mạnh tay bộ dáng, chút nào không thể so trước một thời gian gả nhan ngưng xương động tinh tiểu. Kỳ thật này đến không khó lý giải, Triệu Ánh Thu cũng coi như là ra thế hiển hách, Nàng thậm chí vẫn là Hiến Bắc Vương Phủ tiểu thế tử gì, gà chồng động tĩnh đại chút cũng không kỳ quái. Tiêu tĩnh lâm này trận ở Hiến Bắc Vương Phủ nhưng thật ra nhàn lên, giống như nàng này một chuyến trở về thật sự chỉ là vì làm bạn nhậm giao kỳ dường như, mỗi ngày trừ bỏ đi cấp các trưởng bối thỉnh an ở ngoài, trên cơ bản đều là cùng nhậm giao kỳ đại ở bên nhau, nhậm giao kỳ tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Tư thượng một lần mẫn văn thanh tới đi tìm tiêu tĩnh lâm lúc sau. Nhậm Giao Kỳ cũng từng nói bóng nói gió mà ở Tiêu Tĩnh Lâm nơi đó hỏi thăm quá Mẫn Văn Thanh người này, Nhậm Giao Kỳ muốn biết Tiêu Tĩnh Lâm đối hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Bất quá Tiêu Tĩnh Lâm mỗi lần nhắc tới Mẫn Văn Thanh thời điểm đều không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là tựa hồ luôn có chút xem hắn không vừa mắt cảm xúc ở, Nhậm Giao Kỳ cũng có chút sợ không rõ tình huống. Vì thế một ngày này, ở Tiêu Tĩnh Lâm trở về lúc sau, Nhậm Giao Kỳ hỏi Tiêu Tĩnh Tây. Mới đầu. Tiêu Tĩnh Tây đối với Nhậm Giao Kỳ đột nhiên nhắc tới Mẫn Văn Thanh người này còn có chút kinh ngạc, bất quá ở Nhậm Giao Kỳ nói bóng nói gió nhắc tới Mẫn Văn Thanh hôn phối vấn đề thời điểm, Tiêu Tĩnh Tây lập tức liền hiểu rõ, nhìn Nhậm Giao Kỳ mỉm cười nói, "Phu nhân, ngươi có phải hay không muốn hỏi Tĩnh Lâm sự?" Nhậm Giao Kỳ tâm tư bị Tiêu Tĩnh Tây vô tình chọc phá đảo cũng không hoảng loạn, sắc mặt bất biến nói, "Mẫu thân làm ta hỗ trợ lưu ý một chút vừa độ tuổi thanh niên tài tuấn, cho nên ta mới tùy tiện hỏi hỏi." Tiêu tĩnh Tây xem nàng bộ dáng này không khỏi bật cười, bất quá tiêu nhị công tử hiện tại đối chính mình phu nhân ngoan ngoan phục tùng, cũng không phản bác, cho nên hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nghĩ nghĩ lúc sau nói, lại nói tiếp Mẫn Văn Thanh cùng tĩnh Lâm vẫn là đồng môn sư huynh muội. tĩnh Lâm ở ra tĩnh quan lớn lên, cùng hắn cũng có chút sâu xa. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi nhướng mày, tiêu tĩnh Lâm nhưng thật ra không có cố ý nhắc tới Mẫn Văn Thanh là nàng sư huynh chuyện này, đảo không giống như là tiêu tĩnh Lâm cố tình làng tránh càng như là nàng không có đem cái này quan hệ trở thành một chuyện. Thính lâm nàng cùng mẫn tướng quân có cái gì mâu thuẫn sao? Tiêu tĩnh Tây nghĩ nghĩ, ngược lại là cười hỏi, năm đó mẫn ra cùng hiến vương phủ dân đoán, đoán ngươi thấy thế nào? Ngươi cứu cứu có phải hay không đến nay đều không thể đối mẫn văn thanh tiêu tan. Nhậm giao kỳ không biết tiêu tĩnh Tây vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới mẫn ra cùng hiến vương phủ sự tình, nàng khẽ thở dài, phát sinh tiêu chuyện thời điểm mẫn văn thanh tuổi còn nhỏ, liền tính hắn làm cái gì cũng nên không phải xuất từ hắn Ta cứu cứu hắn nói vậy cũng là minh bạch điểm này, cho nên đối mẫn văn thanh cũng không thể nói hoán hận. Nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải người không có làm qua, là có thể đủ hoàn toàn phủi sạch sở quan hệ, cho nên cứu cứu hắn cùng mẫn văn thanh không có khả năng làm được nhất tiếu mẫn ân cứu, lấy hai bên hiện tại thân phận cùng lập trường mà nói, đường ai nấy đi, đối ai đều hảo. Tiêu tinh tây nghe vậy như suy tư gì mà cười nói, có chút đạo lý. Mẫn văn thanh tổ phụ là cái rất lợi hại người, thâm tư cũng trọng. Liền giống như ngươi lời nói. Mẫn văn thanh bản nhân có lẽ cũng không có đã làm cái gì, nhưng là bởi vì thân phận của hắn cùng lập trường, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Cho nên tĩnh lâm có lẽ cũng là cảm thấy, đường ai nấy đi là đối bọn họ mà nói tốt nhất ở trung phương thức đi. Nhậm giao kỳ nghe vậy có chút kinh ngạc, bất quá nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận này trong đó quan khiếu, không khỏi nhíu như mày, sau đó nhẹ dọng thở dài một hơi, nguyên lai là như thế này, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Tiêu tĩnh tây thấy nàng như thế liền chấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, cười nói những việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tĩnh Lâm nàng tâm lý minh bạch thực, cũng biết chính mình muốn chính là cái gì, có một số việc muốn xem duyên phận, chúng ta lại như thế nào vì nàng sốt ruột cũng cắm không được tay. Nhậm Giao Kỳ tuy rằng minh bạch Tiêu Tĩnh Tây nói có đạo lý, nhưng là nàng vẫn là vô pháp đối Tiêu Tĩnh Lâm yên tâm, không biết nghĩ tới cái gì, Nhậm Giao Kỳ đột nhiên hỏi, kia Vân gia đại công tử đâu? Tiêu Tĩnh Tây lúc này trầm mặc một lát, sau đó mới ý có điều chỉ nói, Vân Vân đình sao? Hắn nhất đáng tiếc chính là sinh ở Vân Gia, bằng không. Tiêu tĩnh Tây không có đem nói cho hết lời, nhậm giao kỳ lại là minh bạch, nhớ tới lúc trước tiêu tĩnh Lâm nói cho nàng hai người quá vãng, nhậm giao kỳ chỉ có một tiếng thở dài. Vân Văn Đình thân là Vân Gia điều động nội bộ đời kế tiếp đương ra, trên người gánh nặng khẳng định không nhẹ, hắn về sau khẳng định là muốn tiếp nhận Vân Gia, chính là tiêu tĩnh Lâm lại là một lòng muốn đóng giữ ra tinh quan. Này hai người một cái có trách nhiệm, một cái có lý tưởng, cố tình lại là vô pháp từng dùng, cho nên năm đó bọn họ bỏ lỡ. Nếu cái này mâu thuẫn trước sau tồn tại, vô luận bao nhiêu lần, bọn họ kết cục đều là giống nhau. Duy hai lượng cái cùng tiêu tĩnh lâm có vài phần sâu xa nam tử đều không thích hợp, nhập giao kỳ không khỏi lại bắt đầu vì tiêu tĩnh lâm phát sầu. Nàng ở bên này vì tiêu tĩnh lâm trung thân đại sự canh cánh trong lòng, lại không biết có người cũng ở đánh nàng chủ ý. Một ngày này, hương cần lại lon ton mà chạy tới Yến Bắc Vương Phủ cấp nhậm giao kỳ giải bường nàng chính mặt mày hớn hở mà nói gần nhất vân dương thành phát sinh thú sự bên ngoài lại là có người tới bẩm báo nói tam thiếu phu nhân cầu kiến tam thiếu phu nhân tự nhiên là chỉ đã gả đến yến bắc vương phủ nhan ngưng xương nhậm giao kỳ không khỏi nhíu nhíu mày nhan ngưng xương gần nhất nhưng thật ra rất ít tới bị ghét bởi vì vương phi ra lệnh làm nàng tĩnh dưỡng giống nhau người không liên quan căn bản là vào không được chiêu ninh địa tới nhan ngưng xương vừa vặn liền bao gồm ở người không liên quan trong phạm vi cho nên gần nhất nhan ngưng xương cũng ngừng nghỉ không ít Lúc này nghe nói nhan ngưng xương tới, nhậm giao kỳ thật sự là không nghĩ thấy nàng, liền làm người đi ra ngoài hồi một tiếng nói chính mình không có phương tiện gặp khách. Ngồi ở một bên tiểu ghế gấp thượng Hương Cần vừa nghe đến nhan ngưng xương tên liền tiến vào toàn thân để phòng trạng thái, đôi mắt sáng lấp lánh mà, người cũng an tĩnh xuống dưới. Nhậm giao kỳ nhìn đến nàng này phó như lâm đại địch bộ dáng không khỏi buồn cười. Hương Cần, thời điểm không còn sớm, người không bằng đi về trước đi. Hương Cần nghe vậy lên tiếng, đứng lên, lại không vội mà cáo lui. Như cũng là để phòng mà nhìn mảnh bên ngoài động tĩnh. Thức mau, hồi bẩm nha hoàn lại về rồi, lần này nàng tiến vào thời điểm trong tay còn cầm một trương bị gấp lên giấy. Thiếu phu nhân, tam thiếu phu nhân không chịu đi, nàng nói ngươi nhìn cái này lúc sau liền sẽ bằng lòng gặp nàng. Tiểu nha hoàng cung cung kính kính mà đôi tay để thượng thủ chung giấy. Nhầm giao kỳ nhìn nha hoàng trong tay kia trương phổ phổ thông thông giấy, lại không có rỗi tay đi tiếp. Hương cần nhìn kia tờ giấy một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng giống như là thấy được kẻ thù giống nhau, nàng tiến lên một bước chắn nhậm giao kỳ phía trước, vẻ mặt ngưng trọng nói, thiếu phu nhân đừng lúc đích, tiểu tâm có trá. Nhậm giao kỳ nguyên bản chính cân nhắc nhan ngưng xương sẽ tìm nàng nói cái gì, nghe được hương cần câu này trịnh trọng chuyện lạ nói, không khỏi bị nàng đầu đến mèo cười. Hôm nay viết đến chậm, càng chậm, thỉnh thứ lỗi, chương 505 không màng tất cả. Hương cần cho rằng nhậm giao kỳ không tin, không khỏi cấp đỏ mặt. Liền xương hô đều thay đổi lại đây, thật sự tiểu thư, có chút người quá âm hiểm xảo trá, không cẩn thận chút nói vạn nhất bị người hại làm sao bây giờ a? Nhậm giao kỳ đối nàng chấn an mà cười cười, sau đó ý bảo bình quả tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay kia tờ giấy mở ra, hương cần rất là khẩn trương mà đứng ở nhậm giao kỳ bên người, phảng phất chỉ cần một có cái gì không thích hợp nàng liền tính toán động thân mà ra chắn đến chủ tử trước người giống nhau. Bất quá kia tờ giấy chỉ là thực bình thường giấy, trên giấy viết mấy hành tự. Nhầm giao kỳ nguyên bản chỉ là tùy ý ngắm hai mắt, bất quá chờ thấy rõ ràng trên giấy viết đến nội dung thời điểm sắc mặt lại là không khỏi dần dần ngưng trọng lên, từ bình quả trong tay đem giấy tiếp nhận đi nhanh chóng xem xong rồi, sau đó nhăn một đôi mày như suy tư gì. Mấy cái nha hoàn đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, hương cần càng là đầy mặt lo lắng, nghĩ không biết kia không biết xấu hổ nữ nhân ở tin thượng viết cái gì, nhưng đừng là cái gì bấy dập mới hảo, bằng không tiểu thư như thế nào như vậy nghiêm túc. Nàng bị nhậm giao hoa phái tới nguyên bản chính là vì phòng bị nhan lưng xương, lúc này tự nhiên là cảnh giác tới rồi mỗi căn sợi tóc. Chính là nhìn nhà mình nhị tiểu thư biểu tình, nàng lại không dám trực tiếp hỏi, trong lòng cùng miêu nhi cào dường như. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đem giấy thu lên, hỏi kia tiểu nha hoàn nói, tam thiếu phu nhân còn ở bên ngoài. Tiểu nha hoàn vội vàng trả lời, đúng vậy thiếu phu nhân. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, thỉnh nàng tiến vào. Tiểu nha hoàn lập tức lĩnh mệnh đi ra ngoài. Hương cần vội vàng nói. Tiểu thương, Vương Phi không phải không cho ngài gặp khách sao? Ngài làm nàng tiến vào làm cái gì sao? Nhậm giao kỳ hảo tính tình nói, không có việc gì, ta liền hỏi nàng nói mấy câu. Khi nói chuyện, tiểu Nha hoàn đã lãnh nhan ngưng xương vào được. Hương Cần cũng chỉ có tạm thời ngừng chính mình muốn khuyên bảo nói, trước mặt ngoại nhân nàng vẫn là biết tiểu tâm cẩn thận. Nhậm giao kỳ đã có hảo một thời gian không có nhìn đến nhan ngưng xương, hôm nay đột nhiên như vậy một đối mặt không khỏi ngẩn người. Không hề nghi ngờ. Nhà ngưng sương là một vị làm người ở diện mạo thượng chọn không ra đại sai tiêu chuẩn mỹ nhân, chính là vị này mỹ nhân hôm nay thoạt nhìn lại là có chút tiêu tụy, tuy rằng nàng hướng chính mình trên mặt nhiều phát một tầng phấn, lại vẫn là có thể làm người nhìn ra tới trước mắt thanh hắc, làm như không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng, thả nàng hiện tại thoạt nhìn so nhậm giao kỳ thượng một lần nhìn thấy nàng thời điểm muốn thon gầy không ít. Nhà ngưng sương nhìn đến nhậm giao kỳ câu đầu tiên lời nói chính là, có không bình lui tả hữu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói nói những lời này thời điểm nhan ngưng xương biểu tình là nghiêm túc còn mang theo chút chắc chắn rụt rẻ. nhậm giao kỳ ngón tay nhẹ nhàng mà đập vào bản con thượng không tỏ ý kiến mà đánh giá nàng nhan ngưng xương nguyên bản cho rằng nhậm giao kỳ nếu chịu làm nàng tiến vào liền nhất định sẽ nóng nổi suy nghĩ muốn từ miệng nàng biết những cái đó tin tức chính là nhìn đến nhậm giao kỳ giờ phút này không hoảng hốt không nổi thần thái nhan ngưng xương có có chút không xác định nàng nhíu nhíu mày sau đó nói ta vừa mới cho ngươi giấy ngươi hẳn là đã nhìn Mặt trên lời nói toàn bộ là thật Hiện tại chuyện quá khẩn cấp Người tốt nhất nghe ta đem nói cho hết lời Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng Nhầm giao kỳ nghe vậy Khẽ cười cười Cũng không để ý bộ dáng Hay không là thật ngươi nói xong lúc sau ta sẽ tự phán đoán Nhà ngưng xương nhìn chung quanh một vòng Nhìn còn lưu tại trong phòng năm sáu cái nha hoàn Bất mắt nói Ta nói sự tình quan trọng đại Tuyệt không có thể như người thứ ba nhĩ Ngươi làm các nàng lui ra ta mới có thể nói Nhầm giao kỳ nghe vậy suy xét một chút. Sau đó nói, bình quả hòa thuận vui vẻ sơn lưu lại, còn lại người trước đi xuống. Phân phó xong nhầm giao kỳ lại đối nhan ngưng xương cười cười, mẫu thân công đạo quá ta bên người không thể ly người, nếu như vậy ngươi còn không yên tâm nói. Vậy quên đi, ta cũng lười đến nghe xong, ngươi đi tìm người khác đi. Nhan ngưng xương nghe vậy tức giận đến mặt đều phải đỏ, đang muốn mở miệng châm trọc nhầm giao kỳ vài câu, chính là nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích, nghĩ đến chính mình đặt ở đầu quả tim nhi thượng người kia. Nhan Ngưng Sương cuối cùng vẫn là cắn chặt răng miễn cưỡng nhìn xuống. Nhan Ngưng Sương trong lòng khó chịu, Hương Cần trong lòng so nàng còn khó chịu. Nàng rất là ưu ái mà nhìn về phía Nhậm Giao Kỳ, chính là Nhậm Giao Kỳ không có tỏ vẻ, nàng chỉ có chậm gì gì đi theo mặt khác nha hoàn lui ra ngoài, đi đến Nhan Ngưng Sương bên người thời điểm, thật sự nhịn không được hung hăng mà đối nàng mắt trợn trắng, này hung tàn biểu tình làm chính áp lực lửa giận Nhan Đại tiểu thư chợt một đôi thượng, không khỏi hoảng sợ. thằng đến trong phòng chỉ còn lại có bốn người. Nhan Ngưng Xương đều thiếu chút nữa không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Nhậm Giao Kỳ thông thả ung dung nói, kỳ thật loại việc lớn này ngươi hẳn là nói cho tam đệ, làm hắn đi tìm vương gia thương lượng. Nhan Ngưng Xương chỉ có tạm thời đem cái kia không thể hiểu được nha hoàn quên mất, đối mặt Nhậm Giao Kỳ thời điểm lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nói cho hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem sự tình nói cho vương gia. Hắn sẽ tìm triều đình mật báo còn kém không nhiều lắm. Nhậm Giao Kỳ nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nhan Ngưng Xương hít sâu một hơi, ngươi không tin? Ta ở hắn thư phòng phát hiện hắn cùng triều đình em thầm cấu kết mật tin, hắn đem Yến Bắc sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà bẩm báo đi lên. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy mọi người, Nhan ngưng xương tiếp tục nói: Năm trước ta lần đầu tiên tới Yến Bắc thời điểm trong lúc vô ý ở phụ thân Tấu Trương thấy được một cái tin tức trọng yếu, Liêu quốc hoàng đế một mặt dòng chống chống khua chiên tới cầu hòa, một mặt lại là âm thẩm phái đặt phái viên vào kinh cùng triều đình mật thương đại sự. Tuy rằng ta không biết bọn họ cụ thể thương nghị chính là sự tình gì. Bất quá từ kia buồn tấu trương trông được tới khẳng định là nhầm vào yến bắc vương phủ. Ta nguyên bản muốn đem việc này nói cho tiêu lang, chính là nhan ngưng xương nói tới đây dừng một chút, sắc mặt có chút tạm đạm. Lúc ấy nàng tìm được tiêu tĩnh tây muốn nói cho hắn việc này, làm hắn có điều phòng bị, chính là tiêu tĩnh tây lại không muốn nghe. Bất quá ở nhậm giao kỳ trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này chọc nàng chê cười. Ta hồi kinh lúc sau đã từng ở thái hậu trong cung gặp được quá một cái lạ mặt công công, lúc ấy ta cũng không có để ý. Bất quá mấy ngày trước đây ta cư nhiên ở hiến Bắc Vương phủ lại lần nữa thấy được người này, thả người này còn cùng Tiêu Tĩnh Nhạc có tiếp xúc. Cho nên lòng ta liền sinh chút cảnh giác, liền tìm cơ hội đi Tiêu Tĩnh Nhạc thư phòng, sau đó quả nhiên bị ta tìm được rồi hắn cấp triều đình bí tấu. Nhan Ngưng Xương kỳ thật sáng sớm liền minh bạch Tiêu gia nhị phòng người cùng thái hậu bên kia đi được tương đối gần, bất quá nàng không nghĩ tới Tiêu Tĩnh Nhạc thế nhưng là triều đình xếp vào ở hiến Bắc Vương phủ lớn nhất một quả trạm gác ngầm, thấy rõ ràng tấu trương thượng nội dung thời điểm Nhan Ngưng Sương khiếp sợ không thôi. Theo lý thuyết Nhan Ngưng Sương là Nhan ra người, hiện tại lại gả cho tiêu tĩnh nhạc, về tình về lý nàng đều hẳn là đứng ở triều đỉnh cùng tiêu tĩnh nhạc lập trường thượng. Chính là Nhan Ngưng Sương nhìn đến bi tâu ánh mắt đầu tiên, nghĩ đến lại là nàng không thể làm tiêu tĩnh Tây bị tiêu tĩnh nhạc cái này tiểu nhân cấp ám toán, cùng lúc đó, Nhan Ngưng Sương trong lòng còn có nàng chính mình một ít bản tính. Nhầm giao kỳ nhìn Nhan Ngưng Sương ánh mắt cũng có chút phức tạp, một loại gạo dưỡng loại người chính là nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến giống Nhan Ngưng Xương như vậy khuỵu tay quẻo ra ngoài. Tiêu Tính Nhạc Tấu Trương thượng viết cái gì? Nhậm Giao Kỳ bất động thanh sắc hỏi. Nhan Ngưng Xương há miệng thở dốc, rồi lại dừng lại, nàng cắn môi suy nghĩ nửa ngày, sau đó như là hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau, ngẩng đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ nói, "Ta nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, thậm chí khả năng quan hệ đến Yến Bắc Vương phủ tồn vong, nếu ta đem việc này nói cho ngươi, chẳng khác nào cùng ta nhà mẹ để Nhan gia cùng nhà chồng hoàn toàn phiết Vô Luận là thái hậu vẫn là tiêu tĩnh nhạc đều sẽ không bỏ qua ta, này thiên hạ cũng không còn có ta chỗ dung. Thân. Nhan Ngưng Sương nói tới đây, không biết là thật sự đuổi tới bi thiết vẫn là vì tranh thủ đồng tình, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền hạ xuống. Nhan tiểu thư ý tứ là, Nhậm Giao Kỳ cũng không có lại kêu nàng tam đệ muội. Nhan Ngưng Sương lau khô nước mắt, nhìn Nhậm Giao Kỳ nói, ta yêu cầu không nhiều lắm, bất quá là muốn một cái chỗ dung thân mà thôi. Ta nguyện ý mai danh nhận tích lưu tại Yến Bắc Vương phủ. Chỉ cần, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta lưu lại lưu tại tiêu lang bên người, ta nguyện ý không so đo danh phận. Nhậm giao kỳ nhìn nhan ngưng xương không nói gì, nàng thật sự là không biết nên đối cô nương này nói cái gì cho phải. Nhan ngưng xương lại là tiếp tục lo chính mình nói, về sau ta không có nhà mẹ đẻ, không có đường lui, cái gì cũng không có, ngươi căn bản là đừng lo ta sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi, thậm chí ta mệnh cũng nắm ở trong tay của ngươi. chương 506 tìm ngược. Nhìn chính mình đem chính mình cấp ủy khuất đến mặt đấm lệ nhan ngưng sương Nhậm giao kỳ cảm thấy rất là bất đắc dĩ Ta muốn ngươi mệnh có tác dụng gì Nhan ngưng sương lại là cảm thấy nhậm giao kỳ lời này là ở trào phúng nàng Chính là nàng vẫn là cắn chặt răng nén giận nói Ngươi hiện tại có hài tử, lại có hắn kính trọng cùng yêu quý Ta hai bàn tay trắng ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu Nhậm giao kỳ lắc lắc đầu Đạm thanh nói, nhan tiểu thư mời trở về đi Ta coi như ngươi hôm nay không có đã tới Nha Ngưng Sương nguyên bản cho rằng chính mình trong tay nắm lớn như vậy một cái lợi thế, Nhậm Giao Kỳ liền tính không lập tức đáp ứng nàng, cũng sẽ do dự do dự, lại không có nghĩ đến nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát lưu loát, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên lúc sau lại có chút phẫn nộ, chỉ vào Nhậm Giao Kỳ nói, "Ngươi có biết hay không tin tức này, đối yến Bắc Vương phủ cùng đối Tiêu Lang có bao nhiêu quan trọng? Ngươi cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt." Nhậm Giao Kỳ, ngươi rốt cuộc có hay không đem Tiêu Lang để ở trong lòng? Chẳng lẽ ngươi mãn đầu góc đều là chính mình vinh hoa phú quý? Hưởng hắn như vậy đối với ngươi. Đối với nhan ngưng xương này phiên không thể hiểu được lên án, nhậm giao kỳ chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nàng nhìn nhan ngưng xương tâm bình khí hòa nói, nhan tiểu thư, ngươi biết vì sao hắn cưới chính là ta mà không phải ngươi sao. Nhan ngưng xương trên mặt lửa giận còn không có tiêu tán, nhậm giao kỳ những lời này đánh nàng cái trở tay không kịp, làm nàng có chút phản ứng không kịp, không khỏi nhất thời sững sờ ở nơi đó Nhậm giao kỳ cũng không tính toán làm nhan ngưng sương trả lời, nàng mỉm cười nói, bởi vì ngươi cho rằng hắn sẽ nạp một nữ nhân vào cửa tới giải quyết vốn nên là từ nam nhân đi giải quyết sự tình, mà ta lựa chọn vô luận ở tình huống như thế nào hạ đều tin tưởng hắn. Nhan ngưng sương nghe vậy sắc mặt nháy mắt liền trắng. Nhậm giao kỳ lại là làm như không thấy tiếp tục nói, đến nỗi ngươi nói ta ích kỷ. Không biết nhan tiểu thư là như thế nào đối đãi chính mình. Vì ngươi trong lòng vượt lửa quá sông không chối từ bi tình nữ tử. Nếu ngươi thật sự như vậy vô tư nói, vì sao không trực tiếp đem ngươi biết nói này đó nói cho hắn hoặc là bẩm báo vương ra cùng vương phi, ngược lại là tìm tới đang ở thời gian mang thai ta. Ta. Nhan ngưng xương vừa định mở miệng lại bị nhậm dao kỳ dơ tay đánh gãy, bởi vì ngươi biết hắn không muốn gặp ngươi, cũng tuyệt đối không thể đồng ý ngươi điều kiện, vương ra cùng vương phi bên kia liền càng là không có khả năng đáp ứng rồi. Cho nên ngươi cảm thấy từ ta bên này xuống tay là nhất thích hợp. Nhan tiểu thư. Ngươi ở tới tìm ta nói điều kiện thời điểm có hay không vì ngươi Tiêu Lang nghĩ tới, hắn kỳ thật căn bản là không nghĩ tiếp nhận ngươi đâu. Là ngươi đại công vô tư làm người cầm chính mình trong tay lợi thế tới uy hiếp chính mình ái mộ người sao? Xin thứ cho ta nói thẳng, Nhan tiểu thư, ngươi thiệt tình thật giá rẻ. Nhậm Giao Kỳ lời này nói được không lưu tình chút nào, Nhan Ngưng Xương giống như là bị trước mặt mọi người đánh một cái tát, tái nhợt mặt sau này lui một bước. Nhạc Sơn cùng bình quả lại là không hẹn mà cùng ma ngẩng đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm Giao Kỳ tính tình từ trước đến nay hiền hòa, rất nhiều thời điểm đều làm người cảm thấy không có gì tính tình. Này vẫn là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Giao Kỳ như vậy không lưu tình chút nào mà khắc nghiệt người. Từng câu từng chữ giống như là tôi độc mũi tên, sắc bén độc các tuân lệnh hai cái nha hoàng tử đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này chờ, bên ngoài có người vén dèm lên đi đến. Trong phòng vài người đều không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản không ở Chiêu Ninh Điện Tiêu Tĩnh Tây không biết khi nào đã trở lại. Cũng không biết hắn đối vừa mới đối thoại nghe được nhiều ít Tiêu trương tuấn giật phi phạm trên mặt làm người xem không được tới cảm xúc Nhan ngưng xương phía trước bị nhậm giao kỳ khắc nghiệt mà nói không ra lời Lúc này nhìn đến chính mình đầu quả tim nhi thượng phóng người đột nhiên xuất hiện Trong lòng cái loại này thất vọng hổ thẹn từ từ phức tạp cảm xúc liền toàn bộ hóa thành ủy khuất Tiêu lang nhan ngưng xương hồng một đôi mắt hai ai mà kêu lên Tiêu tính tây lướt qua nhan ngưng xương đi tới nhậm giao kỳ trước mặt Tiêu lang, ta nhan ngưng xương vội và Nhậm giao kỳ nhìn nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái, đem phía trước nhan ngưng xương cho nàng giấy đưa cho tiêu tinh tây. Tiêu tinh tây tử nhậm giao kỳ trong tay tiếp nhận đồ vật thời điểm nhẹ nhàng cầm tay nàng, sau đó đem giấy cầm ở trong tay túi đầu nhìn hai mắt. Từ tiêu tinh tây tiến vào bắt đầu, nhan ngưng xương tầm mắt liền đỉnh chú ở trên người hắn, một khác cũng không có rời đi, chính là tiêu tinh tây biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, đem nhan ngưng xương viết tự sau khi xem xong cũng như cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ Chỉ là ngẩn đầu phân phó đứng ở nhậm giao kỳ phía sau nhạc sơn nói, đưa tam thiếu phu nhân trở về. Nhạc sơn túi đầu ứng, sau đó đi tới nhan ngưng xương bên người, tam thiếu phu nhân thỉnh. Nhan ngưng xương ngơ ngác mà nhìn tiêu tinh tây, tiêu lang. Nhạc sơn lại nói một lần, tam thiếu phu nhân thỉnh. Nhan ngưng xương nhìn thần sắc lãnh đạm tiêu tinh tây, trong lòng vắng vẻ, rất là khó chịu, chính là tiêu tinh tây từ tiến vào bắt đầu liền không có xem qua nàng cho dù là liếc mắt một cái. Phảng phất nàng chỉ là một cái không cẩn thận dừng ở triêu ninh điện bụi bạm, chỉ xứng bị nha hoàn cầm phất trần quét đi ra ngoài. Nhớ tới vừa mới nhậm giao kỳ nói những lời này đó, nghĩ đến tiêu Tĩnh tây vừa mới ở bên ngoài không biết nghe được nhiều ít, có phải hay không hắn cũng là như vậy tưởng nàng. nha ngưng xương không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ và giận dữ, muôn chết cảm xúc tới, đối tiêu tính tây cũng sinh chút cầu mà không được hận ý. Lúc này đây thế nhưng không đợi nhạc sơn lại mở miệng đổi nàng, liền xoay người xông ra ngoài. Nhạc Sơn cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Chờ các nàng rời khỏi sau, Bình quả nhìn nhìn Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tinh Tây, cũng lặng yên không một tiếng động mà lui đi ra ngoài. Thẳng đến chỉ còn lại có Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tinh Tây hai người thời điểm, Nhậm Giao Kỳ mới tò mò hỏi, "Ngươi không muốn biết mật tin nội dung?" Tiêu Tinh Tây lại là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Nhậm Giao Kỳ nửa ngày, thẳng đến đem Nhậm Giao Kỳ xem đến nhíu mày, hắn mới cong cong vẻ miệng, thò lại gần ở Nhậm Giao Kỳ trên môi hôn một cái, dứt khoát lưu loát mà trả lời, "Không nghĩ." Nhậm Giao Kỳ nhướng mày, Tiêu Tĩnh Tây nhìn nàng cười nói, bởi vì ta cưới ngươi. Nhậm Giao Kỳ ngẩn người, mới nhớ tới chính mình vừa mới cùng nhan ngưng xương lời nói, có thể thấy được Tiêu Tĩnh Tây đã tới hồi lâu. Nhậm Giao Kỳ chừng hắn một cái, sau đó mới nghiêm mặt nói, nàng vừa mới nhắc tới lần này triều đình cùng liêu Nhân trọng khai biên mậu việc có khác huyền cơ, đến không giống như là ba hoa trích trè. Tiêu Tĩnh Tây cúi người ôm Nhậm Giao Kỳ, cảm gác ở nàng đỉnh đầu, tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng, không chút để ý nói. Nàng trên giấy viết những cái đó cơ bản sơn đều là thật. Tính lâm trước đó vài ngày rời đi vương phủ chính là vì điều tra chuyện này, triều đình cùng liêu nhân chi gian hẳn là đã đặt thành nào đó hiệp nghị. Nhậm giao kỳ như mày, kia nàng muốn nói cho ngươi chẳng lẽ là hiệp nghị nội dung. Tiêu tính tây không thèm để ý nói, có lẽ đi, bất quá này đó cũng không quan trọng, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ biết. Nhậm giao kỳ không khỏi thở dài một hơi. Tiêu tính tây nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng mặt, thấp giọng cười nói, đừng tổng thở dài. Đem hải tử dạy hư làm sao bây giờ? Như ngươi lời nói, những việc này đều có ta đi nhọc lòng. nhậm giao kỳ nghe vậy lại như là nghĩ tới cái gì mà nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, sau đó nghiêm mặt nói, về sau ngươi thiếu ở trước mặt ta xuất hiện. Tiêu tĩnh tây không rõ nguyên do, vì sao? Nhầm giao kỳ nghiêm trang nói, nghe nói ta hiện tại xem nhiều ai, hải tử về sau lớn lên tựa như ai. Hồng nhan hoạ thủy, mặc kệ về sau hải tử là nam hay nữ, đều không cần giống ngươi tương đối hảo miễn cho về sau phiền toái không ngừng. Thấy nhậm giao kỳ này rõ ràng là tính toán muốn cùng hắn tính sổ bộ dáng, Tiêu Tinh Tây nghe vậy chớp chớp mắt, sau đó có chút ủy khuất mà túi đầu nhẹ nhàng cọ cọ nhậm giao kỳ trên mặt, "Phu nhân, người ghét bỏ ta." Nhậm giao kỳ thực không cho mặt mũi gật gật đầu, "Đang muốn nói đúng vậy, ta liền ghét bỏ." Chính là âm hiểm xảo trá Tiêu Nhị công tử không có cho nàng cơ hội, ở nàng há mồm nói chuyện thời điểm liền lập tức túi đầu ngăn chặn nàng ngôi, đem nàng lời nói toàn bộ nuốt vào trong miệng. "Nô Nhan ngưng xương từ chiêu ninh điện lao ra đi lúc sau, nhạc sơn nguyên bản là muốn phụ mệnh đưa nàng trở về, bất quá hương cần không biết đột nhiên từ nơi nào nhảy ra tới, chủ động xin ra trận nói, ta đưa tam thiếu phu nhân đi. Nhạc sơn nhìn nhìn đã muốn chạy tới phía trước đi nhan ngưng xương, lại nhìn nhìn hương cần, nghĩ nghĩ vẫn là làm hương cần đi, cô ý vô tình mà quên mất hương cần kỳ thật không phải yến bắc vương phủ nha hoàn, tặng người việc như thế nào cũng không tới phiên nàng đi đưa. Bọn nha hoàn cũng là chú ý ấn tư bài bối. Nhạc Sơn ở còn không phải nhậm giao kỳ nha hoàn thời điểm không thiếu bị Hương Cần tỷ tỷ giao hấn, cho nên đối cái này nghe nói hai vị tiểu thư bên người đệ nhất nha hoàn, Nhạc Sơn vẫn là có chút kính sợ chi tâm. Chờ ly chiêu Ninh điện lúc sau, Hương Cần một trận chạy chậm đuổi kịp đi ở phía trước Nhan Ngưng Sương. Nhan Ngưng Sương dọc theo đường đi cảm xúc thật không tốt, cho nên thẳng đến đi rồi thật xa mới phát hiện đi theo nàng phía sau Hương Cần. Hương Cần thấy Nhan Ngưng Sương rốt cuộc chú ý tới nàng liền lộ ra một nụ cười dạng rỡ tam thiếu phu nhân hảo nô tỳ hương cần nhan ngưng xương nhìn nàng có chút mặt danh hương cần tự quen thuộc nói chủ tử làm nô tỳ tới đưa tam thiếu phu nhân trở về nhan ngưng xương cũng không có nhận ra tới hương cần không phải yến bắc vương phủ nha hoàn không nói một lời hương cần cười nói đều nói yến bắc vương phủ phong thủy hảo ra hết thần tiên quý nữ nói ví dụ chúng ta vương gia cùng vương phi chúng ta thiếu phu nhân cùng nhị công tử còn có tam phu nhân ngài cùng tam công tử nhan ngưng xương không khỏi nhíu mày Này nhân duyên a đều là thiên chú định, mặc kệ là giai ngâu vẫn là đoán nữ đều là đời trước đã tu luyện, bị Nguyệt lão nàng lão nhân ra lấy tơ hồng một buộc, ai cũng chạy không thoát. Chương 507 Hương Cần tiểu đồng bọn. Nhan Ngưng Xương từ nhỏ đến lớn nơi nào nghe qua loại này lời nói, sợ tới mức xanh cả mặt đồng thời lại tức đến cả người phát run. Ngươi, ngươi này tiện tỷ Hương Cần chớp trước mắt, nhìn nhìn Tả Hữu, vẻ mặt vô tội ngây thơ, tiện cái gì? Thiện nhân. Tam thiếu phu nhân, thiện nhân kêu ai đâu? Nhan Ngưng Xương run rẩy ngón tay nàng nói, "Ngươi?" Hương cần bẹp bẹp miệng, ủy khuất nói, "Ta a, thiện nhân kêu ta làm gì?" Nhan Ngưng Xương bị nàng tức giận đến thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, chính là nàng hôm nay lại đây tìm nhậm giao kỳ thời điểm trước đem nha hoàn đều đuổi rồi đi rồi, lúc này muốn gọi người giúp nàng giáo huấn cái này, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng tiện tỳ tì đều tìm không thấy người, chính mình động thủ cùng cái nha hoàn sẽ đánh tới cùng nhau lại thật sự là có nhục thân phận mà thân là nhậm gia đệ nhất nha hoàn hương cần tự nhiên cũng không phải ngốc nàng sở dĩ dám như vậy trắng trợn táo bạo mà khi dễ nhan ngưng xương chính là nhìn chuẩn bên người nàng không ngờ nhan ngưng xương liền tính là tưởng cáo nàng trạng cũng tìm không ra chứng cứ a hơn nữa nhan ngưng xương liền tính là tưởng cáo trạng lại có thể hướng nơi nào cáo một trương mẫu đơn kiện bẩm báo thái hậu trước mặt không thành hương cần ở trong lòng đắc ý mà cười đoán chắc nhan ngưng xương lúc này lấy nàng không có cách Đang ở Hương Cần lén lút mà muốn lại thêm ít lửa đem nhan ngưng xương tức chết hù chết thời điểm, từ một bên lối rẽ thượng đột nhiên đi ra một người tới. Các nàng chính đi ở thật dài hành lang gấp hút, mà người nọ ra tới ngã rẽ bị nồng đậm bủi cây cùng một viên đại thụ cấp chặn cho nên hai người đều không có nhìn đến, cũng không có nghe được tiếng bước chân. Hương Cần trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ chính mình vừa mới khi dễ nhan ngưng xương sự tình sẽ không bị người khác cấp nghe được đi. Cái này cần phải không xong. Như vậy nghĩ... Hương Cần sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, không khỏi trộm đánh giá người tới. Đột nhiên toát ra tới chính là một vị thân xuyên màu lam nhà táo xuông tuổi trẻ nam tử, dáng người không tính cao, thậm chí nhìn còn có chút gây yếu, bất quá sinh lại là môi hồng răng trắng thanh tú đẹp cực kỳ. Hương Cần thấy rõ ràng hắn diện mạo lúc sau không khỏi ngẩn người, nghĩ thầm đây là vương phủ chướng phòng tiên sinh vẫn là nơi đó toát ra tới thư sinh a. Bất quá cái này ý niệm một toát ra tới, Hương Cần lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì cái này tuổi trẻ nam tử tuy rằng nhìn qua văn nhã tuấn tú, chính là kia một đôi mắt lại là đen kịt, xem đi vào giống như là nhìn không thấy đế, thật sự không giống như là thư sinh nên có ánh mắt đã hương cần cân nhắc nhân ra diện mạo, nhưng thật ra nhất thời đem sợ hãi quyến mất. Nhưng thật ra khó thở Nhan Ngưng Xương trước phản ứng lại đây, chỉ vào Hương Cần liền đối người tới ra lệnh nói, đem này tiện tỷ cho ta bắt lại. này trong vương phủ chủ tử Nhan Ngưng Xương đều nhận thức, nay tuổi trẻ nam tử ăn mặc mộc mạc lại có thể ở chỗ này xuất hiện. Nhan Ngưng Sương cũng đem hắn trở thành trong vương phủ chướng phòng hoặc là tiểu quản sự, nàng thân là Yến Bắc vương phủ tam thiếu phu nhân, sai xử cái hạ nhân tư cách vẫn phải có. Chỉ tiếc nàng mệnh lệnh sau khi xong, kia tuổi trẻ nam tử chỉ là nhìn nàng một cái liền bước chân đều không có đỉnh, chỉ là kia liếc mắt một cái tuy rằng không có cảm xúc lại không biết vì sao làm Nhan Ngưng Sương toàn thân đều nổi ra gà. Bất quá Nhan Ngưng Sương lúc này đang bị hương cần treo chọc đến nóng tính chính vượng, liền xem nhẹ trong lòng không khỏe, cả giận nói, đứng lại kia tuổi trẻ nam tử nhịu như mày, bất quá vẫn là dừng lại bước chân, quay đầu tới dùng đen như mực ánh mắt nhìn nhan ngưng sương, cũng không nói lời nào. Nghĩ này nam tử vừa mới khẳng định nghe được này cấp nha hoàn vô ly nói, nàng nhất định phải đem sự tình nháo đến vương ra cùng vương phi trước mặt, làm này nha hoàng chủ tử nhậm giao kỳ làm cho mọi người mặt cho nàng nhận lôi, vì thế nhan ngưng sương nhịn xuống không thể hiểu được muốn lui về phía sau xúc động, chậm lại ngự khi đối kia tuổi trẻ nam tử nói, ngươi là nơi nào còn sự, vừa mới có phải hay không nghe được này, nha hoàng những cái đó dĩ hạ phạm thượng nói. Tuổi trẻ nam tử theo nhan ngưng xương tay quay đầu nhìn đang ở một bên lo lắng để phòng hương cần liếc mắt một cái. Hương cần nha đầu này xưa nay đã như vậy, đối với người đáng ghét, liền tính nhân ra thân phận so nàng cao, nàng cũng sẽ tránh người trước dương nanh múa vớt mà đi khi dễ người, bất quá tiền để là tránh người. Nàng so với ai khác đều minh bạch chính mình nha hoàng thân phận, rất nhiều chuyện đều là không thể ở trước công chúng làm. Cho nên lúc này Hương Cần sắc mặt liền có chút trắng bệnh, nàng đến không sợ bị quở trách, nàng sợ chính là chính mình lô mãng sẽ cho nhà nàng nhị tiểu thư gây họa này đối với đệ nhất nha hoàn mà nói quả thực là xỉ nhục Vì thế bất chi bất giác, Hương Cần nhìn kia tuổi trẻ nam tử ánh mắt liền có chút đáng thương vô cùng. Tuổi trẻ nam tử nhìn Hương Cần trong chốc lát, mau đem Hương Cần xem khóc thời điểm mới lạnh như băng nói ba chữ, không nghe được. Nhan ngưng xương cùng Hương Cần đều ngẩn người, nhan ngưng xương là trận mắt há hốc mồm. Hương cần còn lại là mừng như điên, theo bản năng mà dùng nàng ngày thường ở chủ tử trước mặt nịnh nọt làm lũng kỹ năng, đối với kia tuổi trẻ nam tử ngây ngô cười. Nhan ngưng xương phục hồi tinh thần lại mặt đều tái rồi, nguyên bản lấy thân phận của nàng nàng cũng khinh thường cùng cái hạ nhân phân cao thấp, chính là nàng hôm nay tâm tình thật sự là tao thấu, cố tình này nha hoàn lại khinh người quá đáng, nhan ngưng xương kia một hơi thật sự là nuốt không đi xuống, mà này đột nhiên toát ra tới nam tử còn dám làm cho nàng mặt ba hoa chích tròe. Nơi này như vậy an tĩnh nàng không tin hắn vừa mới cái gì cũng không có nghe được Sao có thể không nghe được Chẳng lẽ ngươi cùng này tiện tì là một đám Tuổi trẻ nam tử kia có chút tối tâm ánh mắt lại định ở nàng trên người Làm như rốt cuộc con mắt xem nàng giống nhau đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một phen Sau đó như là bính băng cha tử giống nhau nói Ngươi lại là ai Nhăn ngưng xương ngây ngẩn cả người Vèo, lúc này hương cần nhịn không được bật cười lên Vừa mới khẩn trương cảm cũng đều tan thành mây khói Phương cần này nha hoàn có cái thật không tốt tật xấu, đó chính là nàng thích trông mặt mà bắt hình dung, năm đó ở nhậm gia thời điểm nàng đối những cái đó diện mạo tốt gã sai vật liền tương đối vẻ mặt ôn hòa, thấy này tuổi trẻ nam tử không chỉ có lớn lên hảo, tâm địa cũng là đại đại hảo, liền lập tức đem người trở thành người một nhà, cười hi hi nói, tiểu ca ngươi không quen biết nàng sao? Ngươi không phải Yến Bắc Vương phủ người. Vị này chính là ngàn dặm xa xôi từ kinh đô lại đây thái hậu nương nương cháu gái, danh mạng Yến Bắc Nhan gia đại tiểu thư. Hiện tại là trong Vương phủ Tam Thiếu phu nhân. Kia tuổi trẻ nam tử không có lại xem Nhan Ngưng Xương liếc mắt một cái, chỉ lạnh lùng mà trở về một câu, không quen biết. Nhan Ngưng Xương nhìn này hai người như là kẻ sướng người họa vũ nhục chính mình, biết lại cùng bọn họ háo đi xuống cũng là tự dứt lấy nục, liền cắn răng nhịn xuống trong lòng tức giận cùng quất nục, hung hăng mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó thẳng thắn eo lưng lướt qua các nàng bước nhanh rời đi. Hương cần nhìn Nhan Ngưng Xương bóng dáng, chớp chớp mắt. Quay đầu hỏi vừa mới nhận thức tiểu đồng bọn, không đúng à. Nàng liến như vậy đi rồi. Tiểu đồng bọn nhìn nàng một cái. Hương Cần có chút buồn bực hỏi tiểu đồng bọn nói, theo lý nàng không phải hẳn là tức muốn hộp máu mà chỉ vào chúng ta nói các ngươi cho ta chờ xem mới rời đi sao. Hoặc là nhào lên tới cảo ta vẻ mặt cũng hảo a? Đối với nhan ngưng xương không ấn bài lý ra bài, Hương Cần rất không vừa lòng, nàng còn không có ngược đủ này không biết xấu hổ nữ nhân đâu. Nàng tiểu đồng bọn lẳng lặng mà nhìn trên mặt nàng muôn màu muôn vẻ biểu tình sau đó khó được Hu Tôn hàng quý hỏi một câu, ngươi thiếu tấu, lời này nếu là người khác nghe xong khẳng định đến sinh khí, tưởng mắng chửi người. bất quá Hương Cần nha đầu này không giống người thường, đối với chính mình xem đến thuận mắt nhân tâm rộng đến thực, nghe vậy liền nhẹ răng cười đến vẻ mặt gian trà nói, không a, thiếu tấu chỉ định không phải ta. kia tuổi trẻ nam tử làm như nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, nguyên bản đã đi ra hành lang gấp khúc nhan ngưng xương đột nhiên dưới chân vừa trượt, hét lên một tiếng té ngã trên đất. Hương cần không khỏi trận mắt há hốc mồm, nhan ngưng xương dưới chân mà bình thật sự, nàng lại như thế nào đem chính mình đi được quăng ngã. Hơn nữa nhìn qua còn đem chân cấp vặn tới rồi vẻ mặt thống khổ mà bò đều bò không đứng dậy. Bất quá Hương cần thực mau liền đem điểm này nho nhỏ nghi hoặc cấp vứt tới rồi sau đầu, đối địch nhân vui sướng khi người gặp họa này việc nàng làm được từ trước đến nay thuần thục, cho nên lập tức che miệng vui vẻ lên, cũng không tính toán cấp nhan ngưng xương đi gọi người tới đỡ, ngược lại là hướng tân nhận thức tiểu đồng bọn đưa mắt ra hiệu. Làm hắn đi theo chính mình cùng nhau hướng mặt khác một cái lộ rời đi. Kia tuổi trẻ nam tử nhìn nàng một cái, đến thật sự nghe lời mà đi theo nàng đi rồi. Thằng đến nhìn không tới nhan ngưng xương kia xui xẻo dạng thời điểm hương cần mới hi hi ha ha mà hiểu được ngã trước ngã sau. Sau đó đối với tân nhận thức tiểu đồng bọn vẻ mặt sán lạ nói, ngươi là nhà ta cô ra thủ hạ người đi. Ngươi thật là người tốt. Hương cần cũng không nốc, này trong phủ sẽ không đem tiêu ra tam thiếu phu nhân đương một chuyện còn đuổi theo cho nàng đánh hiểm trợ khẳng định là người một nhà người tốt kia tuổi trẻ nam tử làm như có chút kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng một cái nửa ngày đột nhiên khó được gợi lên khỏe môi cười hắn diện mạo vốn là có vẻ có chút diễm lệ đột nhiên như vậy cười thế nhưng mang theo chút câu nhân hương vị làm hương cần không khỏi nhìn chằm chằm hắn xem sửng sốt tuổi trẻ nam tử nhìn ngây ngốc nhìn chăm chăm nàng nhìn không chớp mắt tiểu nha hoàn khó được thế nhưng không có sinh khí trên mặt tươi cười ngược lại càng tăng lên Thanh âm cũng một sửa lạnh như băng thái độ bình thường, nhẹ nhàng mềm mại mang theo chút dụ hống hương vị. Ngươi là thiếu phu nhân nha hoàn sao? Tên gọi là gì? Ngây ngốc đại nha hoàn bị sắc đẹp hướng hôn đầu góc, không có ý thức được nguy hiểm, ngơ ngác mà trả lời. Ta kêu Hương Cần, không phải Yến Bắc Vương phủ nha hoàn, ta là Lôi gia người. Lôi gia người. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy làm như gặp chút cái gì nan đề mà nhựt nhựt mày. Bất quá thực mau hắn liền lại cười. Đối Hương Cần gật gật đầu. Hương Cần, ta nhớ kỹ. Hương Cần có chút ngượng ngùng mà cười cười, kia tươi cười thấy thế nào như thế nào ngốc. Tiêu Thuận. Tuổi trẻ nam tử đột nhiên mở miệng nói. a, Hương Cần nhất thời không có phản ứng lại đây. ta kêu Tiêu Thuận. Tiêu Thuận đối Hương Cần cười nói. Nga, Tiêu Thuận. Hương Cần chớp trước mắt, gật đầu. Tiêu Thuận lại nhìn Hương Cần trong chốc lát, sau đó ngự khí nhu hòa mà nói một câu. Như vậy, chúng ta chờ xem. Nói xong này một câu, hắn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ân. A. Nhìn Tiêu Thuận bóng dáng sửng sốt nửa ngày, không thể hiểu được mà lẩm bẩm nói, "Này, những lời này không phải như vậy dùng a?" Ui. Ngày nay buổi tối, Tiêu tinh Tây cùng Nhậm Giao Kỳ đi ngủ thời điểm, Tiêu tinh Tây đột nhiên hỏi, "Lôi Thái Thái bên người có phải hay không có cái kêu hương cần nha hoàn?" Nhậm Giao Kỳ đang ở hầu hạ Tiêu tinh Tây thay quần áo, nghe vậy có chút mặc danh, "Như thế nào?" Nàng lại gặp rắc rối. Chương 508 gã nha hoàn. Tiêu tinh Tây ho nhẹ một tiếng, "Không có." nàng có hay không hôn phối? Nhậm Giao kỳ nghe vậy mẩn người, Tiêu Tinh Tây vội vàng nói, ta có cái thuộc hạ cùng nàng tuổi chính thích hợp, nếu nàng còn không có hôn phối nói. Nhậm Giao kỳ vừa nghe lời này liền minh bạch, không khỏi buồn cười nói, ngươi như thế nào cũng quản khởi những việc này tới. Hơn nữa Hương Cần là tỷ tỷ của ta bên người nha hoàn, liền tính là muốn hôn phối cũng không tới phiên ta tới làm chủ a. Tiêu Tinh Tây nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ nói, không biết lôi ra đại thái thái bên kia có không bỏ những thứ yêu thích. Mẫu thân nơi đó còn có mấy cái tác dụng nha hoàn, có thể đưa đi lôi ra. Này! Ta phía trước nghe tỷ tỷ nói muốn muốn đem hương cần lưu tại bên người làm quản sự. Nhậm giao kỳ cũng có chút khó xử, tiêu tinh tây giống nhau là mặc kệ những việc này, bất quá hắn rõ ràng biết hương cần là lôi phủ người còn hỏi như vậy, cái kia thuộc hạ khẳng định là đến hắn trọng dụng người hoặc là cùng hắn còn có chút sâu xa. Nếu thật sự không được, kia cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiêu tinh tây lôi kéo nhậm giao kỳ đi mép giường ngồi xuống không biết là vị nào coi trọng hương cần nhầm giao kỳ tò mò hỏi tiêu tinh tây cười nói là tiêu hoa đệ đệ tiêu thuận trưởng quản vương phủ hình ngục, ngươi hẳn là không có gặp qua hắn Nhậm giao kỳ gặp qua tiêu hoa ám vệ xuất thân nghe nói từ nhỏ liền đi theo tiêu tinh tây là hắn tâm phúc tiêu thuận nếu là tiêu hoa đệ đệ kia khẳng định cũng là cùng tiêu tinh tây cùng nhau lớn lên khó trách tiêu tinh tây chịu vì hắn tới khai cái này khẩu ta đi hỏi một chút tỷ tỷ bất quá nếu nàng liên tiếp thả người nói liền không có biện pháp. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Tinh Tây thỏ qua tới hôn hôn Nhậm Giao Kỳ gương mặt, thấp giọng nói, làm phiền phu nhân. Ngày thứ hai, Hương Cần không có tới Yến Bắc Vương phủ, Nhậm Giao Kỳ làm bình quả đi một chuyến lôi phủ thấy Nhậm Giao Hoa, không nghĩ tới Nhậm Giao Hoa buổi chiều tới Yến Bắc Vương phủ. Nhậm Giao Hoa không phải thích Hàn Huyên người, chờ Nhậm Giao Kỳ một bình lui người không liên quan, nàng liền nhũ mày nói, Hương Cần có phải hay không ở Vương phủ gây họa bằng không như thế nào sẽ bị người coi trọng? Nhậm giao kỳ. Nhầm giao hoa liết xéo nhầm giao kỳ liếc mắt một cái, nói, thôi, ngươi đem người nọ gọi tới làm ta xem xem, nếu là thật sự thích hợp nói ta đem hương cần gả lại đây các ngươi trong phủ cũng đúng đi. Nhầm giao kỳ có chút ngoài ý muốn, ngươi phía trước không phải nói muốn lưu nàng tại bên người đương quản sự sao. Nhầm giao hoa có chút không kiên nhẫn, ta bên người không thiếu người, nàng cùng ngươi khẳng định cũng là nguyện ý hướng chi nha đầu này bản lĩnh khác không có, cáo mượn oai hùng này một bộ nhưng thật ra làm được thành thạo vô cùng. Làm nàng đi theo bên cạnh ngươi đương đương lính hầu cũng hảo, ngươi tính tình này nói dễ nghe một chút là ôn nhu hòa thuận, nói khó nghe điểm chính là quá mặt nhi. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể cấp kỵ đến trên đầu tới này giống lời nói sao. Ta xem ngươi liền yêu cầu cái có thể bất cứ giá nào thể diện cản quấy nha đầu ở thời khắc mấu chốt đứng ra giúp ngươi xả xả giận. Hôm qua sự tình hương cần trở về lúc sau liền nói cho nhậm gia hoa, đem nhậm gia hoa tức giận đến không được, nghe được hương cần đem nhan ngưng xương cấp giáo hấn một đốn. Nhậm giao hoa tuy rằng ý tứ ý tứ thuyết giáo hương cần một đốn, đảo mắt lại thưởng nàng một cây kim châm. Hôm nay nghe nhậm giao kỳ hỏi bình quả hôn phối, nàng nghĩ đem bình quả lộng tới nhậm giao kỳ bên người đến cũng không tồi. Nhậm giao kỳ mấy cái đại nha hoàng trầm ổn nhưng thật ra trầm ổn, nhưng là có chút thời điểm những cái đó không biết xấu hổ người liền yêu cầu dùng khoát phải đi ra ngoài người tới đối phó. Tuy rằng nhậm giao hoa không có gì sắc mặt tốt. Bất quá nhậm giao kỳ lại là nhìn ra tới nàng sở dĩ sẽ bỏ được đem hương cần gả lại đây là bởi vì không yên tâm nàng, không khỏi trong lòng hơi ấm, thò lại gần vãn trụ nhậm giao hoa một con cánh tay, nhìn nàng cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Nhậm giao hoa có chút không được tự nhiên mà đẩy đẩy nhậm giao kỳ, làm gì a? Hảo hảo ngồi đi. Trước đêm người kêu lên tới làm ta nhìn xem, người nếu là không được nói ta cũng sẽ không đem kêu nha đầu gả lại đây. Nhậm giao hoa người này từ trước đến nay là mạnh miệng mềm lòng nàng trong lòng đối hương cần vẫn là có cảm tình, nhậm giao kỳ thực minh bạch điểm này, cho nên trong lòng càng thêm cảm động. nhậm giao kỳ làm người đi theo tiêu tinh tây nói một tiếng, làm tiêu tĩnh tây đem tiêu thuận gọi vào phía trước bánh nhã cắt đi, làm nhậm giao hoa gặp một lần. không bao lâu, tiêu tĩnh tây liền đã trở lại, tiêu thuận cũng bị người lánh đi bánh nhã cắt chờ. tiêu tĩnh tây đối nhậm giao hoa cái này thê tỷ biểu hiện thực kính trọng, lễ nghĩa chu đáo, nhậm giao hoa niệm chính mình muội muội chính có mang còn cần tiêu tinh tây lúc nào cũng che chở liền cho hắn mặt mũi không có đối hắn châm chọc niệm ai, bằng không dám can đảm đánh nàng nha hoàng chủ ý, Nhậm giao hoa như thế nào cũng sẽ cho hắn tìm chút không thoải mái, rốt cuộc nàng thả người là nguyện ý thả người, kia cũng tất cả đều là nhớ nhậm giao kỳ, nhưng là đối Tiêu Tĩnh Tây cùng hắn cái kia ánh mắt độc đáo cấp dưới nhậm giao hoa vẫn là có chút tức giận. Tiêu Tĩnh Tây đỉnh trị vợ mắt lạnh, đi đến nhậm giao kỳ trước mặt cười nói, ngươi muốn hay không cũng cùng đi nhìn xem. Dù sao liền ở gánh cát, cũng không xa, hồi lâu không ra cửa đi đi một chút cũng hảo. Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, lại nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái. Nhậm Giao Hoa nói, đi thôi, tổng ở trong phòng buồn cũng không tốt. Nhậm Giao Kỳ liền đồng ý. Ba người cùng nhau ra Chiêu Ninh Điện. Nhậm Giao Hoa thấy Tiêu Tĩnh Tây đi ở Nhậm Giao Kỳ bên người đem nàng thật cẩn thận hộ rất khá. Phía trước đối Tiêu Tĩnh Tây về điểm này bất mãn cũng đánh tan không ít. Hương Cần vẻ mặt sung sướng mà đi theo Nhậm Giao Hoa phía sau. Nàng không biết các chủ tử muốn đi đâu, muốn đi gặp người nào, tự nhiên cũng không biết là vì chuyện gì cho nên đương hương cần đi theo nhậm giao hoa đi và gánh nhã các nhìn đến đứng ở nhà ở giữa đã chờ hồi lâu tiêu thuận thời điểm lập tức mở to hai mắt nhìn gì kết quả rước lấy nhậm giao hoa quay đầu hung hăng mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái dọa nàng một cú sốc tiêu thuận cung kính về phía vài vị chủ tử hành lễ sau đó hướng tới hương cần cười cười hương cần lập tức đã quên nhậm giao hoa vừa mới cảnh cáo trở về tiêu thuận một cái đại đại ngây nô cười còn đối hắn chớp chớp mắt nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ tuy rằng không nói gì. Nhưng là vẫn luôn đang âm thầm đánh giá tiêu thuận, cho nên đem hương cần động tác nhỏ cũng thu vào mi mắt, nhậm giao hoa tức giận đến não nhân đều đau, nhậm giao kỳ nhưng thật ra cười. Người trước đi xuống, nhậm giao hoa đối hương cần nói. Hương cần chấp trước mắt, nhìn nhìn tiêu thuận, tuy rằng trong lòng rất muốn lưu lại, bất quá nàng vẫn là hai lời chưa nói ngoan ngoãn mà lui xuống, trước khi đi còn chiều tiêu thuận sán lạn mà cười. Chờ hương cần đi ra ngoài lúc sau, nhậm giao hoa mới bắt bẻ mà đánh giá lên tiêu thuận. Nàng nguyên bản cho rằng tiêu tĩnh tây đắc lực thuộc hạ khẳng định đều là cao lớn uy mạnh thân thể cường tráng, không nghĩ tới là tiêu thuận như vậy, trong lòng liền có chút không hài lòng. Tiêu tĩnh tây đoán được nhậm giao hoa trong lòng suy nghĩ, nghĩ chính mình lúc trước cầu thú nhậm giao kỳ thời điểm gặp được khó khăn, trong lòng không khỏi đối chính mình vị này cấp dưới sinh ra chút cùng mệnh tương liên đồng tình tâm, chủ động mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn kêu tiêu thuận, trưởng quản yến bắc vương phủ hình ngục, còn có một cái ca, ca là vương phủ thị vệ thống lĩnh. Bọn họ huynh đệ hai người từ nhỏ cùng ta cùng tập võ, luôn võ nghệ, tiêu thuận tuy rằng so không được hắn ca ca, bất quá đảo cũng không kém. Tiêu nhị công tử lời này mặt sau một nửa mới là mấu chốt, ý tứ là ngươi đừng nhìn tiêu thuận trưởng thành như vậy, hắn cũng là người biết võ tới, tuyệt đối không phải tay chói gà không chặt người. Quả nhiên, nhậm Giao hoa sắc mặt đẹp chút, lại hỏi tiêu thuận một ít vấn đề. Tiêu thuận ngày thường khí chất có chút tâm lánh, bất quá hôm nay lại tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn hòa một ít. Trả lời nhậm gia hoa nói thời điểm cung kính lại không mất điều trị, làm nhậm giao hoa cũng chọn không làm lỗi chỗ tới. Khi thật trừ bỏ lớn lên quá đẹp chút, nhìn qua đơn bạc chút, nhậm gia hoa đối tiêu hoa cũng không có quá lớn ý kiến. Cuối cùng nhậm giao hoa nói, ta này nha hoàng từ nhỏ liền tính tình khiêu thoát, cùng con khỉ dường như, nàng này tính tình liền tính là gả cho người cũng khẳng định không làm cho người thích. Nàng từ nhỏ đi theo ta, ta không nghĩ làm nàng có hại, liền tính toán ở lâu nàng mấy năm, làm nàng thu thu tính tình tuy rằng ta không biết ngươi coi trọng ta nha đầu cái gì, bất quá ngươi lấy cái gì thuyết phục ta thả người. Tiêu thuận nghĩ nghĩ, lời ít mà ý nhiều mà trả lời, ta cảm thấy nàng như vậy thật tình đáng quý, ta về sau sẽ đối nàng tốt. Nhậm giao hoa nhìn tiêu thuận liếc mắt một cái, không nói gì. Nhậm giao kỳ lại là biết tiêu thuận này đơn giản trả lời ngược lại làm nhậm giao hoa vừa lòng, so với hoa nôn xảo ngữ lươi sán hoa sen người, nhậm giao hoa càng thích thành thật kiên định người. Người đi về trước đi, ta nghĩ lại Nhậm giao hoa đối tiêu thuận nói. Tiêu thuận hai lời chưa nói, hành lễ lui xuống. Nhậm giao kỳ lúc này mới mở miệng hỏi nhậm giao hoa nói, như thế nào? Nhậm giao hoa cao mày, diện mạo có chút quá tinh tế. Dưng một chút, nàng lại nói, bất quá nam nhân cũng không phải xem mặt. Người nói hắn là trưởng quản vương phủ hình ngụ. Người như vậy có thể hay không giết chóc quá nhiều? Nhậm giao hoa hỏi tiêu Tĩnh tây nói. Tiêu tinh tây nghĩ nghĩ, cười nói, cầm đau giết người, tạo sát nghiệt chính là cầm đau người vẫn là giết người đau giết chóc quá nhiều thường thường không phải tiêu thuận như vậy người chất hành, mà là chúng ta như vậy thượng vị giả nhầm giao kỳ nhìn tiêu tinh tây liếc mắt một cái tiêu tinh tây nhẹ nhàng cầm tay nàng đối nàng ôn nhu mà cười cười nhầm giao hoa liền không có nói cái gì nữa tiêu thuận từ đánh nhã cắt ra tới thời điểm chờ ở bên ngoài hương cần liếc mắt một cái liền thấy được vội vàng lén lút mà đối hắn địa bộ tiêu thuận liền đi theo hương cần đi một bên hành lang gấp khúc a thuận người sao vậy tới chủ tử tìm ngươi có việc Hương Cần tự quen thuộc mà cấp Tiêu Thuận thay đổi cái nít nảm, mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn cười hỏi. Tiêu Thuận nhìn nàng nửa ngày, gật gật đầu. Hương Cần rất tò mò chủ tử là bởi vì sự tình gì tìm hắn, vì sao nhà mình chủ tử cũng ở đây, bất quá nàng biết quý củ, cho nên cũng không có hỏi. Tiêu Thuận lại là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cười đến có chút ý vị thâm trường, muốn biết chủ tử tìm ta là vì chuyện gì. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Hương Cần trợn tròn một đôi mắt không rõ nguyên do. Tiêu thuận lại đối nàng cười cười, sau đó bàn tay vừa động, trong tay trống rông xuất hiện một con khắc gỗ tiểu trư. Tiểu trư chỉ có hạch đào lớn nhỏ, chạm trổ thực ngắn gọn lưu loát, nho nhỏ thân mình tròn vò, thuật nhìn ngây thơ chất phát. Tặng cho ngươi. Tiêu thuận đem khắc gỗ phóng tới hương cần trong tay. Hương cần cầm tiểu trư cười đến thấy nha không thấy mắt, đưa, tặng cho ta a. Này không tốt lắm đâu. Bất quá ngươi như thế nào biết ta là thuộc heo a? Lời tuy nhiên nói như vậy. Bất quá Hương Cần lại là cầm kia cái tiểu khắc gỗ không bỏ được đuông tay. Tiêu Thuận đối nàng cười cười, người thích liền hảo. Sau đó không đợi Hương Cần đem đồ vật còn cho nàng liền xoay người đi rồi. Ai? Chờ Hương Cần ngầm đầu, Tiêu Thuận đã đi xa. Tính, lần sau nhìn thấy trả lại cho hắn. Hương Cần trung quy vẫn là quá non chút, chưa từng nghe qua xính lệ thu còn có thể còn. Hương Cần không nghĩ tới, nhậm ra hoa rời đi yến bắc vương phủ thời điểm, đột nhiên đối nàng nói. Ngươi liền lưu tại Yến Bắc Vương phủ đi theo nhị tiểu thư đi. Hương Cần còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức cao hưng phân chấn mà ứng. hảo a, tiên nô tỷ khi nào trở về? Nhậm Giao Hoa nhìn nàng ngốc dạng liếc mắt một cái, chờ thanh thân, hồi môn thời điểm trở về thấy ta. Nga. chớp chớp mắt, Hương Cần phục hồi tinh thần lại. A, Nhậm Giao Hoa bên người cao ma ma cười nói, Hương Cần, đây là hỷ sự a. Thái Thái vừa mới đã đem người đính hôn cấp Tiêu đại nhân. Cái cái gì tiêu đại nhân hương cần còn không có phục hồi tinh thần lại nhậm giao hoa nhìn nàng một cái tiêu thuận ngươi không phải nhận thức sao hương cần chờ nhậm giao hoa thật sự đem hương cần lưu tại yến bắc vương phủ chính mình mang theo người đi rồi thời điểm hương cần nhịn không được qua mà một tiếng khóc giống lên nhậm giao kỳ mấy cái đại nha hoàn nén cười thay phiên tiến lên đi khuyên hương cần cũng chỉ là ở nơi đó khóc đến trời đất tối tăm cuối cùng vẫn là nhậm giao kỳ bất đắc dĩ mà cười nói hôn kỳ còn không có định đâu Tỷ tỷ nàng là hù doa ngươi, đem trên mặt dọn dẹp một chút đi về trước đi, ngươi nếu là thật sự không nghĩ gả lại đây, ta cùng tỷ tỷ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hương Cần lúc này mới ngừng khóc, rất là ngượng ngùng mà đi rồi. Lúc sau mấy ngày, Hương Cần không có lại đến Yến Bắc Vương Phủ, bất quá không bao lâu nhậm giao hoa phái người tới cùng người nhậm giao kỳ nói Hương Cần gật đầu nguyện ý gả cho. chương 509, tiêu thuận cùng nhậm giao hoa đều là sấm rền gió cuốn nhân vật. Cho nên ở Hương Cần hứa gả lúc sau hai bên chuẩn bị khởi việc hôn nhân tới đều lanh lệ thật sự. Tiêu thuận ở Hiến Bắc Vương Phủ là có chính thức chức quan, Hương Cần gả qua đi xem như cao gả, hôn sự so giống nhau nha hoàn muốn trịnh trọng một ít, cứ việc như thế, nhậm giao hoa vẫn là đem hôn kỳ định ở 10 tháng. Đối này Hương Cần rất là thương tâm một trận, cho rằng nhà nàng chủ tử ước gì muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà, thẳng đến Tăng Trâm khuyên nàng nói chủ tử làm nàng sớm chút gả qua đi là vì chiếu cố đang ở thời gian mang thai nhị tiểu thư. Hương Cần mới lại cao hứng lên. Nhậm Giao Hoa tuy rằng trên mặt đối Hương Cần cái này nha hoàn ghét bỏ thật sự, tự cấp nàng của hồi môn thời điểm lại một chút cũng không hàm hồ. Hơn nữa Nhậm Giao kỳ mặc kệ là xuất phát từ bản thân cảm tình vẫn là xuất phát từ tiêu tinh tây đối tiêu thuận trọng dụng cũng cấp Hương Cần thêm không ít thêm trang. Đến nỗi Hương Cần cái này đệ nhất nha hoàn gả chồng phu trương chút nào không thể so giống nhau phú hộ gia tiểu thư kém, thực sự tiện sát không ít người. Đồng thời ở vì hôn sự bận rộn còn có Vân gia cùng triệu Ánh Thu. Triệu Ánh Thu hôn kỳ định ra tới lúc sau liền rất thiếu ra cửa, tuy rằng Triệu ra cho nàng chuẩn bị phong phú của hồi môn, bất quá Triệu Ánh Thu vẫn là kiên trì chính mình tự mình theo áo cưới cùng hỉ bị lấy vào cửa hiến cho cô ông giải vỡ. Nhan Ngưng Sương cùng Triệu Ánh Thu quan hệ cũng không tệ lắm, hai người ở kinh thành thời điểm chính là bạn thân, này trận Nhan Ngưng Sương có chút buồn bực không vui, liền thường xuyên đi biệt viện vẫn an Triệu Ánh Thu, hai người ở bên nhau nói chuyện giải buồn. Một ngày này buổi chiều, Nhan Ngưng Sương ở dùng quá ngỏ thiện lúc sau lại đi ra cửa biệt viện tìm Triệu Ánh Thu nói chuyện, Triệu Ánh Thu chính mang theo hai cái đại nha hoàn ở theo thừa may vá, Triệu Ánh Thu cũng coi như là tâm linh thủ xảo, thì khăn thượng kia một đôi hí thủy huyền ương bị nàng theo rất sống động. Nhan Ngưng Sương ngồi ở một bên nhìn, đột nhiên nói, Ánh Thu, ngươi vì sao sẽ đến yên Bắc? Triệu Ánh Thu trong tay kim chỉ hơi đốn, sau đó ngẩn đầu nhìn Nhan Ngưng Sương liếc mắt một cái, cười nói, đây là Thái Hậu ý tư A. Ta chẳng lẽ còn có thể kháng chỉ không tôn sao? Nhan ngưng sương đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nghe vậy chỉ là hề và nói, lúc trước Thái Hậu hạ chỉ chọn lựa danh viện thuộc nữ tới Yến Bắc, các gia tộc báo đi lên đều là ở trong nhà không được sùng thứ nữ, hoặc là mất mẫu tộc dựa vào đích nữ, chân chính được sủng ai ai cũng không muốn tới. Chỉ có ta, chỉ có ta là quỷ gối Thái Hậu nương nương trước mặt cầu ba ngày nàng mới đồng ý ta tới Yến Bắc là có ta phi tới không thể lý do, chính là ngươi lại vì sao phải tới đâu. Ngươi ở trong nhà còn tính được sủng ái, thái hậu nương nương cũng chịu thương ngươi. Lưu tại kinh thành nói khẳng định có thể được một môn tốt nhất nhân duyên, đến lúc đó có lý do cho ngươi làm chủ, nhà chồng tất không dám bạc đãi ngươi. Triệu Ánh Thu trầm mặc một lát, sau đó hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nói, ta từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, đi qua xa nhất địa phương là Ly Kinh 80 giang ngoại chiêu đức chùa, cho nên ta từ nhỏ liền đối yến Bắc thực hướng tới. Như thế nào? Ta tới yến Bắc không hảo sao? Còn có thể cùng ngươi làm bạn nhi. Nhan ngưng sương tâm tình không tốt, cũng không có chú ý tới triệu ánh thu đối nàng vấn đề cố tình hàng hồ, chỉ là lo chính mình nói, ta chỉ là vì người đáng tiếc thôi, nghe nói vân gia đại công tử hắn sở dị vẫn luôn không chịu thành thân là bởi vì có ý chúng nhân. Nếu người gả qua đi, không sợ hai người chỉ có thể đồng sàng dị mộng sao. Nhan ngưng sương nói liền nghĩ tới chính mình hôn nhân, trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Triệu ánh thu cười cười, túi đầu tiếp tục xe chỉ luồn kim, cầm kim chỉ tay như cũ vững chắc. Hiện tại tưởng này đó quá sớm đi. Đây là về sau sự tình. Nhan ngưng sương nhìn Triệu Ánh Thu, thở dài một hơi. Rất có một loại cùng mệnh tương liên bi thương cảm. Triệu Ánh Thu lại là đột nhiên nói, đúng rồi, lại quá một thời gian yến Bắc lại muốn náo nhiệt đi. Ta nghe phía dưới người nghị luận nói triều Đình cùng Liêu Quốc liền sắp trọng khai biên mầu. Nói vậy chiến tranh cũng sẽ thiếu. Nhan ngưng sương không biết nghĩ tới cái gì, như như mày, hiện tại kết luận còn quá sớm. Triệu Ánh Thu có chút kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn Nhan Ngưng Sương liếc mắt một cái, như thế nào? Nhan Ngưng Sương lại là lắc lắc đầu, không chịu nói chuyện nhiều. Triệu Ánh Thu cười cười, cũng không thèm để ý, chỉ là vô tình nói, nghe nói đến lúc đó triều Đình cùng Liêu Quốc ký kết quốc thư thời điểm, Yến Bắc Vương Phủ cũng sẽ có người trình diện. Nhan Ngưng Sương mí mắt ngẻ dựng, Yến Bác Vương Phủ đi chính là ai? Triệu Ánh Thu nghĩ nghĩ. Thuận Miệng nói, không rõ ràng lắm đâu, bất quá ta suy đoán hẳn là tiêu nhị công tử đi. Vương gia cùng liêu quốc người hàng năm giao chiến, nghe nói liêu nhân đều hận không thể giết vương gia rồi sau đó mau, trường hợp này vẫn là tiêu nhị công tử ra mặt nhất thích hợp. Nhan ngưng xương nghe vậy cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không được. Hắn không thể đi. Triệu ánh thu có chút kỳ quái mà nhìn Nhan ngưng xương liếc mắt một cái, vì sao không thể đi. Tiêu nhị công tử không đi nói Yến bắc vương phủ còn có ai có thể đi. Nhan ngưng xương mặt mũi trắng bệnh, rồi lại nói không nên lời cái gì tới. Triệu ánh thu thấy nàng không nói lời nào. Liên lại túi đầu đi theo nàng nguyên lương Nhàn ngưng xương lại là ngồi ở nơi nào đứng ngồi không yên Cũng không biết trải qua bao lâu Nàng đột nhiên đứng lên tới Đem triệu ánh thu sợ tới mức một châm trọc tới rồi ngón tay thượng Một cái thật nhỏ huyết hạt châu khắc ở theo một nửa hỉ khăn thượng Người làm sao vậy? Triệu ánh thu lo lắng hỏi Nhàn ngưng xương lắc lắc đầu Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình Ta đi về trước Lần tới lại đến xem ngươi Nói xong này một câu Không đợi triệu ánh thu nói chuyện Nàng liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Triệu ánh thu nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong phòng, hơi hơi mỉm cười, túi đầu ở vừa mới vết máu thượng thêu một con mắt, đỏ như máu huyên ương đôi mắt. Nhan ngưng xương từ biệt viện trở về lúc sau lập tức đi chiêu ninh điện, lần này nàng vẫn là không hề ngoại ý muốn bị ngăn ở ngoài điện. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp các ngươi thiếu phu nhân. Nhan ngưng xương vẻ mặt nôn nóng địa đạo. Thủ vệ bà tử vẻ mặt kính cần nói, chúng ta thiếu phu nhân đang ở nghỉ ngơi, tam thiếu phu nhân. Ngài vẫn là ngày khác lại đến đi. Ta có việc gấp nhất định phải thấy Nhậm giao kỳ. Nàng không thấy ta sẽ hối hận. Nhan ngưng xương tăng thêm ngữ khi nói. Thủ vệ bà tử tràn đầy xin lỗi mà bồi tội, lại chết sống không chịu làm nhan ngưng xương đi vào. Nhan ngưng xương cắn chặt răng, làm bộ xoay người phải đi, nhưng là chờ kia thủ vệ bà tử quay người lại, nàng đột nhiên quay lại thân một cái bước xa lướt qua thủ vệ hai cái bà tử vọt đi vào. Thủ vệ bà tử ngẩn người, sau đó lập tức tiến lên đi cản, tam thiếu phu nhân. Này đó chiêu ninh điện ngoại cửa sau bà tử đều là có một có chút tài năng, cho nên thực mau liền đem nhan ngưng xương ngăn cản. Đang lúc hai bên rằng có không dưới thời điểm, nhan ngưng xương ngẩn đầu thấy một cái làm phụ nhân giả dạng tuổi trẻ nữ tử từ bên trong đi ra, sau đó lập tức nhận ra tới đây là nhậm giao kỳ một cái tâm phúc, lần trước nàng tìm nhậm giao kỳ thời điểm này nữ tử cũng lưu tại trong điện không có làng tránh. Người từ từ đi giúp ta bẩm báo nhậm giao kỳ một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho nàng. Nhan ngưng xương vội vàng nói, kia tuổi trẻ nữ tử đúng là chiêu ninh điện quản sự bình quả, nàng nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái không có động. Nhan ngưng xương nhìn nhìn tả hưu, sau đó nhanh chóng nói, chính là thượng một hồi ta tìm các ngươi thiếu phu nhân kia chuyện, ta nguyện ý nói cho nàng, cũng không cần nàng đáp ứng ta điều kiện gì. Ngươi mau đi giúp ta bẩm báo một tiếng, nàng sẽ bằng lòng gặp ta. Bình quả nhìn nàng trầm mặt trong chốc lát, tựa hồ là nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngài chờ một lát. Nói liền xoay người lại đi vào. Nhậm Giao Kỳ nghe nói Nhan Ngưng Xương lại tới nữa thời điểm rất là có chút bất đắc dĩ, bất quá sau khi nghe xong bình quả thuật lại lúc sau, Nhậm Giao Kỳ suy xét trong chốc lát, vẫn là làm bình quả đi thôi, Nhan Ngưng Xương đãi tiến vào. Nhan Ngưng Xương tiến vào thời điểm có chút thở hổn hển, trên trán còn toát ra mồ hôi mỏng. Nhậm Giao Kỳ tiếp đón người đi cho nàng bưng trà, lại bị Nhan Ngưng Xương đánh gãy, ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không thích ngươi, ta hôm nay không phải lại đây làm khách, ta là vì Tiêu Lang người đến. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy cũng không giận làm phụng trà tiểu nha hoàn trước tiên lui hạ, như cũ chỉ để lại bình quả hòa thuận vui vẻ sơn hai cái nha hoàn hồi hạ, một sửa thượng một lần châm trọng niệm ai. Ngựa khi ôn hòa nói, nhan tiểu thư có chuyện cứ nói đừng ngại. Nhan ngưng dương lần này vội vội vàng vàng chạy tới tìm nhậm giao kỳ cũng là vì nghĩ thông suốt, nàng là không có cách nào ngồi xem tiêu tĩnh tây lâm vào bế dập, tuy rằng tiêu tĩnh tây cùng nhậm giao kỳ đều cự tuyệt nàng yêu cầu, chính là nàng vẫn là vô pháp đối chính mình người trong lòng nhẫn tâm, cho nên lúc này đây. Nhan Ngưng Sương cũng không có út út mở mở, nói thẳng hỏi: Qua không bao lâu triều đình sẽ cùng Liêu quốc chính thức ký kết biên mậu công văn, ngươi có biết hay không việc này? Nhâm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu nói: Phía trước nghe Tĩnh Lâm nhắc tới quá. Nhan Ngưng Sương nhíu nhíu mày: Đến lúc đó triều đình sẽ yêu cầu Hiến Bắc Vương phủ cũng phải người qua đi, ngươi biết Hiến Bắc Vương phủ đi chính là ai sao? Nhâm Giao Kỳ nói: Nhan tiểu thư muốn nói cái gì? Nhan Ngưng Xương thở dài một hơi, trong mắt hiện ra chân thật sầu lo: Ta nghe nói đi chính là Tiêu Lang. Không biết có phải hay không thật sự. Còn không đợi nhậm giao kỳ trả lời, nhan ngưng xương liền nói tiếp, vô luận như thế nào tiêu lang tuyệt đối không thể đi, bởi vì chuyến này sẽ rất nguy hiểm, rất có khả năng sẽ có đi mà không có về. Nhậm giao kỳ nghe vậy tuy rằng trong lòng hơi kinh, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, nhan tiểu thư gì ra lời này. Chính là lại nơi nào nghe nói chút cái gì. Nhan ngưng xương nói, thượng một lần ta tới tìm ngươi tưởng nói chính là việc này. Lần này triều đỉnh cùng liêu quốc ký kết công văn thời điểm tiêu tĩnh nhạc cũng sẽ nghĩ cách cùng qua đi, nhưng là hắn qua đi cũng không có ăn cái gì hảo tâm, mà là muốn thừa cơ mai phục giết người. Phía trước ta còn không dám khẳng định hắn yếu hại người là ai, hiện tại ta đã biết, hắn muốn làm hại người chính là tiêu lang. D.L. Trưng 510 cố chấp. Nhầm dao kỳ nghĩ nghĩ, đối nhan ngưng xương nói, ta đã biết, việc này ta sẽ chuyển cáo ta phu quân biết được, đa tạ nhan tiểu thư cố ý đi này một chuyến. Nhan ngưng sương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại như cũ không thế nào đẹp, ngươi không cần cảm tạ ta, ta lại không phải vì ngươi, ta là vì tiêu lang. Nhậm giao kỳ cười cười, không nói gì. Nhan ngưng sương cắn cắn môi, nếu tiêu lang còn có cái gì muốn biết, ngươi có thể cho người tới tìm ta. Nếu hắn, hắn có cái gì yêu cầu ta làm, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ giúp hắn. Ta, ta cũng không cần hắn cái gì hồi báo, đều là ta tự nguyện. Nhậm giao kỳ nhìn nhan ngưng sương trong lòng có chút phức tạp. Nàng Minh Bạch Nhan ngưng xương ý tứ trong lời nói, lấy Nhan Ngưng Xương thân phận nàng chịu đứng ở Tiêu Tĩnh Tây này một phương, về sau nói không chừng thật là có tác dụng, đây là Nhan Ngưng Xương chính mình cam nguyện bị lợi dụng, bọn họ cũng không cần có cái gì gánh nặng. Nhưng là Nhậm giao Kỳ vẫn là lắc lắc đầu, thành cần nói, Nhan tiểu thư, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng là chúng ta cũng không cần ngươi lại làm cái gì. Nhan Ngưng Xương nghe vậy lại không cảm kích, biểu tình có chút nan kham lại có chút quả cường. Muốn làm cái gì nên làm như thế nào đều là ta chính mình sự tình, không tới phiên ngươi tới quảng, ngươi đành phải tốt làm tốt ngươi giúp chồng dạy con thuộc bổn phận sự liền thành. Ta đi về trước, có chuyện gì ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong này một câu, nhan ngưng xương dứt khoát lưu loát mà xoay người liền đi rồi. Nhậm giao kỳ nhìn nàng bóng dáng biến mất ở nội điện, nhịn không được thở dài một hơi. Buổi tối tiêu tĩnh tây trở về thời điểm, nhậm giao kỳ đem nhan ngưng xương hôm nay lời nói đối tiêu tĩnh tây thuật lại một lần. Tiêu tinh tây nghe qua lúc sau nếu sở hữu sở tư trong chốc lát, lại không nói gì thêm. Nhậm giao kỳ hỏi, ngươi thật muốn đi võ châu sao? Khi nào nhích người? Tiêu tinh tây tiểu tâm mà đỡ nhậm giao kỳ ngồi xuống, mới nói, tháng sau. Nhậm giao kỳ nhíu như mày. Tiêu tinh tây dùng ngón tay nhẹ nhàng đuốt phẳng nhậm giao kỳ giữa mày, đừng nhíu mày, khó coi. Ngươi cũng đừng lo lắng, việc này ta sớm đã có so đo, liền tính bọn họ thật sự muốn mượn này đối ta động thủ cũng không sợ. Tiêu Tĩnh Tây đem nhậm giao kỳ ôm vào trong ngực, tay phóng tới nhậm dao kỳ còn chưa hiện hình bụng, dán ở nàng bên thai ôn nhu nói: Ta có ngươi cùng hài tử, làm không được dũng mãnh không sợ chết, cho nên không có hoàn toàn chuẩn bị, ta sẽ không làm chính mình chân chính lâm vào hiểm cảnh. Hiểu hiểu, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Nhậm dao kỳ dựa vào Tiêu Tĩnh Tây trong lòng ngực, đôi tay bao trùm ở trên tay hắn. Ân, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Tiêu Tĩnh Tây cong cong khỏe miệng, cúi đầu ở nhậm dao kỳ cái chán gian in lại một nụ hôn. Đào mắt tới rồi 9 tháng, nhậm giao kỳ đã có hơn 3 tháng có thai, vương phi không hề hạn chế nàng khắp nơi đi lại, ngược lại làm tiêu tĩnh lâm ở nhà thời điểm có rảnh nhiều bồi nhậm giao kỳ đi một chút, bất quá nhậm giao kỳ biết đúng mực, mỗi ngày đều chỉ đợi ở hiến bắc vương phủ, cũng không ra cửa, liền tính là đi lại cũng đều là từ chiêu ninh điện đến cửu dương điện đi mấy cái qua lại, hoặc là cùng tiêu tĩnh lâm đi trong vườn đi dạo. Tiêu tĩnh lâm phía trước nói ở vân dương thành đái chút thời gian liền phải rời đi. Nhậm Giao Kỳ suy đoán khả năng cùng võ châu gì nói việc có quan hệ. Tiêu Tĩnh Tây lại quá hai ngày liền phải xuất phát đi võ châu, Nhậm Giao Kỳ tuy rằng trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một ngày này, Tiêu Tĩnh Lâm bồi Nhậm Giao Kỳ dạo xong rồi vừa lúc sau đưa nàng trở về Triêu Ninh Điện, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài liền có người tới bẩm báo nói Tam thiếu phu nhân lại tới nữa. Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày hỏi Nhậm Giao Kỳ, nàng cũng không có việc gì tổng hướng ngươi nơi này chạy làm cái gì? Nhậm giao kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, đã có một thời gian không có tới. Nhầm giao kỳ đại khái có thể đoán được nhan ngưng xương hôm nay là vì cái gì tới, sợ nàng thật náo lên, liền vẫn là làm nàng vào được. Nhan ngưng Xương đi vào tới sắc mặt thập phần khó coi, bất quá ở nhìn đến tiêu tĩnh lâm cũng ở đây thời điểm, nàng cuối cùng còn biết thu liễm một chút, đối nhầm giao kỳ nói, ta có chuyện tìm ngươi. Nói còn hướng tiêu tĩnh lâm bên kia nhìn thoáng qua, làm như muốn cùng nhầm giao kỳ đơn độc nói chuyện. Tiêu tĩnh lâm đối nhan ngưng sương ám chỉ làm như không thấy, lập tức ngồi xuống nhậm giao kỳ bên người trên chỗ ngồi, mặt vô biểu tình mà nhìn nhan ngưng sương, kia ý tứ thực rõ ràng ái nói liền nói, không nói liền lăn. Nhậm giao kỳ nói, nhan tiểu thư có chuyện liền nói đi, quận chúa không phải người ngoài. Nhan ngưng sương do dự một lát, nghĩ tiêu tĩnh lâm cùng tiêu tĩnh tây một mẹ để ra lập trường tương đồng, liền không hề kiên trì, mở miệng nói, ta nghe nói tiêu lang vẫn là quyết định đi võ châu, ta phía trước không phải đã nói sao, chuyến này nguy hiểm. Nhan ngưng xương nói còn không có nói xong, đã bị tiêu tính lâm lệnh giọng đánh gãy, tiêu tính nhạc có đi hay không võ châu quan nhị tẩu sự tình gì? Ngươi đi nhầm địa phương đi. Nhan ngưng xương ngẩn người, ta không phải vì tiêu Tĩnh nhạc. Tiêu tính lâm mặt vô biểu tình nói, không phải tiêu Tĩnh nhạc. Vậy ngươi trong miệng tiêu Lang là ai? Chẳng lẽ là ta phụ vương? Vẫn là ngươi công công. Ngươi lớn như vậy cái cô nương liền xương hô đều không làm rõ được, thái hậu nàng lao nhân ra biết không? Nhâm giao kỷ. Nhan ngưng xương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ta là bởi vì lo lắng tiêu. Lo lắng nhị công tử An Nguy mới đến, quần chúa Hà tất mở miệng vũ nhục ta. Tiêu tĩnh lâm ngầm phiên một cái thập phần ưu nhã xem thường, đối nhan ngưng xương loại này trả đũa hành vi thập phần khinh bỉ. bất quá tiêu quận chúa đại nhân có đại lượng khinh thường nàng càng quái, chỉ nói, ta nhị ca có đi hay không võ châu là ta phụ vương định đoạt tính, ngươi tới tìm nhị tẩu làm cái gì. Nhan ngưng xương hít sâu một hơi nói, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến hắn đi chịu chết chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn lâm vào nguy cảnh mặt sau kia một câu nàng là hỏi nhậm giao kỳ nhậm giao kỳ lắc lắc đầu nhan tiểu thư như quận chúa lời nói này không phải ta có thể làm chủ sự tình tiến bắc vương phủ sẽ không bởi vì một ít phát phong bắt ảnh sự tình thay đổi bất luận cái gì quyết định nhan ngưng xương cứng đờ nói ngươi rõ ràng rõ ràng này không phải phát phong bắt ảnh nhậm giao kỳ không nói gì tiêu tĩnh lâm mặt vô biểu tình nhan ngưng xương trong lòng lại tức lại khổ cuối cùng nàng gật gật đầu nhìn nhậm giao kỳ hung hăng nói tính ta chính mình nghĩ cách ta không thể chơ mắt nhìn hắn tặng tính mạng thả ra những lời này nhan ngưng xương lại chạy đi ra ngoài nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh lâm liếc nhau nhậm giao kỳ đầy mặt bất đắc dĩ tiêu tĩnh lâm nghĩ nghĩ như mày nói nhìn đến nàng ta cuối cùng minh bạch cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma đây là thích một người sao tiêu tĩnh lâm trong mắt cũng có mê vóng nhậm giao kỳ lắc lắc đầu đối tiêu tĩnh lâm ôn thanh nói tĩnh lâm thích một người trừ bỏ hy sinh phùng hiến Không oán không hối hận ở ngoài, quan trọng nhất chính là sẽ vui sướng. Nếu không nói liền không phải thích, mà là chấp nghiệm. Ngươi cảm thấy nhan ngưng sương vui sướng sao? Tiêu tĩnh lâm hồi tưởng khởi nhan ngưng sương bộ dáng, lắc lắc đầu, ta cảm thấy nàng đáng thương lại có thể bi. Nhầm dao kỳ thở dài một hơi, kéo lại tiêu tĩnh lâm tay, tĩnh lâm, ta biết ngươi từ trước đến nay thông minh, nhưng là chuyện tình cảm không thể tích cực quá mức, bằng không liền dễ dàng chui rúc vào sừng châu. Tiêu tĩnh lâm giật mình, trầm mặt hồi lâu. Sau đó không đầu không đuôi mà nói một câu, phụ vương đã đồng ý làm ta ta đóng giữ ra tính đóng. Nhậm giao kỳ phía trước nghe tiêu tĩnh Tây nói lên quá, tuy rằng nàng thực liên tiếp, bất quá nếu đây là tiêu tĩnh Lâm hy vọng, nàng vẫn là sẽ duy trì tiêu tĩnh Lâm. Thấy tiêu tĩnh Lâm ở ngay lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhậm giao kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ là nói sang chuyện khác mà cười hỏi, vậy ngươi sẽ trở về xem ta cùng hài tử sao. Tiêu tĩnh Lâm gật gật đầu, nghiêm túc nói, ơn. Ta mỗi năm đều sẽ trở về xem các ngươi. Hai người không khỏi nhìn nhau cười. Nhan ngưng sương ở nhậm giao kỳ trước mặt nói muốn chính mình nghĩ cách cứu tiêu tĩnh Tây bất quá là khí lời nói, nàng căn bản là không thấy được tiêu tĩnh Tây, càng không có cách nào ngăn cản Yến Bắc Vương Phủ Đại sự, lại có thể có biện pháp nào ngăn cản tiêu tĩnh Tây đi võ châu đâu. Nhan ngưng sương trở về lúc sau, đứng ngồi không yên một cái buổi chiều, lại trằn trọc khó miên một buổi tối, sau đó sáng sớm hôm sau liền lại ra cửa đi biệt viện tìm triệu ánh Gần nhất Nhan Ngưng xương thường xuyên đi gặp Triệu Ánh Thu, các nàng vốn là muốn hảo, Triệu Ánh Thu lại lập tức muốn xuất giá, cho nên cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là hôm nay Nhan Ngưng xương vừa thấy đến Triệu Ánh Thu liền yêu cầu nàng bình lui tả hưu. Triệu Ánh Thu như nàng lời nói đem bọn nha hoàn đều đuổi rồi sau khi ra ngoài mới hỏi nói, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Chính là ra chuyện gì? Nhan Ngưng xương lắc lắc đầu, do dự nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm đi đến Triệu Ánh Thu trước mặt để thấp thanh âm nói. Ngươi trong tay có phải hay không còn có cái loại này dược? Cho ta một ít. Triệu ánh thu ngần người, cái gì dược? Nhan ngưng xương cắn cắn môi, chính là cái loại này dùng lúc sau sẽ làm người thoạt nhìn như là được phong hàn, thân thể suy yếu không xuống dường được, liên tục dùng 3 tháng lúc sau sẽ ho ra máu. Triệu ánh thu trận tròn đôi mắt, vội vàng một phen bưng kín nhan ngưng xương miệng, thấp giọng nói, Ngươi, ngươi ở nói bậy gì đó? Nhan ngưng xương một phen ném ra triệu ánh thu tay, nhìn nàng nói, ta nghe Thái hậu nương nương nhắc tới quá. Loại này dược nguyên bản là trong cung, vô sắc vô vị còn có thể giết người với vô hình. Sau lại trường an công chúa xuất giá thời điểm mang đi triệu gia, trường an công chúa như vậy thường ngươi, ta biết ngươi trong tay khẳng định có. Ngươi cho ta một ít. Triệu ánh thu sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, nhìn nhan ngưng sương nói không ra lời, nhan ngưng sương lại là cố chấp mà nhìn chầm chằm triệu ánh thu. Cuối cùng vẫn là triệu ánh thu bại hạ trận tới, mềm hạ thái độ nói, ta trong tay là có loại này dược, nhưng là ta cũng không có tính toán dùng. Loại này dược giống nhau là dùng để đối phó không nghe lời thiết thất, cực kỳ nham hiểm, ngươi muốn nó tới làm chi Nhan ngưng xương cắn cắn môi, cái này ngươi đừng động, ngươi chỉ lo cho ta chính là Ngươi yên tâm, liền tính về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi cung ra tới Triệu ánh thu có chút do dự, chính là nhan ngưng xương một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng Triệu ánh thu cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà đi nội thất lấy ra một cái tiểu bình xứ ra tới Nhan ngưng xương một phen đoạt qua Triệu Ánh Thu trong tay bình xứ, tay lại có chút phát run, chính là cái này sao? Triệu Ánh Thu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, khuyên đủ, ngưng xương, ngươi nếu là thực sự có cái gì khó xử ngươi nói cho ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, loại đồ vật này có thể không cần vẫn là không cần hảo. chương 511 hạ độc, nhan ngưng xương lại là không có nghe đi vào, chỉ là gắt gao mà nhìn thẳng trong tay bình xứ, ngón tay cùng môi đều đang run rẩy. Ngưng xương, Triệu Ánh Thu nhẹ giọng kê Nhan ngưng sương như là bị đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn triệu ánh thu liếc mắt một cái, sau đó cắn răng đem kêu bình xứ tảng tới rồi trong tay áo. Cảm ơn ngươi ánh thu, về sau ngươi có chuyện gì nói cho ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhan ngưng sương nhẹ giọng nói. Triệu ánh thu miễn cưỡng cười cười, còn tưởng lại khuyên, nhan ngưng sương lại là lắc lắc đầu, ngắt lời nói, đừng nói nữa, ta biết chính mình đang làm cái gì, ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh sự tình gì ta đều sẽ không liên lụy ngươi Ngươi vội ngươi, ta còn có chuyện liền đi về trước." Triệu Ánh Thu thở dài một hơi, cũng không có lại lưu nàng, chỉ nói, "Hảo đi, ngươi nếu như có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ nói liền tới tìm ta. Chúng ta hai người ở Yên Bắc đều không thân không thích, hẳn là cùng nhau trông coi mới hảo." Nhan Ngưng Xương hồn vía lên mây gật gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi biệt viện. Nhan Ngưng Xương ngày thường rất ít cùng Tiêu Tĩnh Nhạc ngồi cùng bàn ăn cơm, Tiêu Tĩnh Nhạc thường xuyên đều trở về thật sự vãn, Nhan Ngưng Xương đều là chính mình sớm ăn qua trước ngủ hạn một ngày này nhan ngưng xương lại là khó được chậm một canh giờ ăn cơm đồ ăn mang lên bàn thời điểm vừa lúc tiêu tĩnh nhạc cũng đã trở lại tiêu tĩnh nhạc nhìn đến một bàn rượu và thức ăn không khỏi nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái trêu đùa chẳng lẽ ngươi đang đợi ta cùng nhau ăn cơm hôm nay thái dương từ phía tây ra tới nhan ngưng xương như là thường lui tới giống nhau bãi một bộ lệnh như băng gương mặt ta đi ánh thu nơi đó về trễ tiêu tĩnh nhạc đầy mặt tiếp nối nói hại ta không vui mừng một hồi Còn tưởng rằng nương tử ngươi hồi tâm chuyển ý tính toán cùng ta hảo hảo sinh hoạt đâu. Ai, một khi đã như vậy ta cũng không ở nơi này thảo ngươi ngại, chính ngươi từ từ ăn, ta đi mẫu thân nơi đó dùng cơm hảo. Nói tiêu tĩnh nhạc xoay người muốn đi. nhan ngưng xương trong lòng quinh lên, tuy rằng rất là không tình nguyện, bất quá vẫn là ra tiếng giữ lại nói, từ từ. Đều đã chế thế này tội gì đi quay giày mẫu thân, cùng nhau ăn đi. Tiêu tĩnh nhạc xoay người lại, có chút kinh ngạc mà nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái. Tấm mắt ở trên bàn kia vài đạo đồ ăn thượng dạo qua một vòng, ánh mắt có chút khó lường. Nhan ngưng xương trên mặt tuy rằng rất bình tĩnh, bất quá gắt gao nắm thành nắm tay trên tay lại tất cả đều là mồ hôi lạnh. Thấy tiêu tĩnh nhạc đi xem thức ăn trên bàn, nàng trong lòng không khỏi có chút thấp vọng, sợ tiêu tĩnh nhạc nhìn ra cái gì không đối tới. Không nghĩ tiêu tĩnh nhạc lại là đột nhiên cười, vài bước tiến đến nhan ngưng xương trước mặt, cười hì hì nói, còn nói không phải đang đợi ta trở về ăn cơm trên bàn kia vài đạo đồ ăn rõ ràng đều là ta ngày thường thích ăn nương tử ngươi quả nhiên vẫn là khẩu thị tâm phi nhan ngưng xương nhìn hắn tiến đến phụ cận mặt trong lòng tràn đầy trắng ghét lại không có mở miệng phản bác tiêu tĩnh nhạc khép cười một tiếng sau đó tiến lên ôm chặt nhan ngưng xương liền phải hướng môi nàng thân nhan ngưng xương vội vàng nghiêng đầu né tránh tiêu tĩnh nhạc liền thân tới rồi nàng trên má nhan ngưng xương đẩy ra tiêu tĩnh nhạc đầu cố nên nói ăn cơm trước đi tiêu tĩnh nhạc cười nhạo một tiếng Sờ soạn một phen nàng mặt, đều là phu thề, nương tử ngươi vẫn là như vậy thẹn thùng, ngươi hôm nay tới như vậy vừa ra chẳng lẽ không phải tưởng ta. Hành, vậy ăn cơm trước đi, cơm nước xong lúc sau vi phu hảo hảo thương ngươi. Tiêu tĩnh nhạc đứng dậy, đem nhan ngưng xương cũng kéo lên. Gì? Nương tử ngươi như thế nào một tay hãn? Chờ vi phu ăn cơm như vậy khẩn trương. Tiêu tĩnh nhạc trêu đùa. Nhan ngưng xương đem chính mình tay rút ra, không có phản ứng tiêu tĩnh nhạc nói, trước tiên ở trước bàn cơm ngồi xuống. Tiêu Tĩnh Nhạc cười cười, ngồi xuống bên người nàng. Còn có rượu. Nương tử hôm nay cũng thật nhiệt tình. Tiêu Tĩnh Nhạc đem nha hoàn đều bình lui, chính mình cầm lấy bầu rượu rót hai ly rượu, chính mình cầm một ly, mà khác một ly phóng tới nhan Ngưng Sương trước mặt, nhìn nàng cười nói, "Bồi ta uống một chén như thế nào?" Nhan Ngưng Sương đem chén rượu đẩy ra, đạm thanh nói, "Ta không uống rượu." Tiêu Tĩnh Nhạc xếch một tiếng, có chút mất hứng mà đem chính mình chén rượu cũng buông xuống, "Nếu nương tử không uống, ta đây cũng không uống đi." Chính mình uống rượu kia kêu teo rượu, có ý tứ gì? Nhan Ngưng Xương gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn, nhìn chính mình trước mặt chén rượu liếc mắt một cái, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem chiếc đũa buông xuống, bưng lên tiêu tĩnh nhạc phóng tới nàng trước mặt chén đến rượu. Tiêu Tính Nhạc thấy, không khỏi vui vẻ ra mặt, không khỏi phân trần mà thò lại gần ở Nhan Ngưng Xương trên mặt hôn một cái, nương tử ngươi hôm nay thật nghe lời. Nhan Ngưng Xương trong mắt chán ghét chợt lóe rồi biến mất, giơ tay xoa xoa bị Tiêu Tính Nhạc thân đến địa phương, chịu đựng cả giận. Ngươi rốt cuộc uống không uống? Tiêu Tĩnh Nhạc nhìn nàng cười, "Uống, như thế nào không uống?" "Đừng nói là rượu, liền tính mỹ nhân nhi làm ta uống chính là độc dược, ta đều không nói hai lời một ngụm buồn." Nhan Ngưng Xương trong lòng nhảy dựng, nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Nhạc nhìn hắn, đem kia chén rượu bưng lên phóng tới bên môi, Nhan Ngưng Xương tim đập đến càng lúc càng nhanh, nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chằm Tiêu Tĩnh Nhạc trong tay chén rượu. Tiêu Tĩnh Nhạc lại là đột nhiên lại đem cái ly lấy ra, nhìn Nhan Ngưng Xương cười nói, Nương tử, ngươi không uống. Nhan ngưng xương cắn cắn ngôi, đem chính mình trong tay chén rượu phóng tới bên ngôi, dính dính ngôi. Tiêu tĩnh nhạc một bên nhìn nhan ngưng xương, một bên sảng khoái mà đem kia một chén rượu uống xong bụng. Nhan ngưng xương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hội là đồng thời liền đem chính mình trong tay chén rượu buông xuống, qua tay ta uống không quen. Tiêu tĩnh nhạc nhẹ giọng cười, cũng không hề khuyên. Kế tiếp hai người ai cũng không nói, nhan ngưng xương ăn mà không biết mùi vị gì mà đang ăn cơm. Nhìn Tiêu Tính Nhạc một ly một ly mà đem kia một tiểu bầu rượu đều uống lên đi xuống, nguyên bản thấp thỏm tâm cũng dần dần kỳ tích mà an ổn xuống dưới. Tiêu Tính Nhạc một ngụm uống xong cuối cùng một chén rượu, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn Nhan Ngưng Sương hỏi, "Nương tử, ngươi thích hắn điểm nào?" Nhan Ngưng Sương sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng, "Ngươi uống nhiều." Tiêu Tính Nhạc lại là lo chính mình cười nói, "Thích hắn lớn lên đẹp. Thích hắn tài hoa hơn người. Thích hắn quyền cao chức trọng. Vẫn là thích hắn đối với ngươi hở hững. Nhan Ngưng Sương bỗng chốc đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc. Ngươi uống nhiều, ta làm người tiến vào đỡ ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Tiêu Tĩnh Nhạc kéo kéo khoe miệng. Nơi này là ta phòng, ta vì sao phải đi ngủ phòng cho khách? Ngươi vì sao không dám trả lời ta? Hắn rốt cuộc nơi nào so với ta cường? Làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Nhan Ngưng Sương trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc cười lạnh nói, đúng vậy, ta có gì không dám thừa nhận? Ta chính là thích hắn. Ngươi hỏi ta hắn điểm nào so ngươi cường, ngươi không bằng hỏi một chút chính ngươi ngươi điểm nào so được với hắn? Không, phải nói đem các ngươi hai người đặt ở cùng nhau so, theo ý ta tới đều là đối hắn vũ đủ. Tiêu Tĩnh Nhạc trên mặt tươi cười thu liếm lên, nhìn Nhan Ngưng Sương trong mắt tràn đầy làm người nắm lấy không ra thần sắc, Nhan Ngưng Sương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến không cợt nhà Tiêu Tĩnh Nhạc, không khỏi có chút sợ hãi mà lùi một bước. Tiêu Tĩnh Nhạc đứng dậy, từng bước một mà tới gần Nhan Ngưng Sương, đen như mực con ngươi ẩn chứa khó lường gió lốc. Nhan ngưng xương cảnh giác mà sau này lui, thẳng đến tiêu tĩnh nhạc một phen giữ nàng lại cánh tay, đem nàng khóa ở chính mình trong lòng ngực không thể nhúc đích. Nhan ngưng xương không ngừng giấy ruột, ở tiêu tĩnh nhạc trong lòng ngực tay đấm chân đá muốn tránh thoát gông cùng siềng xích, tiêu tĩnh nhạc chút nào không ngại nàng giấy ruột, túi đầu tiến đến nàng bên thai, từng câu từng chữ mà nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai, ta là không có điểm nào so được với hắn, cho nên ta là kẻ thất bại. Bất quá ngươi lại so với ta hảo đi nơi nào đâu. Ngươi không phải đưa tới cửa đi cho hắn hắn đều không muốn muốn ngươi sao? Cho nên chúng ta hai người đều là kẻ thất bại, vừa lúc thấu thành một đôi. Nhan Ngưng Xương nửa ngày tránh thoát không khai, tiêu lên, "Ai cùng ngươi là một đôi, ngươi cũng xứng." Tiêu Tĩnh Nhạc nghe vậy, không giận phản cười, "Chúng ta như thế nào không phải một đôi? Mỗi ngày buổi tối đè nặng ngươi làm được chết đi sống lại chính là ta Tiêu Tĩnh Nhạc, mà không phải ngươi tâm tâm niệm niệm Tiêu Tĩnh cây." Nhan Ngưng Xương như là đã chịu cái gì kích thích mà đột nhiên phát điên, thét to, "Câm miệng!" Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tên hốn đàn này. Ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi như thế nào còn không chết đi. Ở nha ngưng xương nhìn không thấy địa phương, tiêu tĩnh nhạc con con khỏe miệng, tươi cười thực lãnh. Khiến ngươi thất vọng rồi, tục ngữ nói người tốt không trường mệnh, thai họa để lại ngàn năm, ta sợ là không có dễ dàng như vậy chết, cho nên ngươi chú định vẫn là phải bị ta làm được chết đi sống lại, yu tiên yu chết. Nói xong này một câu. Tiêu tĩnh nhạc giống như là chảo tiểu kê giống nhau đem nhan ngưng xương kéo đến nội thất, một phen ném tới rồi trên giường, sau đó không chút hoang mang mà giải nổi lên chính mình xiêm ý đi Nhan ngưng xương sắc mặt đại biến, cũng biết bỏ dậy muốn đào tẩu, tiêu tĩnh nhạc lại là hung hăng mà quăng nhan ngưng xương một cái tát, đem nàng phiến về tới trên giường, sau đó không nói hai lời liền để ép đi lên. Nhan ngưng xương bị tiêu tĩnh nhạc một cái tát cấp đánh ngốc, nhất thời đều đã quên phản kháng. Tiêu Tĩnh Nhạc ngày thường tuy rằng thích hi hi ha ha không cái đứng đắn mà trêu đùa Nhan Ngưng Xương, lại trước nay không có ném quá nàng bàn tay, cứ việc ở phòng sự thượng, Nhan Ngưng Xương từ trước đến nay không chịu phối hợp, Tiêu Tĩnh Nhạc cũng là dùng ra các loại thủ đoạn làm Nhan Ngưng Xương chính mình từ bỏ chống cự, nhưng là hắn rất ít sẽ sử dụng bạo lực. Hôm nay Tiêu Tĩnh Nhạc thực không thích hợp, Nhan Ngưng Xương thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không Tiêu Tĩnh Nhạc phát hiện cái gì. Chính là vừa mới Tiêu Tĩnh Nhạc rõ ràng đem kia một bầu rượu đều uống xong đi. Đêm nay Nhan ngưng xương bị tiêu tĩnh nhạc lăn lộn suốt một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, nhan ngưng xương cơ hồ muốn bỏ không đứng dậy, nàng toàn thân trên dưới, từ cổ đến càng chân, tất cả đều là tím tím xanh xanh vết bầm, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Nhan ngưng xương cơ hồ liền phải hoài nghi triệu ánh thu cho nàng dược có phải hay không ra cái gì vấn đề, biết nàng nhìn đến lăn lộn nàng một đêm tiêu tĩnh nhạc vẫn luôn đều không có lên, mà là đã phát xuất cao. chương 512 là hồ ly đều sẽ có cái đuôi. Nhan Ngưng Xương nhìn Tiêu Tĩnh Nhạc nửa ngày, trong ánh mắt có sợ hãi, có bất an, càng nhiều lại là như chút được gánh nặng. Nàng hít sâu mấy hơi thở, lấy lại bình tĩnh lúc sau tính toán làm người đi thỉnh đại phu tới cấp Tiêu Tĩnh Nhạc xem bệnh, Nhan Ngưng Xương phía trước nghe nói qua nàng cấp Tiêu Tĩnh Nhạc hạ loại này dược liền tính là đại phu tới nhìn cũng nhìn không ra tới cái cái gì tên tuổi, chỉ biết trở thành bình thường nóng lên. Bất quá đang xem Tiêu Tĩnh Nhạc liếc mắt một cái lúc sau, Nhan Ngưng Xương vẫn là cắn chặt răng trước cho hắn tròng lên quần áo. Bằng không lấy tiêu tĩnh nhạc hiện tại này phó trần chuôn bộ dáng, ai đều có thể đoán được bọn họ đêm qua đã xảy ra cái gì. Nhà ngưng xương ủy thân với tiêu tĩnh nhạc chuyện này, đối nàng mà nói là nàng cả đời này trung lớn nhất khuất nhục Đại phu mời đến thời điểm, nhà ngưng xương trong lòng vẫn là có chút lo lắng đề phòng, tiến bác vương phủ đại phu đều không phải kẻ đầu đường xóa trợ, nhà ngưng xương sợ hãi bị nhìn ra tới cái gì manh mối cũng may cuối cùng đại phu cấp tiêu tĩnh nhạc bắt mạch lúc sau vẫn là phán định tiêu tĩnh nhạc là nhiễm phong hàn đã phát sốt cao nhan ngưng xương đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi bất chi bất giác nàng trung y liệt đều mướt mồ hôi chờ đến đem người không liên quan đều đưa ra đi lúc sau nhan ngưng xương rốt cuộc sủi lơ ở ghế trên nàng hướng giường phương hướng nhìn thoáng qua chung quy là không muốn gần chút nữa tiêu tĩnh nhạc chẳng sợ một chút không lâu lúc sau nha hoàng tặng dược tiến vào nhan ngưng xương tự mình tiếp nhận chén thuốc lúc sau tống cổ nha hoàng đi xuống lấy mật ong tới nàng xa xa nhìn chầm chầm nằm ở trên giường tiêu tĩnh nhạc nửa ngày căn chặt răng vẫn là lấy ra cái kia bình sứ, đem từ triệu ánh thu nơi đó muốn tới độc dược thêm tới rồi tiêu tĩnh nhạc chén thuốc. chờ nha hoàn cầm mật ong trở về thời điểm, nha ngưng xương cầm chén thuốc đưa cho nha hoàn, làm nàng đi cấp tiêu tĩnh nhạc uy đi xuống, mà nàng chính mình từ đầu đến cuối đều cách kia trương dường rất xa. chờ nha hoàn uy xong rồi tiêu tĩnh nhạc dược lúc sau, nha ngưng xương nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đến giờ thịnh, tiêu tĩnh tây hẳn là lại quá mấy cái canh giờ liền phải rời đi yến bắc vương phủ. Tiêu Tĩnh Nhạc nhận được triều đình mật lệnh, muốn ở Tiêu Tĩnh Tây đi võ châu trên đường đối hắn xuống tay. Hiện tại Tiêu Tĩnh Nhạc đã bị dội đổ, tự nhiên vô pháp hoàn thành cái này mệnh lệnh. Thái hậu xa ở kinh thành cũng vô pháp Lâm Thị thay đổi người đi kiếp sát Tiêu Tĩnh Tây. Tiêu Tĩnh Tây này dọc theo đường đi là có thể an toàn. Tưởng tượng đến nơi đây, nhan ngưng xương trong lòng đã bị trướng tràn đầy. Phía trước kêu bởi vì muốn hại chết một người tội ác cảm cũng giảm bớt không ít. Chỉ cần Tiêu Tĩnh Tây có thể bình an, nàng không ngại vì hắn đôi tay nhiễm huyết tinh chúng chi tiêu tĩnh nhạc loại này đồ vô sỉ căn bản căn bản là không xứng sống ở trên đời này nhan ngưng xương nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay một đạo xanh tím vũ ngân đem chính mình trong lòng kia một chút không đành lòng cũng bài trừ bên ngoài nhan ngưng xương muốn tự mình đi cấp tiêu tinh tây tiến đưa nói cho hắn nàng đã giúp hắn đem lớn nhất phiền toái cấp giải quyết chính là nghĩ đến chính mình trên cổ cùng trên tay như thế nào che cũng che không được vết bầm nhan ngưng xương vẫn là không có ra cửa chỉ là làm chính mình nha hoàng đi cấp nhậm giao kỳ tặng một phong thơ Nhầm giao kỳ nhận được nhan ngưng xương có một phong thơ, nhìn đến mặt trên mầm thai họa đã giải quyết, muốn tiêu lang yên tâm. Mấy chữ thời điểm còn ngần người, tao mày làm người đi hỏi thăm lúc sau mới biết được tiêu Tĩnh nhạc đột phát xuất cao, lúc này đã khởi không tới giường. Tiêu Tĩnh Tây lại đây thời điểm, nhầm giao kỳ đem chuyện này nói cho hắn, tiêu Tĩnh Tây nhịu như mày, cũng không có nói cái gì. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò nói, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi này dọc theo đường đi vẫn là không cần thả lỏng cảnh giác phải có phong bị. Tiêu tĩnh tây mày thả lòng mở ra, túi đầu nhìn nhầm giao kỳ nửa ngày, sau đó ở nàng giữa chán chỉnh trọng mà in lại một nụ hôn, liền giống như đồng ý nào đó hứa hẹn, yên tâm, ta thích mệnh thật sự. Nhậm giao kỳ tuy rằng ở trong lòng rất là lo lắng tiêu tĩnh tây an nguy, nhưng là nàng cũng biết chính mình không thể ngăn cản nam nhân ở quyết định, cho nên nàng cũng không có nói giữ lại nói, chỉ là tiến lên chủ động ôm lấy tiêu tĩnh tây. Tiêu tĩnh tây nhìn ghé vào chính mình trong lòng ngực, So ngày xưa càng thêm ngoan ngoãn nhậm giao kỳ ngẩn người lúc sau, trong lòng mềm nún, lại là ở nàng bên thai cố ý cười trêu kẹo nói, "Như vậy luyến tiếc ta sao? Vậy ngươi chủ động thân thân ta, làm ta cảm thụ một chút ngươi thành ý." Tiêu Tĩnh Tây lời này chỉ là vui đùa, chính là hắn nói mới vừa dứt, liền cảm giác được chính mình một cái mềm mại ướt át đồ vật phúc ở hắn trên môi, tuy rằng hắn còn có thể cảm giác được kia kia trương môi còn đang run rẩy, lại cũng đủ ấm áp đến khắc hắn vô pháp cự tuyệt. Tiêu tinh Tây tâm bồn bồn thằng này, Sau đó phủng nhậm giao kỳ đầu, gia tăng này một cái hôn. Chờ hai người rời môi thời điểm, tiêu tinh tây dùng ngón cái nhẹ nhàng đuốt ve nhậm giao kỳ mềm mại cánh ngôi. Ta đi rồi. Nhậm giao kỳ không nói gì, chỉ là lấy quá tiêu tinh tây ra ngoài phục, cẩn thận mà cho hắn mặc vào, còn cẩn thận mà giúp nàng đuốt phẳng trên quần áo nếp nhăn. Đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi trở về. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tinh tây mỉm cười ôn thanh nói. Nhậm giao kỳ đưa tiêu tinh chỉ là nhìn theo nàng để bạn bóng dáng biến mất ở trong phòng. Tiêu Tĩnh Tây mang theo chính mình một bộ phận nhỏ nhân mã, rời đi Vân Dương Thành, đi võ châu. Nhầm giao kỳ là ở Tiêu Tĩnh Tây rời đi lúc sau mới biết được, Bùi Tiền Sinh cũng đi võ châu, vẫn là cùng Tiêu Tĩnh Tây cùng rời đi Vân Dương Thành. Bùi Tri Nghiên vẫn luôn lưu tại Yến Bắc không có rời đi. Kinh Thành vô luận là triều đình vẫn là Bùi Tri Nghiên bổn ra đều không có phái người tới thúc giục hắn hồi kinh. Có người suy đoán Bùi Tri Nghiên ở Hoàng Đế trước mặt mất sủng, đã bị biến tướng mà trục xuất. Bùi Chi Nguyên nhưng thật ra một bộ đạm nhiên đối mặt thái độ ở Yến Bắc chủ hạ. Bất quá hắn cũng không có luôn là nhàn rỗi không ra khỏi cửa, tương phản Bùi Chi Nguyên thừa dịp cơ hội này hảo hảo du lịch một phen Yến Bắc non sông gấm vóc, ở Vân Dương thành đãi nhật tử nhưng thật ra cực nhỏ. Người khác có lẽ cảm thấy đây là Bùi Chi Nguyên quan trưởng không như ý rất nhiều muốn giải quyết giải quyết tâm tình của mình, nhập giao kỳ lại là biết, du lịch tốt đẹp non sông là Bùi Chi Nguyên cả đời lớn nhất nguyện vọng. Nhậm giao kỳ tin tưởng hắn ở du ngoạn thời điểm tuyệt đối sẽ không có nhàn tình đi cảm thán, cô tại nhưng không gặp thời. Nhậm giao kỳ còn hỏi thăm một chút, là triều đình tới ý chỉ làm buổi chi nghiên cùng tiêu tĩnh Tây cùng đi võ châu. Nhậm giao kỳ ở vì tiêu tĩnh Tây lo lắng rất nhiều, đối vị này ân sư cũng không khỏi có chút vướng bận. Tiêu tĩnh nhạc bởi vì đột nhiên sinh bệnh, quả nhiên không có rời đi yến bắc vương phủ, nhan ngưng xương từ đó về sau cũng rất ít ra cửa, mỗi ngày như ở tiêu tĩnh nhạc trước mặt hầu h Phía trước đồn đãi tiêu ra tam thiếu ra cùng tam thiếu phu nhân không hợp người đều không khỏi đánh miệng mình. Nhậm giao kỳ nghe đến mấy cái này tin tức, nghĩ đến nhan ngưng xương phía trước cho nàng kia một phong thơ, trong lòng đối tiêu tĩnh nhạc đột nhiên đột nhiên sinh bệnh tự nhiên là sinh ra hoài nghi. Nàng hoài nghi không phải nhan ngưng xương vì tiêu tĩnh tây mà tính kế chính mình phu quân, mà là nhan ngưng xương lại như thế nào làm tiêu tĩnh nhạc bị bệnh. Không phải nhậm giao kỳ khinh thường nhan ngưng xương, nàng thật sự cảm thấy cô nương này còn không có bổn sự này. Cho nên Nhậm Giao Kỳ tiếp theo Vương Phi ba ngày hai đầu thỉnh đại phu tới cấp nàng bắt mạch cơ hội, cố ý làm người đem phía trước bị thỉnh qua đi cấp Tiêu Tĩnh Nhạc xem bệnh vị kia đại phu thỉnh lại đây. Nhan Ngưng Xương phía trước làm người đi thỉnh đại phu cấp Tiêu Tĩnh Nhạc xem bệnh thời điểm là tùy tiện thỉnh, cũng không có chỉ định cái nào đại phu qua đi, Nhậm Giao Kỳ hỏi qua Tiêu Tĩnh Lâm lúc sau biết được, vị này đi cấp Tiêu Tĩnh Nhạc xem bệnh đại phu hẳn là xem như vương gia cùng vương phi người, cho nên nàng hỏi vấn đề tới cũng trực tiếp không ít. Nhậm giao kỳ cẩn thận hỏi đến tiêu tĩnh nhạc bệnh tình cùng mạch tượng, cuối cùng đến ra kết luận cùng đại phu không sai biệt lắm, tiêu tĩnh nhạc là cảm nhiễm phong hàn đã phát sốt cao. Cái này kết luận không những không có làm nhậm giao kỳ thả lỏng cảnh giác, ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm nổi lên lòng nghi ngờ. Nghĩ nghĩ, nhậm giao kỳ làm người đi cha xét nhan ngưng xương này hai ngày hành tung, cùng với nàng gặp qua chút người nào. Lấy nhậm giao kỳ thân phận, muốn cha này đó cũng không khó, nhan ngưng xương ra cửa cũng chưa từng có một chút Vì thế nhậm giao kỳ thực mau sẽ biết, nhan ngưng xương hôm qua đi gặp Triệu Anh Thu, thả nhan ngưng xương từ vương phủ đi ra ngoài thời điểm mặt ủ mày cho, trở về thời điểm lại là vẻ mặt khẩn trương bất an. Nhắc lên Triệu Anh Thu, nhậm giao kỳ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy đây mới là tình lý bên trong. Lúc sau nàng lại tra được, nhan ngưng xương trước hai lần tới tìm nàng phía trước đều từng cùng Triệu Anh Thu từng có tiếp xúc. chương 513 bị thương. Với lúc một ngày này nhậm giao kỳ mẫu thân lý thị tới yến bắc vương phủ vẫn an nhậm giao kỳ. Nhậm giao kỳ liền hỏi Lý Thị có hay không cái gì phương pháp có thể làm người thoạt nhìn như là bị phong hàn mà sốt cao không lùi, liền đại phu cũng chẩn bệnh không ra. Nhậm giao kỳ nghĩ Lý Thị xuất thân vương phủ, nói không chừng đã từng nghe nói qua. Lý Thị nghĩ nghĩ, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng thật ra tuần ma ma đột nhiên nói, nghe tiểu thư như vậy vừa nói, nô tỳ nhưng thật ra nhớ tới một loại độc. Nhậm giao kỳ vội vàng nói, cái gì độc. Tuần ma ma nhữ như mày, nô tỳ đã từng nghe nô tỳ cô cô nhắc tới quá. Trong cung có một loại tên là câu hôn độc, lần đầu dùng sẽ suốt cao không lùi giống như là nhiễm phong hẳn, nếu chỉ phục một lần nói này bệnh quá mấy ngày là có thể khỏi hẳn, nhưng là nếu lại liên tục dùng 3 tháng, thân thể liền chậm rãi suy yếu xuống dưới, làm người bị chết thần không biết quỷ không hay. Loại này độc mặc dù là ở trong cung cũng không phải người nào đều có thể được đến, cũng không quá khả năng biểu lộ đến dân gian. Tuần Ma Ma Cô Cô đã từng là huyển quý phi bên người đệ nhất tâm phúc đại cung nữ, Ở huyện Quý Phi tự sát lúc sau nàng cũng đi theo huyền lương. Tuần Ma Ma sẽ từ nàng cô cô nơi đó biết này đó cũng không kỳ quái. Quả nhiên là trong cung đồ vật. Nhậm giao kỳ không khỏi những mày. Chính là bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Tiêu tĩnh nhạc là người của triều đình, vì sao sẽ bị hạ độc? Này giữa lại có cái gì âm mưu Nghĩ nghĩ, nhậm giao kỳ khó được có chút nôn nóng lên, nàng lo lắng tiêu tĩnh Tây An Huy. Chờ lý thị cùng Tuần Ma Ma rời khỏi sau. Nhậm giao kỳ lại làm người đem tiêu tĩnh lâm thỉnh lại đây, cùng nàng thương thảo việc này. Tiêu tĩnh lâm nghe xong lúc sau, bình tĩnh nói, nếu đây là khổ nhục kế, ngươi nghĩ đến chính là cái gì? Nhậm giao kỳ đang đợi tiêu tĩnh lâm trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ rất nhiều, nghe vậy hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy nhan ngưng xương người này có thể tin sao? Tiêu tĩnh lâm nhíu nhíu mày, sau đó nói thẳng nói, nhan ngưng xương tuy rằng là nhan ra người, nhưng là thứ nữ không tính là có bao nhiêu thông thuệ, nếu nàng tới Yến Bắc có cái gì âm như nói. Sợ là thực dễ dàng liền sẽ bị người xuyên qua. Nhầm giao kỳ tán đồng gật gật đầu, không sai, nhan ngưng xương hẳn là chỉ là một quả quân cờ, hơn nữa vẫn là một quả bị người lợi dụng, từ đầu tới đôi bị chẳng hay biết gì quân cờ. Tuy rằng nhầm giao kỳ không thích nhan ngưng xương, nhưng là nhan ngưng xương đối tiêu tính Tây mê luyến cũng không tựa làm bộ, nàng làm những cái đó sự tình nhầm giao kỳ cũng tin tưởng là xuất phát từ nàng thích tiêu tính Tây bản tâm, cho nên trải qua một đoạn thời gian quan sát lúc sau. Nhậm giao kỳ cảm thấy nhan ngưng xương ở một mức độ nào đó có thể xương thượng là đơn thuần. Tiêu tĩnh lâm tiếp tục trầm ngâm nói, cho nên, trải qua chuyện này lúc sau, chúng ta sẽ càng thêm tin tưởng nhan ngưng xương, tin tưởng nàng là sẽ vì nhị ca mà đứng ở chúng ta bên này. Chờ đến chúng ta thả lỏng cảnh giác lúc sau, bên kia lại lợi dụng nhan ngưng xương hô chúng ta một phen đại. Nhậm giao kỳ thở dài một hơi, cho nên nói, này có thể là một cái liên hoàn kế. Tiêu tĩnh nhạc sinh bệnh, chỉ là vì bọn họ bước tiếp theo động tác làm chuẩn bị thôi. Tiêu tĩnh lâm lạnh lùng nói, vị này nhan đại tiểu thư thật chuẩn. Tiêu quận chúa nói chuyện như cũ như vậy trực tiếp đúng trọng tâm. Nhầm giao kỳ cười khổ lắc lắc đầu, còn không phải sao. Nhan ngưng xương vì tiêu tĩnh Tây phản bội triều đình cùng nàng gia tộc, nàng trong lòng nói vậy cũng sẽ có bất an. Đáng tiếc nàng cũng không biết được, có lẽ ở thật lâu trước kia nàng cũng đã là nhan thị gia tộc trong tay quân cờ. Hơn nữa vẫn là một quả bị vứt đi quân cờ, cũng không biết nhan ngưng xương về sau đã biết lúc sau làm gì cảm tưởng. Tiêu tĩnh lâm nói. Nếu là như thế, chúng ta đây cũng chỉ có tạm thời án binh bất động, xem bọn họ còn muốn dùng ra thủ đoạn là gì. Nhậm Giao Kỳ vẫn luôn lưu ý Tiêu Tĩnh Nhạc bên kia tình huống, qua mấy ngày, Tiêu Tĩnh Nhạc bên kia còn không thấy hảo, bệnh trạng nhưng thật ra cùng phía trước tuần ma ma nói cho Nhậm Giao Kỳ liên tục dùng câu hôn mấy ngày bệnh trạng tương đồng. Bất quá hắn mẫu thân Tô thị thấy hắn tổng không thấy hảo, liền cho hắn thay đổi cái đại phu, Thình một cái phủ ngoại đại phu tới cấp hắn xem bệnh. Nhậm Giao Kỳ ở bên này mắt lại nhìn Nàng cơ hồ đã có thể khẳng định Tiêu Tĩnh Nhạc lúc này sợ là đã hảo, chỉ là hắn cố ý làm bộ bị nhan ngưng xương liên tiếp hạ độc thành công bộ dáng thôi. Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tĩnh Lâm đều tin tưởng bọn họ khẳng định có mưu đồ khác, cho nên cũng vẫn luôn đều án binh bất động. Mắt nhìn liền đến 10 tháng, Tiêu Tĩnh Tây bên kia đột nhiên mất liên hệ, liên tiếp vài ngày đều không có tin tức truyền quay lại phủ tới. Nhậm Giao Kỳ trong lòng nôn nóng, Tiêu Tĩnh Lâm an ủi nàng nói, "Đừng lo lắng, hắn ra cửa phía trước đã làm hoàn toàn chuẩn bị." Như vậy âm tín toàn vô hẳn là kế. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là ở nhậm giao kỳ không có nhìn đến địa phương, tiêu tĩnh lâm vẫn là những mày Nàng nhận được tin tức là tiêu tĩnh Tây đoàn người gặp đuổi giết, sau đó ở Võ Châu phụ cận mất tin tức. Ở phía trước tiêu tĩnh Tây cùng nàng thương nghị những cái đó sự tình giữa, cũng không có nảy một cọc. Triều đình cùng liêu quốc gì nói mắt thấy liền phải bắt đầu rồi, đại biểu hiến Bắc Vương phủ tiêu tĩnh Tây nếu vẫn luôn không xuất hiện nói thật không tốt. Cho nên Tiêu Tĩnh Lâm cũng có chút hoài nghi có phải hay không Tiêu Tĩnh Tây bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chính là cứ việc chỉ là suy đoán, Tiêu Tĩnh Lâm vẫn là không có đem này đó nói cho nhậm giao kỳ, bởi vì Vương Phi nói nhậm giao kỳ hiện tại thai tuy rằng là ổn, nhưng là có thể không kích thích vẫn là không kích thích hảo. Lại lại đây mấy ngày, Yến Bác Vương hồi phủ, đột nhiên đem Tiêu Tĩnh Lâm kêu qua đi. Yến Bác Vương không biết cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói chuyện cái gì, ngày thứ hai Tiêu Tĩnh Lâm liền tới đây cùng nhậm giao kỳ chào từ biệt. Ngươi hiện tại hồi ra tinh quan. Nhậm giao kỳ nhữ mày hỏi, phía trước không phải nói muốn quá một thời gian sau. Tiêu tĩnh lâm nói, phụ vương sợ liêu quốc thừa dịp hai bên gì nói thời điểm chơi xấu, cho nên làm ta hồi ra tinh quan. Tiêu tĩnh lâm nói nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, bổ sung nói, chờ ngươi sinh hải tử thời điểm ta sẽ trở về xem ngươi. Nhậm giao kỳ đánh giá tiêu tĩnh lâm một lát, đột nhiên hỏi, tĩnh lâm, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi lần này là đi ra tĩnh quan vẫn là đi võ châu. Không đợi Tiêu Tĩnh Lâm trả lời, Nhậm Giao Kỳ liền nói: "Có phải hay không ca ca ngươi bên kia ra cái gì vấn đề, cho nên vương gia mới làm ngươi qua đi tiếp ứng?" Tiêu Tĩnh Lâm mặt không đổi sắc mà lắc đầu nói: "Cũng không phải, ta là phải về ra tinh quan, ngươi đừng nghĩ nhiều, đối hải tử không tốt." Nhậm Giao Kỳ nhìn Tiêu Tĩnh Lâm trong chốc lát, cười khổ nói: "Tĩnh Lâm, có hay không ngươi nói cho ngươi, nếu ngươi nói rồi nói, đôi mắt sẽ liên tục chớp hai hạ." Tiêu Tĩnh Lâm thần sắc cứng đờ, hồi lâu lúc sau rốt cuộc thở dài một hơi. Nói, thực xin lỗi giao kỳ, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Phụ thân là làm ta đi võ châu tiếp ứng nhị ca, hắn bị thương. Nhậm giao kỳ nghe vậy trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng là sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Thương đến chỗ nào rồi, có nghiêm trọng không? Tiêu tĩnh lâm do dự trong chốc lát, nhìn đến nhậm giao kỳ thần sắc, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật, cụ thể tình hình ta muốn đi lúc sau mới có thể biết được. Vương phủ phái ra đi thám tử thấy được hắn phát ra tới cầu viện ám hiệu. Hành tung tạm thời còn không rõ ràng lắm. chương 514 sau lưng nữ nhân. Nhầm giao kỳ chậm rãi hít một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngươi chừng nào thì xuất phát. Tiêu tĩnh lâm đỡ Nhậm giao kỳ ở nam trên giường đất ngồi xuống, trả lời, lập tức, chờ hồng anh triệu tập nhân mã liền đi. Nhầm giao kỳ gật gật đầu, muốn hỏi lại rồi lại không biết nên hỏi chút cái gì, nàng đã hồi lâu không có thể hội loại này hoang mang lo sợ tâm tình. Nghĩ tiêu tĩnh tây rời đi thời điểm nói qua nói. Nhậm giao kỳ cảm thấy nàng hẳn là tin tưởng tiêu tính Tây, tin tưởng hắn sẽ vì nàng cùng hai tử nguyên vẹn trở về. Tiêu tính lâm nhìn nhậm giao kỳ, trong lòng có chút lo lắng. Nếu là khác nữ tử nghe thế loại tin tức khẳng định sẽ khóc ra tới, chính là nhậm giao kỳ sẽ không. Đúng là bởi vì nhậm giao kỳ sẽ không, tiêu Tĩnh lâm mới càng thêm lo lắng, sợ nàng đem cái gì cảm xúc đều nghẹn ở trong lòng, bị thương thân mình. Chính là nàng hiện tại cũng nghĩ không ra nói cái gì tới an ủi nàng, lấy nhậm giao kỳ thông tuệ Nàng nói cái gì an ủi nói đều là vô dụng. Hiện tại nàng có thể làm, chỉ có mau chóng tiếp ứng thượng tiêu tĩnh Tây, làm hắn bình an trở về. Tiêu tĩnh Lâm nói lập tức quả nhiên thực mau, không bao lâu Hồng Anh liền tới đây phục mệnh. Tiêu tĩnh Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ là đem tay ấn ở nhậm giao kỳ trên vai, nói, yên tâm. Nhậm giao kỳ lúc này đã bình tĩnh lại, ít nhất trên mặt đã không thấy nửa phần hoảng loạn. Nàng ngẩn đầu đối tiêu tĩnh Lâm mỉm cười gật đầu, ơn, ngươi cũng muốn chú ý an toàn, ta chờ các ngươi trở về. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Tiêu Tĩnh Lâm đi rồi về sau, Nhậm Giao Kỳ tùy tay cầm lấy một quyển chính mình gác ở giường đất trên bàn thư tới xem, muốn làm chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, chính là nhìn nửa ngày lúc sau, nàng phát hiện chính mình liền nửa trang đều không có phiên. Nhậm Giao Kỳ cười khổ một tiếng, rốt cuộc đêm thư bông, rỡ xuống ngụy trang ra tới bình tĩnh, nàng cũng chỉ là một cái bình thường phụ nhân, sẽ vì hãm sâu hiểm cảnh phu quân đứng ngồi không yên, nỗi lòng khó ninh. Mặt bác tình thế phức tạp, Tiêu tính Tây rơi xuống không rõ, tuy rằng tiêu tính lâm dẫn người đi tiếp ứng, nhậm giao kỳ vẫn là không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ hắn tin tức sao? Nhậm giao kỳ từ trước đến nay cho rằng, hết nhân sự lúc sau mới có thể nghe thiên mệnh. Tuy rằng tiêu tính Tây hiện tại xa ở ngàn dặm xa, nàng cũng bị câu ở vương phủ nội viện, nhưng là luôn có chút sự tình là nàng có thể làm. Như vậy nghĩ, nhậm giao kỳ đứng dậy. Ở một bên tiểu tâm hầu hạ bình quả lập tức lại đây đỡ lấy giao Kỳ. Tiểu thư, ngài nghĩ muốn cái gì? Nhậm Giao Kỳ nói, đi thư phòng. Bình quả cho rằng Nhậm Giao Kỳ muốn đi thư phòng luyện tranh chữ họa, không nghĩ Nhậm Giao Kỳ lại là đi ra ngoài. Chiêu Ninh Điện có hai cái thư phòng, chính điện năm gian giữa Tây Thứ Gian chính là một cái tiểu thư phòng, ngày thường đều là Nhậm Giao Kỳ ở dùng, có đôi khi Tiêu Tĩnh Tây cũng sẽ ở chỗ này bồi Nhậm Giao Kỳ đọc sách viết chữ. Nhưng là Tiêu Tĩnh Tây chính mình còn có một cái thư phòng, ở Chiêu Ninh Điện ngoại điện, là hắn ngày thường xử lý công vụ địa phương. Nhậm giao kỳ nói muốn đi thư phòng chính là cái này ngoại thư phòng. Bình quả nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, vẫn là nói cái gì đều không có nói, an tĩnh mà đi theo bên người nàng đỡ cánh tay của nàng. Tiêu tĩnh Tây chưa bao giờ ngăn cản nhậm giao kỳ đi hắn ngoại thư phòng, bất quá nhậm giao kỳ chính mình rất ít sẽ đi qua. Nội trạch phụ nhân nên thủ quy củ, nàng đều thủ đến làm người chọn không làm lỗi chỗ. Tuy rằng tiêu tĩnh Tây không ở, nhưng là hắn thư phòng vẫn là có người lưu thủ. Lưu thủ người là tiêu tĩnh tây gần người người hầu đồng hỉ cùng đồng hạ thấy nhậm giao kỳ lại đây, đồng hỉ cùng đồng hạ kính cẩn tiến lên hành lễ kêu một tiếng thiếu phu nhân. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, hỏi: các ngươi có thư phòng chìa khóa? Đồng hỉ cùng đồng hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng hạ cúi đầu nói: hồi thiếu phu nhân, chúng tiểu nhân mỗi ngày muốn quét tước thư phòng, chìa khóa ở tiểu nhân trong tay. Vậy ngươi giúp ta đem cửa mở ra đi, ta muốn vào đi. Đồng hạ nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi liền đem chìa khóa đem ra, đem phía sau thư phòng môn mở ra. Theo lý thuyết tiêu tĩnh Tây thư phòng là ngày thường xử lý công vụ địa phương, tính thượng vương phủ trọng địa, ở tiêu tĩnh Tây không ở thời điểm là không nên để cho người khác đi vào, bằng không bạn nhất xảy ra sự tình gì, bọn họ này đó người hầu vứt bỏ tánh mạng đều là nhẹ. Hôm nay thủ thư phòng nếu là những người khác khả năng không dám ở tiêu tĩnh Tây không ở thời điểm làm nhậm giao kỳ đi vào, bất quá đồng hạ từ nhỏ liền đi theo tiêu tĩnh tây bên người hầu hạ đối chủ tử tâm ý nắm chắc đến cực kỳ chính xác cho nên hắn gần là suy nghĩ một cái trước mắt liền làm ra quyết định nhậm dao kỳ đi vào lúc sau đồng hạ cùng đồng hỉ vì tị hiểm đều không có theo vào đi chỉ bình quả đi theo đi vào hầu hạ đồng hỉ giật giật một mép nhỏ giọng hỏi này không hợp quy củ đi đồng hạ nâng lên mí mắt nhìn đồng hỉ liếc mắt một cái đồng dạng giật giật một mép ta mở cửa thời điểm nguy như thế nào không nói đồng hỉ chớp chớp mắt Hắn nguyên bản là hiến vương phủ người, vốn dĩ liền đem nhậm giao kỳ đường chủ tử, chủ tử có mệnh, hắn chỉ có vâng theo không phải. Đồng Hạ mặt không đổi sắc mà nhẹ nhàng giật giật một mép, chủ tử rất sớm trước kia liền công đạo qua, thiếu phu nhân mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của hắn, ta bất quá phụng mệnh hành sự, quy củ lại quan trọng cũng không kịp chủ tử mệnh lệnh quan trọng. Đồng Hỷ nhìn Đồng Hạ liếc mắt một cái, nét miệng cười, thành thành thật thật cấp bên trong chủ tử thủ nổi lên muôn. đồng Hỷ cùng Đồng Hạ hai người dùng một mép đối thoại. Đứng ở bọn họ bên người đều không nhất định có thể nghe rõ, cho nên đã vào thư phòng nhậm giao kỳ tự nhiên là không có nghe thấy. Nhậm giao kỳ đi vào lúc sau nhìn quanh một vòng, làm lập tức đi đến chất đẩy công văn án thư sau ngồi xuống, sau đó phiên nổi lên trên án thư công văn. Tuy rằng trên án thư đồ vật không ít, công văn thành đôi, nhưng là tiêu tính tây đều là quy môn đường loại mà đặt, cho nên cũng không hỗn độn, nhậm giao kỳ cũng không nóng lỏng, cầm lấy từng cuốn công văn tinh tế nhìn lên. Bình quả lạng yên không một tiếng động mà đứng ở nhậm giao kỳ phía sau, không nói một lời mà hầu hạ. Nhậm giao kỳ ở nơi đó ngồi xuống chính là vài cái canh, giờ, mắt thấy sắc trời tối sầm xuống dưới, bình quả tìm tới đế đèn điểm ngọn đến đặt ở trên án thư, sau đó vô thanh vô tức mà lui đi ra ngoài. Một lát sau, bình quả bưng cái khay trà tiến vào gác ở một bên trên bàn nhỏ, khay trà thả một cổ canh gà, một chén cháo, còn có mấy đĩa tiểu điểm tâm. Tiểu thư, trước dùng điểm đồ vật đi đang ở cân nhắc một giấy công văn nhậm giao kỳ phục hồi tinh thần lại, tuy rằng nàng không có ăn uống, nhưng là nghĩ đến trong bụng hải tử nhậm giao kỳ cũng không có làm bình quả lại khuyên liền đem trong tay đồ vật gông đi đến tiểu mấy trước ngồi xuống, một ngụm một ngụm đem bình quả bưng tới đồ ăn đều ăn xong bụng, chỉ còn lại có mấy khối điểm tâm. ăn xong đồ vật lúc sau, nhậm giao kỳ ở trong thư phòng qua lại đi đi, liền lại ở án thư sau ngồi xuống. thang đến bên ngoài gõ vang lên canh ba tiếng chống canh, nhậm giao kỳ mới đứng dậy mang theo bình quả ra thư phòng. Đồng hỷ cùng đồng hạ còn ở bên ngoài chờ, bọn họ nguyên bản còn nghĩ muốn vào đi nhắc nhở một chút chủ tử đã không còn sớm, không nghĩ chủ tử chính mình ra tới. Nhầm giao kỳ đi rồi lúc sau, đồng hỷ đối đồng hạ nói, yên tâm, thiếu phu nhân biết chính mình đang làm cái gì, nên ăn cơm nên nghỉ ngơi thời điểm nàng đều trong lòng hiểu rõ. Nhầm giao kỳ xác thật trong lòng hiểu rõ, nàng hiện tại là có thai người, sẽ không lấy trong bụng hài tử phát cáo. Nhầm giao kỳ ở trong thư phòng ngồi vài cái canh giờ, cũng không phải không thu hoạch được gì nàng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đồ ăn sáng như cũ là dùng ngày thường phân lượng. làm vương phi không yên tâm phái tới tới nhìn chằm chằm nàng ăn cơm đại nha hoàn vừa lòng mà đi trở về. Mà nhậm giao kỳ dùng xong đồ ăn sáng lúc sau liền lại mang theo bình quả đi thư phòng. Nhậm giao kỳ đem hôm qua tìm ra mấy quyển công văn đặt ở cùng nhau, lại cẩn thận nhìn một lần, sau đó như suy tư gì lên. Từ nay đó công văn trùng, nhậm giao kỳ khâu ra một ít dấu vết để lại. Lúc này nhậm giao kỳ đặc biệt mà cảm kích bùi tiên sinh. Năm đó đi theo buổi tiền sinh bên người đọc sách thời điểm, buổi đế sư thích nhất khảo giáo nàng từ văn tử trung phân tích hữu dụng tin tức năng lực. Có đôi khi một quyển sách không thể cho ngươi đáp án, nhưng là mấy quyển thư bằng ghé vào cùng nhau lại là có thể tìm được đáp án. Nhậm giao kỳ tự hỏi hồi lâu, sau đó từ tiêu tinh tây trên án thư lấy ra một trường chỗ trong giấy viết thư, để bút viết một phong thơ. Viết xong lúc sau phong hảo khẩu, nhậm giao kỳ đem tin giao cho bình quả, làm viên đại dũng đi một chuyến hà trung Đêm này Phong Thư đưa đến ta bà ngoại trên tay. Bình Quả đôi tay tiếp nhận tin, túi đầu đồng ý. Hai người từ thư phòng sau khi ra ngoài, Bình Quả gọi tới Nhạc Sơn và Nhạc Thủy làm các nàng hầu hạ nhậm giao kỳ, chính mình suy nhậm giao kỳ tin vội vàng rời đi. Nhậm giao kỳ tắc mang theo Nhạc Sơn và Nhạc Thủy đi Cửu Dương Điện, nàng còn nhớ rõ Vương phi công đạo nàng làm nàng không có việc gì nhiều đi một chút. Ngày đó, Tiêu Tĩnh Lâm tử hiến Bắc Vương phủ rời khỏi sau, mang theo nàng người lập tức ra khỏi thành, một đường bay nhanh bắc thượng. Rời đi vân dương thành nửa ngày, đến Thánh An huyện khi, tiêu tĩnh lâm đột nhiên không hề dự chịu mà ngừng mã. Lần này tiêu tĩnh lâm mang ra tới người đều là nàng tâm phúc tinh anh, nàng dừng lại mã dương lên tay, tất cả mọi người ngừng lại, động tác đều nhịp, liền tiếng ngựa hí đều là chỉnh tề. Quân chúa, muốn tại chỗ nghỉ ngơi sao? Hồng Anh kéo chặt đầu ngựa, ra tiếng xin chỉ thị nói. Tiêu tĩnh lâm muốn ra roi thúc ngựa chạy đến Võ Châu, theo lý thuyết lúc này là sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Tiêu tĩnh lâm tại chỗ lặng im một cái trước mắt, sau đó đạm thanh nói, ngươi mang theo bọn họ tiếp tục lên đường, ta sẽ tại hạ một cái nghỉ ngơi địa điểm cùng các ngươi hội hợp. Hồng Anh túi đầu lên tiếng là, sau đó chiều mặt sau người đánh một cái thủ thế, đánh mã dẫn đầu chạy như bay đi ra ngoài. Một đội nhân mã đều theo đi lên, không có người hướng ngừng ở một bên tiêu tĩnh lâm trên người xem một cái. Tiêu tĩnh lâm bọn người rời đi lúc sau tải hoa xoay đầu ngựa. Bọn họ đi cũng không phải quan đạo, mà là một cái tương đối rộng mở đường nhỏ. Lai lịch thượng trừ bỏ mã đội trải qua dơ lên cho bùi ở ngoài, cái gì cũng không có. Tiêu Tĩnh lâm lại là lạnh lùng nói, đều theo một đường, xuất hiện đi. Trước mặt như cũng là động tính gì cũng không có, tiêu Tĩnh lâm cũng không hề ra tiếng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn cách đó không xa một cái dấu ở vách đá mặt sau đường núi giao lộ. Một lát sau, nơi đó rốt cuộc có động tính, một người một con ngựa từ vách đá sau hiện thân, từ ngã rẽ khẩu đi ra. Là thời gian quá ngắn, vẫn là ta tốc độ quá cha vẻ mặt nước mắt tờ tờ. Câu đừng bả mặt. Chương 515. Tiêu tĩnh lâm thấy rõ ràng người tới lúc sau hơi giật mình, sau đó thực mau lại khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng nhìn chầm chằm người tới dục ngựa đi tới nàng trước người, không nói gì. Như thế nào phát hiện? Người tới nhìn tiêu tĩnh lâm, cười than một tiếng, ta cho rằng chính mình che giấu rất khá. Tiêu tĩnh lâm đạm thanh nói, người tiếng võ ngựa cùng chúng ta không giống nhau. Người tới nghe vậy nhìn thoáng qua tiêu tĩnh lâm mã. Phát hiện nàng mã vó ngựa thượng bao một tầng bố, như vậy lên đường thời điểm tương đối phương tiện, động tính sẽ tiểu rất nhiều. Người tới xoay người xuống ngựa, đem cương ngựa giắt ở trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía tiêu tĩnh lâm, cười cười, an nhàn trong hoàn cảnh đãi lâu rồi, sơ sót. Tiêu tĩnh lâm như nhíu mày, chầm mặc sau một lát cũng xuống ngựa, người tới làm cái gì? Vân ra có chuyện gì yêu cầu người ra mặt sao? Người tới không đáp hỏi lại, người là hồi gia tĩnh con sao? Tiêu tĩnh Tây bị thương sự tình. Yến Bắc Vương Phủ cũng không có ngoại chuyện, cho nên trước mắt mới thôi chỉ có trong Vương Phủ vài người biết. Tiêu tĩnh lâm đạm thanh nói, ngươi muốn can thiệp quân vụ sao? Ngươi tới lắt đầu, nhìn tiêu tĩnh lâm nghiêm túc nói, không, ta chỉ để ý ngươi đi đâu. Tiêu tĩnh lâm làm như không có dự đoán được hắn sẽ nói ra loại này lời nói, ngẩn người, sau đó lại như mày, cho nên tính toán một đường đi theo ta đi ra tĩnh Quan sao? Nếu ta nói là đâu? Tiêu tĩnh lâm có chút không kiên nhẫn, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, đạm thanh nói. Ta nhớ rõ ngươi hôn Kỳ liền định ở mười mấy ngày sau. Gia tính quan một cái qua lại, ngươi liền không đổi kịp. Ngươi tới? Cũng chính là Vân gia đại thiếu gia Vân Văn Đình nghe vậy trong mắt lại là có chút thần thái, ngươi biết, người khác không hiểu biết Tiêu Tĩnh Lâm, Vân Văn Đình lại là rõ ràng, như là những cái đó dâu ria việc nhỏ, Tiêu Tĩnh Lâm từ trước đến nay là thờ ơ, chính là nàng lại biết hắn hôn Kỳ ở mười mấy ngày sau. Cái này làm cho Vân Văn Đình không thể không nghĩ nhiều. Tiêu Tĩnh Lâm có phải hay không có như vậy một chút để ý hắn? Chính là Tiêu Tĩnh Lâm như cũ không có gì biểu tình, ra cửa thời điểm nghe mẫu thân nói, nàng làm ta cho ngươi lưu một phần hạ lễ, để tránh mất lễ nghĩa. Vân Văn Đỉnh con ngươi lại ảm đạm xuống dưới. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn hắn nói, ta có quân vụ muốn xử lý, ngươi đừng lại đi theo ta. Nói xong này một câu lúc sau, Tiêu Tĩnh Lâm liền xoay người lên ngựa. nàng đang định quay đầu ngựa lại đuổi theo Hồng Anh bọn họ, lại thấy Vân Văn Đình cũng lên ngựa. Thả cũng không có chính mình rời đi ý tứ. Tiêu tĩnh lâm nhìn hắn một cái mí môi, sau đó chịu mã thân một cái, nàng mã như là rời cung mũi tên giống nhau sông ra ngoài, tốc độ mau đến kinh người. Vân Văn Định không nói một lời mà đi theo nàng mặt sau. Tiêu tĩnh lâm mã là chiến mã, bình thường ngửa khẳng định là chạy bất quá, nhưng là chạy ước chừng 15 phút lúc sau. Vân Văn Định vẫn là gắt gao mà đi theo nàng phía sau, cũng không có bị ném đúng ra. Tiêu tĩnh lâm không hề dự chịu mà đột nhiên làm khó dễ đem trong tay roi ngựa hung hăng vùng, lại không phải chịu hướng chính mình dưới thân ngựa, mà là hướng về chỉ lạc hậu nàng nửa cái mã thân khoảng cách Vân Văn Đình đi. Nàng động thủ thời điểm cũng không có giảm tốc độ, kia roi ngựa cũng như cũ mang theo sắc bén chi thế, nếu là thật sự chịu đến nhân thân thượng, khẳng định đến ra chóc thịt bong. Vân Văn Đình cũng không có giảm tốc độ, ở roi ngựa sắp rơi xuống cánh tay hắn thượng thời điểm, hắn đột nhiên sau này một ngưỡng, nhẹ nhàng mà tránh đi. Tiêu Tĩnh Lâm một kích không thành, ở trên ngựa một cái nghiêng người nhấc chân liền hướng Vân Văn Đỉnh bên kia quét tới. Vân Văn Đỉnh nguyên bản vừa muốn đứng dậy, nghe được tiếng do không đúng, một cái lật nghiêng khó khăn lâm tránh khỏi Tiêu Tĩnh Lâm này một chân. Tiêu Tĩnh Lâm hừ nhẹ một tiếng, trong tay roi lại huy lại đây. Lúc này đây nàng đem roi vũ đến mạnh mẽ vách phòng, lệnh người hoa cả mắt. Vân Văn Đỉnh liền ở trên ngựa không ngừng né tránh lên, tuy rằng thoạt nhìn có chút chật vật, lại không có bị Tiêu Tĩnh Lâm roi ném đến, thân thủ lại là hiếm thấy linh hoạt. Này hai người một bên duục ngựa bay nhanh một bên người công ta trốn. Tiến lên tốc độ lại không có chậm lại, cũng may mắn con đường này hẻo lánh, trừ bọn bọn họ hai người ở ngoài không có người khác, vàng không không biết sẽ bị sẽ bị ương cập cá trong trầu. Tiêu tĩnh lâm thấy hai người dây dưa hồi lâu nàng đều không có đem Vân Văn Đình đánh hạ mã, ở một roi ném hướng Vân Văn Đình đồng thời, đột nhiên một chân đá hướng Vân Văn Đình dưới thân kia một con ngựa. Tiêu tĩnh lâm ngày thường sẽ không đối mã như vậy hung tàn, hôm nay cũng là bị buộc nóng nảy, này một dưới chân đi tuy rằng không chế lực đạo sẽ không thật sự đem ngựa đa thương nhưng là khẳng định có thể làm ngựa chấn kinh chạy không đứng dậy. Vân Văn Đình tránh thoát Tiêu Tĩnh Lâm mang theo lôi đỉnh chi thế một roi lúc sau mới phát hiện Tiêu Tĩnh Lâm ý đồ. Lúc này muốn làm mã tránh đi đã chậm. Vân Văn Đình đột nhiên bông ra cương ngựa, tay ở trên lưng ngựa một trống, lại nhẹ nhàng nhảy. ở Tiêu Tĩnh Lâm không có phản ứng lại đây thời điểm thế nhưng nhảy tới Tiêu Tĩnh Lâm trên lưng ngựa, ngồi ở nàng phía sau. Tiêu Tĩnh Lâm cả kinh, trở tay liền muốn đem Vân Văn Đỉnh cấp đẩy xuống. Vân Văn Đình lại là một phen ôm lấy Tiêu Tĩnh Lâm eo bất đắc dĩ hô lâm nhi đừng náo loạn sẽ ra mạng người tiêu tĩnh lâm cắn chặt răng thâm giọng quát đi xuống vân vân đình trầm mặc một cái trước mắt sau đó nói ngựa của ta đã bị ngươi dọa chạy nơi này là rừng núi hoang vắng liền tính muốn đi xuống cũng muốn chờ đến tiếp theo cái thành chấn tiêu tĩnh lâm lạnh lùng nói ngươi không đi xuống cũng đừng trách ta không khách khí nói liền phải động thủ vân vân đình nói lâm nhi ngươi lại nháo ta liền đem này con ngựa đã thường ta không ngại đi theo ngươi đi ra tinh quan Tiêu tĩnh Lâm ngẩn ngơ, làm như có chút không dám tin tưởng Vân Văn Đình sẽ nói ra loại này vô lại nói. Tiêu tĩnh Lâm nhận thức Vân Văn Đình mười mấy năm, Vân Văn Đình đối tiêu tĩnh Lâm liền tính không thể nói nói gì ngay nấy, cũng từ trước đến nay mọi chuyện đều theo nàng, hơn nữa so nàng cái này nữ hài tử còn phải chú ý tu dưỡng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Chính là hôm nay Vân Văn Đình lại làm tiêu tĩnh Lâm cảm thấy xa lạ. Vô luận là hắn không quan tâm một hai phải theo kịp, vẫn là hắn cùng nàng cộng thừa một con, thậm chí còn uy hiếp nàng. Tuổi nhỏ thời điểm hai người ở bên nhau đã nhiều năm, cơ hội là như hình với bóng, nhưng là mặc dù là lúc ấy Vân Văn Đình cũng sẽ chú ý nam nữ đại phòng, sẽ không làm ra bất luận cái gì du cụ sự tình. Mà khi đó tiêu tĩnh lâm thích Vân Văn Đình, chính minh tư khổ tưởng muốn như thế nào thổ lộ làm ý chung nhân tình cam tâm tình nguyện mà đương nàng quân mã. Tiêu tĩnh lâm nghĩ đã từng nhìn đến một ít quan ngoại nam nữ sẽ ngồi chung một con, tốt đẹp hình ảnh làm nàng tâm sinh hướng tới, liền hẹn Vân Văn Đình cưới ngựa ra khỏi thành. Sau đó thừa dịp Vân Văn Đình đi cho nàng trích quả dại thời điểm cố ý đem chính mình mã phóng chạy. Con tuổi nhỏ tiêu quận chúa nghiêm trang mà đối phủng quả dại trở về Tuấn Mỹ Thiếu Niên nói, biểu ca, ngựa của ta vừa mới chấn kinh chính mình chạy, ngươi dẫn ta trở về. Tuấn Mỹ Thiếu Niên vội vàng tiến lên xem xét nàng sau không có bị thương, thấy nàng không có trở ngại lúc sau thở dài nhẹ nhõn một hơi, làm nàng thượng chính mình mã, sau đó, không có sau đó, thủ quy củi hảo thiếu niên Vân Văn Đình làm tiêu tĩnh lâm cưới lên mã hắn một đường nắm mã đi trở về đi thổ lộ tâm ý thất bại tiêu quận chúa liên tiếp lệnh ba ngày mặt đem ra tính quan tây cửa thành ngoại một cây đại thụ cấp đá hoai cuối cùng trưởng thành cây lệ tán vương phi luôn là hoán giận chính mình nữ nhi lớn như vậy còn không thông suốt kỳ thật vương phi thật sự hiểu lầm tiêu tĩnh lâm tiêu tĩnh lâm ở dân phong bưu hán biên quan lớn lên nàng từ nhỏ liền biết chuyện tình cảm muốn thuận theo chính mình tâm ý cho nên tiêu tĩnh lâm không phải không thông suốt mà là thông suốt khai sớm tiêu tĩnh lâm suy nghĩ phiêu xa liền quên mất muốn dạy dỗ Vân Văn Đình ở Tiêu Tĩnh Lâm phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng, cánh tay lại là nhịn không được có chút phát run. Tiêu Tĩnh Lâm phục hồi tinh thần lại lúc sau cũng không dãy dùa, nàng đạm thanh nói: "Buông ta ra, ngồi xong. Ngươi run đến ta mau cầm không được dây cương." Vân Văn Đình bóc người nói rõ chỗ yếu đánh người và mặt, đây là Tiêu Quận Chúa từ trước đến nay kiên trì cũng quán triệt. Vân Văn Đình đem tay buông ra chút, thả không có hoàn toàn buông ra, hắn tay ở là hư đỡ ở Tiêu Tĩnh Lâm eo sườn. Ta tạm thời không trở về ra tính quan. Chờ tới rồi phía trước bình phục thành chính Ngươi đi tìm con ngựa trở về Tiêu tĩnh lâm cũng mặc kệ Vân Văn Đình Tuy rằng Vân Văn Đình gần sát làm nàng cảm giác Có chút biến yếu nhưng cũng không phải Không thể chịu đựng được, nàng đánh nhau Thời điểm cũng không phải không có cùng nam tử Qua so chiêu, tứ chi tiếp xúc cũng là có Vân Văn Đình lại nói Ngươi đi đâu? Hắn nói chuyện hơi Thở liền ở tiêu tĩnh lâm như sau Tiêu tĩnh lâm ngứa đến muốn xúc cổ Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống Đây là quân vụ, ta không thể nói cho ngươi Tiêu tĩnh lâm lạnh lùng nói, Vân Văn Đình cũng không thèm để ý, chỉ là thấp giọng nói, ta đây cùng ngươi cùng đi, ta thân thủ còn chưa hoang phế, tổng có thể giúp đỡ ngươi. Muộn tới canh 2, chương 516, Tiêu tĩnh lâm rốt cuộc không kiên nhẫn mà thít chặt mã, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Văn Đình thở dài một hơi, ngựa khí lại rất ôn nhu, không làm cái gì, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào? Tiêu tĩnh lâm ngẩn người, sau đó một phen đẩy ra Vân Văn Đình đặt ở nàng bên hông tay, đạm thanh nói, Ta đã quyết định thưởng chú gia tinh quan, phụ vương cũng đã đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau thủ biên quan sao? Có gì không thể? Vân Vân Đỉnh rũ mắt thấp giọng nói, Lâm Nhi, người trong cuộc đời khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, ta là người thường cho nên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là bỏ lỡ một lần liền không thể có sửa lại cơ hội sao? Tiêu Tĩnh Lâm trầm mặc một lát, làm đơn giản xuống ngựa, thuận tay đem Vân Vân Đỉnh cũng kéo xuống dưới. Hai người tương đối mà chạm, Tiêu Tĩnh Lâm cau mày đối Vân Vân Đỉnh nghiêm túc nói, Ta bổi mẫu thân xem diễn thời điểm, phát hiện thế nhân luôn thích xem một ít gương vỡ lại lành tiết mục. Ta không hiểu, một đoạn quan hệ sẽ tan vỡ, đã nói lên hai bên chi giàn mâu thuẫn vô pháp điều hòa, hoặc là trải qua cân nhắc lúc sau này đoạn quan hệ bị vứt bỏ. Một khi đã như vậy, cho dù lại bắt đầu một vạn thứ kết quả không đều là giống nhau sao. Mâu thuẫn như cũ còn ở, còn bị vứt bỏ cũng vẫn cứ sẽ bị vứt bỏ. Vân Công Tử, ngươi là người thông minh, vì sao không rõ đạo lý này? Vân Văn Đình nhìn Tiêu Tĩnh Lâm. Thần sắc có chút đen tối khó hiểu, thanh âm cũng có chút ám ếch, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng có bắt ngươi cùng bất cứ thứ gì làm cân nhắc, nếu có, bị vứt bỏ cũng tuyệt không sẽ là ngươi. Tiêu Tĩnh lâm mặt vô biểu tình mà nhìn vân vân đỉnh, thì tính sao? Mâu thuẫn như cũ còn bãi tại nơi đó, không phải ngươi làm bộ nhìn không thấy nó liền không tồn tại. Ngươi có thể né tránh một lần, còn có thể nẽ tránh lần thứ hai, lần thứ ba sao? Ngươi là người thường, ngươi sẽ phạm sai lầm, ta cũng là người thường cho nên ta niên thiếu khi cũng phạm quá một sai lầm, bất quá ta đã sửa lại, hy vọng ngươi cũng có thể sửa lại. Nói xong này một câu, tiêu tĩnh lâm liền lưu loát trên mặt đất mã. lúc này đây nàng không có cấp vân văn đỉnh bỏ lên trên nàng lưng ngựa cơ hội, hai chân một kẹp bụng ngựa, nửa điểm do dự cũng không có liền tuyệt trần mà đi. vân văn đỉnh nhìn kia một người một con ngựa dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, sai lầm sao? vân văn Đình không biết ở nơi đó đứng bao lâu, thẳng đến hắn thở dài một tiếng. Đem tay đặt ở bên môi đánh cái hô lên, không bao lâu lai lịch thượng liền vang lên một trận tiếng võ ngựa, phía trước bị tiêu tĩnh lâm cưỡng chế di rời kia con ngựa thực mau liền chạy trở về. Vân Văn Đình sờ sờ đầu ngựa, sau đó xoay người thượng sao, hướng tiêu tĩnh lâm biến mất phương hướng đuổi theo qua đi. Tiêu tĩnh lâm tâm tình thật không tốt, bởi vì đương nàng đúng hẹn tới Bình Phục Thành cùng chính mình liên can cấp dưới hội hợp lúc sau không lâu, phát hiện Vân Văn Đình lại theo đi lên. Lúc này đây Vân Văn Đình không có che giấu hành tùng mà là quang minh lớn lên mà đi theo bọn họ mã đổi mặt sau. Tiêu tĩnh lâm cấp dưới đại bộ phận đều là nhận thức Vân Văn Đình, không khỏi có chút tò mò mà nhìn xem Vân Gia Đại Công Tử, lại quay đầu xem một cái tiêu con chúa. Cũng may bọn họ đều nhìn ra tới tiêu tĩnh lâm sắc mặt khó coi, cái gì cũng không hỏi. Tiêu tĩnh lâm nghĩ phải nhanh một chút chạy đến Võ Châu tìm được tiêu tĩnh Tây, không có thời gian cùng Vân Văn Đình mà kỷ, cho nên thấy hắn một hai phải đi theo phía sau bọn họ, nàng cũng lười đến đi đuổi người. Nàng nhưng thật ra tưởng vận dụng vũ lực đem Vân Văn Đình đánh ngã, chính là Vân Văn Đình thân thủ cũng không so nàng nhược nhiều ít, bất động thật cách nhi nàng thật đúng là bắt không được Vân Văn Đình. Rời đi bình phục thành lúc sau, tiêu tĩnh lâm không ngủ không nghỉ mà lên đường, rốt cuộc qua tân châu tới rồi võ châu bên dưới, còn vì vào thành, liền có một đội nhân mã đón ra tới, đi đầu một người một thân màu trắng nho bảo ngồi ngay ngắn lập tức, thoạt nhìn nho nhã lại anh đĩnh, làm tiêu tĩnh lâm trong đội ngũ không ít nữ tướng đều đỏ mặt. Mận tướng quân có tin tức sao? Tiêu Tĩnh Lâm nhìn đến Mẫn Văn Thanh thời điểm, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Mẫn Văn Thanh đang muốn nói chuyện, đảo mắt nhìn đến cách đó không xa chính xuống ngựa đi tới Vân Văn Đỉnh, đôi mắt hơi hơi nhữ lại, sau đó quay đầu đối Tiêu Tĩnh Lâm cười nói, còn thỉnh quận chúa mượn một bước nói chuyện. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, đi theo Mẫn Văn Thanh đi đến một bên đi nói chuyện đi. Vân Văn Đình nhìn thoáng qua, không có không thức thời mà theo sau. Tiêu Tĩnh Lâm thấy cách người khác đều xa, liền dừng lại bước chân, được rồi liền tại đây nói đi. Mẫn Văn Thanh nhìn thoáng qua nơi xa Vân Văn Đình đứng thẳng Vân Văn Đình, cười nói, Vân Đại thiếu ra như thế nào tới. Tiêu Tĩnh Lâm như nhíu mày, không biết, ngươi có thể đi hỏi hắn, hiện tại trước nói chính sự. Mẫn Văn Thanh nhìn nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một phong thơ tiên đưa cho Tiêu Tĩnh Lâm, quần chúa trước nhìn, kỹ hăng nói. Tiêu Tĩnh Lâm tiếp nhận Mẫn Văn Thanh trong tay tin triển khai, bên trong quen thuộc chính mình làm nàng ngẩn người, nàng nhìn Mẫn Văn Thanh liếc mắt một cái, nhíu như mày sau đó đem lá thư kia nhanh chóng xem xong rồi đây là hắn khi nào cho ngươi tiêu tĩnh lâm ngẩng đầu hỏi mẫn văn thanh nói ở nhận được nhị công tử bị thương tin tức lúc sau mẫn văn thanh trả lời không mang theo tiêu tĩnh lâm hỏi lại mẫn văn thanh lại nói nhị công tử ở tin Trung luôn muốn quận chúa mau chóng tới rồi võ châu thay thế hắn chủ trì đại cục cũng tham gia hòa đàm ta sợ đem này phong thư mang đi yến bắc vương phủ thời gian quá dài sẽ khiến cho cái gì biến cố cho nên liền dứt khoát chờ ngài lại đây lại nói Tiêu Tĩnh Lâm mí môi, người khác ở nơi nào? Mẫn Văn Thanh thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhị công tử hành tung vẫn như cũ không rõ. Tiêu Tĩnh Lâm sắc mặt liền có chút khó coi. Mẫn Văn Thanh an ủi nói, ta tưởng nhị công tử làm người mang này phong thư tới cấp quân chúa, hẳn là còn có báo bình an ý tứ. Nhị công tử hắn chí kế chắc tuyệt, khẳng định là ở trên đường gặp gỡ đột phát chẳng hướng, sau đó thay đổi hành trình. Tin phía trên cũng không công đạo một chút hắn thương thế, cũng không biết có nặng hay không. Mẫn Văn Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi, không biết quận chúa có không khẳng định này phong thư xác thật là xuất từ nhị công tử bản nhân tay. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy đem tiêu tĩnh tây tin lại nhìn một bên, sau đó gật đầu nói, là hắn tự tay viết viết. Mẫn văn thanh nghe vậy cười, tiêu quận chúa có thể yên tâm, nhị công tử sợ là cũng không có bị thương, liền tính là bị thương cũng khẳng định vết thương nhẹ. Tiêu tĩnh lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía mẫn văn thanh. Tuy rằng nhị công tử vẫn chưa ở tin nộp lên đại chính mình thương thế bất quá phía trước tin tức là nói nhị công tử bị người dùng mũi tên bắn bị thương ngực phải mẫn văn thanh chỉ chỉ lá thư kia thượng chữ viết cấp tiêu tĩnh lâm xem chính là này tin thượng tự mảy may không thấy chạy ngừng quận chúa ngươi cũng là người tập võ hẳn là biết ngược bụng bộ thương thế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng tới tay lực đạo cho nên ta nói này phong thư kỳ thật là nhị công tử báo bình an tiêu tĩnh lâm nghe mẫn văn thanh như vậy vừa nói lại cẩn thận nghĩ nghĩ quả nhiên chiến nhan nàng đem tin thu lên Ta đợi chút làm người đem này phong thư tin mang cấp giao kỳ, nàng khẳng định có thể xem hiểu tiêu tĩnh tây ý tứ. Mẫn văn thanh nhìn chầm chầm tiêu tĩnh lâm trên mặt miệng cười nhìn một hồi lâu mới cười nói, quận chúa hả tất như vậy phiền thoái. Trực tiếp cấp thiếu phu nhân báo cái bình an không lâu hảo. Tiêu tĩnh lâm lắc lắc đầu, trên mặt ý cười cũng thu liễm, hắn nếu lựa chọn dùng phương thức này báo bình an, vậy đều có hắn lý do, cho nên hắn không có bị thương tin tức, chúng ta trước không cần chuyển ra đi. Mẫn Văn Thanh như suy tư gì mà nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, còn chúa ý tứ là Nhị công tử bên người có địch nhân xếp vào tiến vào đôi mắt. Tiêu Tĩnh Lâm nói, ai biết được, cẩn thận điểm luôn là tốt. Mẫn Văn Thanh gật gật đầu, hảo, ta đã biết. Hai người nói chuyện hạ màn lúc sau, Tiêu Tĩnh Lâm hướng Mẫn Văn Thanh gật gật đầu. Sau đó không nói hai lời liền đi rồi, Mẫn Văn Thanh chỉ có bất đắc dĩ mà theo sau. Vân Văn Đình tuy rằng chạm thật sự xa, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi quá Tiêu Tĩnh Lâm bao gồm Tiêu Tĩnh Lâm đối với Mẫn Văn Thanh cười thời điểm. Vân Văn Đình cùng Mẫn Văn Thanh lẫn nhau ghét nhau như chó với mèo người lại một lần gặp mặt, không khí một chút cũng không giống như là lần trước như vậy Dương cung bạc kiếm, làm cho Tiêu Tĩnh Lâm mặt, hai người như cũng là cười chào hỏi. Vân Văn Đình đem treo ở Tiêu Tĩnh Lâm kia con ngựa thượng ấm nước cầm xuống dưới, động tác tự nhiên mà đưa cho Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm cũng thuận tay tiếp nhận đi, sau đó hai người đều ngẩn người. Vân Văn đỉnh nhìn Tiêu Tĩnh Lâm trong mắt mang theo ý cười. Tiêu Tĩnh Lâm cầm chính mình ém nước mặt vô biểu tình mà rời đi, đi tìm Hồng Anh phân phó truyền tin sự tình đi. Mẫn Văn Thanh hai mắt hiếp lại, có chút trào phúng mà nhìn Vân Văn Đình, Vân đại thiếu gia, ngươi này lại là sướng nào vừa ra. Hôm nay Vân Văn Đình tính tình nhưng thật ra thực hảo, thậm chí đối với Mẫn Văn Thanh thời điểm còn đuổi theo vẻ mặt ôn hòa, lại nói tiếp ta còn muốn cảm ơn Mẫn tướng quân. Mẫn Văn Thanh cong cong khỏe môi, nhìn qua có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Vân Văn Đình cũng cười, nếu không phải có Mẫn tướng quân xuất hiện, Ta sợ là còn không có nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Mẫn Văn Thanh nhúng mày, Nga. Không biết Vân Đại Thiếu Gia nghĩ thông suốt cái gì đại sự. Vân Văn Đình nhìn hắn cười nói, nghĩ thông suốt nên buông tay đổ vật buông tay, sau đó dùng thời gian còn lại hảo hảo quý trọng chính mình không bỏ xuống được. Mẫn Văn Thanh ngay vậy, lạnh lùng cười, Nga. kia không biết làm Vân Đại Thiếu Gia có hay không hỏi qua làm người không bỏ xuống được người nọ ý nguyện. Vân Văn Đình hơi hơi mỉm cười, ngự khí lại không có cái gì độ ấm, làm khanh chuyện gì Mẫn Văn Thanh đang muốn đáp lời, lại thấy bên kia tiêu tĩnh lầm đã lên ngựa, đang muốn bảo thành. Vân Văn Đình không có lại xem Mẫn Văn Thanh, lo chính mình thượng chính mình mã. Mẫn Văn Thanh mắt lạnh nhìn Vân Văn Đình lên xe ngựa, sau đó chính mình cũng lên ngựa, sau đó rụt ngựa đi tới tiêu tĩnh Lâm bên cạnh người, cười nói, quần chúa xin theo ta tới, ta phía trước đại an bài hảo nghỉ ngơi địa phương. Nói, Mẫn Văn Thanh lại nhìn về phía Vân Văn Đình, tươi cười bất biến, Vân Đại thiếu ra hẳn là sẽ không ở võ châu lâu đã Mấy ngày nữa chính là ngươi ngày đại hỉ, ta cùng với quận chúa đều có công vụ trong người sợ là không kịp đi uống ngươi rượu mừng. Ta một lát liền phái người đưa ngươi hồi Yên Châu. Vân Văn Đình thấy hắn năm lần bảy lượt ở Tiêu Tĩnh Lâm trước mặt đề cập hắn hôn sự, trong lòng không vui, trên mặt lại là đạm thanh nói, không nhọc tướng quân lo lắng. Mẫn Văn Thanh mỉm cười, đang muốn lại nói vài câu, lại đột nhiên nghe được một tiếng tiếng ngựa hí, quay đầu liền nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm đã dục ngựa rời đi. Vân Văn Đình không có lại phản ứng Mẫn Văn Thanh khiêu khích, cưỡi ngựa theo đi lên. Xin lỗi, lại chậm. Chương 517 đón dâu. Tiêu Tĩnh Lâm tới rồi Võ Châu, lúc sau liền ấn Tiêu Tĩnh Tây tin chung lời nói tiếp nhận tất cả sự vật. Lúc này người của Triều đình cùng Liêu Quốc sứ thần cũng lục tục đến Võ Châu, Tiêu Tĩnh Lâm đem những người này giao cho Mẫn Văn Thanh đi chu toàn. Nàng chính mình tắc phái ra nhân mã âm thầm đi điều tra Tiêu Tĩnh Tây hành tung. Tiến bác Vương phủ ở Võ Châu có một tòa biệt thự, Tiêu Tĩnh Lâm tới Võ Châu lúc sau liền ở tại này tòa biệt thự, Vân Vân Đỉnh tuy rằng vẫn luôn đều đi theo Tiêu Tĩnh Lâm, Lại không có đi theo tiêu tính lâm đi trụ biệt thự, mà là ở võ châu chậm dịch, chỉ là ban ngày thời điểm hắn sẽ đi giúp tiêu tính lâm xử lý một ít công vụ, tiêu tính lâm nhất phiền những cái đó công văn công tác một đoạn này thời gian liền từ Vân Văn Đình tiếp nhận. Chỉ là vì tị hiểm, hắn cũng tự giác mà chỉ xử lý một ít bình thường sự vật. Tiêu tính lâm đối Vân Văn Đình cũng có chút không có cách, Vân Văn Đình tuy rằng luôn là ở nàng tả hữu xuất hiện, nhưng là nhân ra chỉ làm việc nhi không nói lời nào, thập phần thức thời không nói còn chịu thương chịu khó. Tiêu Tĩnh Lâm liền tính ngay từ đầu có chút sinh khí, chậm rãi đối Vân Văn Đình cũng phát không dậy nổi hỏa tới. Cho nên nói, Vân Văn Đình đối Tiêu Tĩnh Lâm tính tình năm chắc vẫn là thập phần tinh chuẩn. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Tĩnh Lâm thật sự là nhịn không được đối Vân Văn Đình nói: "Ngươi hiện tại rời đi nói, còn có thể kịp trở về thành thân." Vân Văn Đình nghe vậy chỉ là cười cười, lại cúi đầu đi xem công văn. Tiêu Tĩnh Lâm tâm tình có chút bực bội, nàng đi qua đi gõ gõ kia trường Vân Văn Đình tạm dùng răn chắc mà mộp mạc du một cánh thư. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, vô dụng vân vân đỉnh, ngươi vẫn là chạy nhanh ma lưu nhi mà cốt đi. Ngươi lưu lại nơi này chỉ là lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng thay đổi bất luận cái gì kết quả. Tiêu tĩnh lâm ở Vân Dương thành thời điểm chịu nhậm giao kỳ ảnh hưởng lại có vương phi áp chế vẫn là thực văn minh thủ lễ, đây là hoàn cảnh ước thúc. Hiện tại tới rồi nơi này, suốt ngày cùng quân doanh người xen lẫn trong một chỗ, Thô Lô nói liền có thể thực tự nhiên nói ra. Tuy rằng Tiêu Quận chúa ngày thường vẫn là chú ý có thể không nói lời thô tục liền tận lực không nói lời thô tục, nàng coi như là yến bắt trong quân trừ mẫn văn thanh ngoại nhất có phong độ tướng lãnh. Vân Văn Đình ngẩng đầu nhìn Tiêu Tĩnh Lâm liếc mắt một cái, sau đó đem phía trước pha tốt một ly trà khổ định đưa cho Tiêu Tĩnh Lâm, đạm thanh nói, ta không muốn thay đổi cái gì kết quả. Tiêu Tĩnh Lâm nhướng mày, vậy ngươi này trận thuần túy là chạy tới làm chuyện tốt tới. Vân Văn Đình nghe vậy nhìn Tiêu Tĩnh Lâm cười cười, không phải. Đó là vì cái gì? Tiêu Tĩnh Lâm âm thầm trợn trắng mắt. Vân Văn Đình nghĩ nghĩ, bởi vì ta cao hứng. Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm chưa bao giờ biết nguyên lai like Vân Văn Đình cũng có nghẹn người bản lĩnh. Bồi ở người mình thích bên người, làm chính mình khả năng cho phép sự tình, không phải một kiện lệnh người sung sướng sự tình sao? Vân Văn Đình hỏi ngược lại. Tiêu Tĩnh Lâm ngẩn người, nàng cũng không có bởi vì Vân Văn Đình thổ lộ mà mặt đỏ tim đập, nhưng thật ra nhớ tới phía trước Nhậm Giao Kỳ nói câu nói kia, Nhậm Giao Kỳ nói cho nàng thích một người trừ bỏ hy sinh. Phụng hiến, không oán không hối hận ở ngoài, quan trọng nhất chính là sẽ vui sướng. Nếu không nói liền không phải thích, mà là chấp niệm. Tiêu Tĩnh Lâm không khỏi hỏi Vân Văn Đình, ngươi thích ta đã bao lâu? Vân Văn Đình cũng không kinh ngạc Tiêu Tĩnh Lâm trắng ra, nhưng là vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Hắn có chút xấu hổ nói, thật lâu. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, kia mấy năm nay ngươi vui sướng sao? Ngươi rời đi ra tĩnh quan lúc sau mấy năm nay. Vân Văn Đình hơi giật mình, lúc này đây hắn chẩm mặc hồi lâu. Tiêu tĩnh lâm liền đứng ở nơi đó nhìn hắn, cũng không thúc giục, chỉ là trong ánh mắt ẩn hàm một tia phức tạp, nàng cũng không biết chính mình muốn nghe được thế nào trả lời. Vân Văn Đình suy nghĩ hồi lâu, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía tiêu tĩnh lâm, từ ta sinh ra bắt đầu, đã bị định vì Vân ra người thừa kế, trên vai gánh nặng quá nặng. Mấy năm nay ta chỉ có thể làm chính mình nên làm sự, lại không phải chính mình muốn làm sự. Vân Văn Đình dừng một chút thấp giọng nói, ta cho rằng chính mình là không khoái hoạt, nhưng là cũng không phải không có tâm tình sung sướng thời điểm. Lâm nhi, ta không khoái hoặc là ta xuất thân quyết định, nhưng là sở hữu vui sướng sự tình lại đều cùng ngươi có quan hệ. Mấy năm nay, Vân Văn Đình ở Nhàn Hạ rất nhiều thích nhất làm sự tình chính là vơ vét thiên hạ mị thực lại âm thầm tiết lộ cho tiêu tĩnh Lâm bên người người biết được, bởi vì hắn biết đây là tiêu tĩnh Lâm thích. Nhưng hắn làm này đó cũng không phải vì lấy lòng tiêu tĩnh Lâm, cũng không phải xin lỗi, hắn chỉ là ích kỷ mà muốn cho chính mình vui vẻ một ít mà thôi. Sở hữu cùng tiêu tĩnh Lâm có quan hệ sự tình hắn làm lên đều có thể cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng. Tiêu Tĩnh Lâm không nói gì, nàng bưng lên kia chén trà khổ đinh uống một ngụm, nhựu nhựu mảy khổ. Vân Văn Đình cười nhìn nàng một cái, ngươi yêu cầu thanh thanh hỏa, hơn nữa ngươi cẩn thận phẩm phẩm, cũng không tất cả đều là cay đắng. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn Vân Văn Đình liếc mắt một cái, sau đó ngửa đầu dũng cảm mà đem kia một chén đã phóng ôn bản trà khổ cấp rót hạ hầu đi, cái gì phẩm không phẩm, Tiêu Quận chúa trước nay không kia phân thời gian dối. Vân Văn Đình có chút bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nhìn nàng, tiếp nhận nàng trong tay không chén. Tiêu tĩnh lâm uống sau khi xong nghĩ thầm, này trà khổ chung mang cam, cũng không phải hoàn toàn hạ không được khẩu. Bất quá tiêu tĩnh lâm vẫn là cái gì cũng không có nói liền xoay người ra cửa, nàng hôm nay còn có không ít sự tình muốn đi vội. Vân Văn Đình nhìn theo nàng rời đi, sau đó lại túi đầu xem nổi lên công văn. Chờ trong tay sự tình tạm thời hạ màn lúc sau, Vân Văn Đình mới phô khai một chương giấy viết thư để bút viết nổi lên tin tới. Hắn viết hảo tin lúc sau Phong hảo, sau đó đưa tới chính mình gã sai vặt, công đạo hắn bài câu. Vân Văn Đình độc thân một người đi theo Tiêu Tĩnh Lâm tới Võ Châu, hắn gã sai vặt là sau lại mới đổi theo. Tiêu Tĩnh Lâm thực mau sẽ biết Vân Văn Đình tặng một phong thơ đi ra ngoài tin tức, phái người theo đi lên, cuối cùng biết được lá thư kia là đưa hướng Yến Bắc quân mộ một nơi dừng chân cho hắn đệ đệ Vân Văn phóng. Vân Văn phóng tự lần trước đào hôn rời đi Vân Dương thành lúc sau liền cùng Vân gia chặt đứt lui tới, Vân gia trưởng bối đều không rõ lắm Vân Văn phóng hành tung nhưng là vân văn đình lại biết cùng thời gian nhậm giao kỳ ở vân dương thành cũng nhận được tiêu tĩnh lâm phái người đưa về tới tiêu tĩnh tây lá thư kia đem tin xem qua hai lần lúc sau nhậm giao kỳ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng quen thuộc tiêu tĩnh tây bút tích lại đối tinh thông thư pháp mẫn văn thanh có thể nhìn ra tới vấn đề nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới vân gia không khí lại không thế nào nhẹ nhàng phía trước vân văn đình phái người công đạo một tiếng liền rời đi vân dương thành vân gia các trưởng bối nguyên bản cũng không có như thế nào lo lắng Bởi vì Vân Văn Đình rốt cuộc không phải Vân vân Phóng, thân là Vân Gia người thừa kế Vân Văn Đình làm việc chưa bao giờ sẽ tùy hứng làm vậy, biết lấy đại cục làm trọng, cho nên Vân Gia trưởng bối cũng chỉ là cho rằng Vân Văn Đình cùng di vãng giống nhau là đi chỗ nào xử lý Vân Gia sự tình đi. Nhưng là ở cách Vân Văn Đình thành thân nhật tử chỉ có 2 ngày thời điểm Vân Văn Đình còn không có trở về tin tức, Vân Gia liền không thể không sốt ruột. Vân Gia bắt đầu phái người đi tìm Vân Văn Đình, lại trước sau không chỗ nào hạch. Vân Văn Đình rốt cuộc ở gia tinh quan quân doanh đại mấy năm, đối với che giấu hành tung thoát khỏi truy tung loại chuyện này hắn làm lên cũng không khó. ở Vân Văn Đình thành thân nhật tử trước một ngày chẳng vạng, Vân gia trưởng bối đều cấp thượng hỏa thời điểm, Vân gia thiếu gia rốt cuộc đã trở lại, chỉ là trở về không phải Tân Lang quan Vân Văn Đình, mà là Vân gia bất hiếu tử Vân Văn Phóng. nay vẫn là Vân Văn Phóng thành thân lúc sau lần đầu tiên hồi Vân gia, Vân Văn Phóng phụ thân Vân Đại Lão gia nhìn đến hắn liền mắng: ngươi còn trở về làm cái gì? Vân văn phóng tướng mạo cũng không có như thế nào biến, chỉ là kia một đôi nguyên bản tinh lượng tinh mắt, trở nên càng thêm thâm thúy mà ám trầm, cả người khí chất cũng không giống nhau. Vân ra người cũng không thể không thừa nhận, cái này luôn là gây sự gây họa tiểu nhi tử rốt cuộc vẫn là trưởng thành. Trở về thành thân, vân văn đình cong cong khỏe miệng. Hắn vừa nói lời nói, vẫn là có thể tức chết liên can trưởng bối. Người thành cái gì thân? Vân văn phóng ánh mắt ở đại sảnh quét một vòng, ở chính mình trên danh nghĩa thê tử mạnh thị trên người dừng một chút. Sau đó lại không mang theo bất luận cái gì cảm xúc mà chuyển khai mắt, không chút để ý nói, ngày mai không phải muốn cưới cái kia cái gì triệu ra nữ sao, ta không gấp trở về nàng như thế nào vào cửa. Lúc này liền vân lão thái thái cũng nhịn không được những mày nói, có ý tứ gì. Vân vân phóng đối với hắn tổ mẫu kính cần nói, ta ca hắn không về được, còn không phải là cưới cái nữ nhân sao, ta thế hắn cưới, dù sao cưới một cái vẫn là cưới hai cái cũng chưa kém. Mạnh thị nghe vậy ngẩn ngơ, lại là hủy khuất lại là không khí hốc mắt lập tức liền đỏ. nàng gả đến vân gia gần một năm, vân văn phóng liền mặt đều không có lộ, nếu không phải nàng phía trước liền đối vân văn phóng có hảo cảm, vân gia trưởng bối lại đều lấy nàng đường nữ nhi đau, đã sớm khí về nhà mẹ đẻ. hôm nay biết được vân văn phóng trở về, nàng trong lòng vui mừng đến không được. ra tới thời điểm siêu ý thay đổi tam bộ, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc chịu được tới, nàng phu quân nguyện ý đã trở lại, lại không nghĩ vân văn phóng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, vân vân phóng kia liếc mắt một cái thực lãnh đạm. Tựa như hắn xem cũng không phải hắn thề, mà là một kiện có thể có có thể không vật trang trí, thả này vật trang trí còn không có phong đối địa phương, trở hắn tầm mắt. Mạnh thị vừa mới còn nóng hổi tâm nháy mắt đã bị rót một chấu nước lạnh. Cố tình hắn còn nói ra loại này chọc nàng tâm hoa tử nói. Vân lão thái gia đang từ bên ngoài tiến vào, nghe thế không đàng hoàng nói khí thiếu chút nữa khó thở công tâm, hồ nháo. Hôn nhân đại sự há nhưng cho đùa. Vậy cho là thay ta ca cưới. Lúc trước các ngươi cho ta cưới vợ thời điểm không phải làm ta ca đại lao sao Hắn giúp ta, ta giúp hắn này không khá tốt Vân văn phóng cười nói Vẫn là lao thái thái có thể ổn được Nàng ngừng vân Lão thái ra xuất khẩu trách cứ Hỏi vân văn phóng nói Ý của ngươi là muốn thay ngươi huynh trưởng đón, đón dâu Vân văn phóng con môi nói Ân, chính là ý tứ này Bất quá nếu các ngươi có thể tìm được so với ta càng thích hợp người nói Ta liền không thấu cái này náo nhiệt Vân văn phóng nói xong Mọi người đều chờ mặc. Buổi hôn lễ này thế tất là phải tiến hành, nếu Vân Văn Đình thật sự không trở lại, Vân ra sắc thật tìm không thấy so Vân Văn Phóng còn thích hợp thay thế Vân Văn Đình đi đón dâu người. Nghe minh bạch Vân Văn Phóng ý tứ, Vân Lão Thái ra sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Vân Lão Thái thái nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ngươi trước chuẩn bị chuẩn bị, nếu ca ca ngươi đến ngày mai còn không trở lại, liền từ ngươi thế hắn đi đón dâu đi. Mọi người cũng đều tán thành. Vân ra người đối Vân Văn Đình trở về vẫn là ôm có vài phần hy vọng. Rốt cuộc Vân Văn Đình chưa bao giờ ra quá sai lầm. Vân Văn Phong nghe vậy chỉ là nhúng mày, cũng không nhiều lời nữa. Chương 518 nhị thế tổ dưỡng thành. Vân lão thái thái lại đem đại thái thái kêu lên đi công đạo vài món đại sự, Vân lão thái ra đi trước, trước khi đi còn lạnh mặt ý bảo Vân đại lao ra mang theo Vân Văn Phong đi thư phòng tìm hắn. Vân Văn Phong chính cân nhắc này có phải hay không muốn tìm một cơ hội trốn đi hảo trốn tránh trưởng bối thuyết giáo, đang ở cùng đại thái thái nói chuyện Vân lão thái thái lại là đột nhiên mở miệng nói: Những người khác đều lui ra đi, phóng nhi ngươi lưu lại, tổ mẫu có chuyện nói với ngươi. Vân đại lao ra nhìn nhìn chính mình mẫu thân, sau đó vẫn là bỏ xuống vân văn phóng chính mình trước cùng lao thái ra đi thư phòng, người khác cũng đều theo lời lui xuống. Toàn bộ vân phủ, vân văn phóng cũng chính là đối cái này từ nhỏ liền yêu thương hắn tổ mẫu nói còn nghe thượng vài phần, cho nên vân lao thái thái mở miệng hắn liền để lại, chờ nàng tổ mẫu cùng mẫu thân nói xong rồi chính sự, sau đó lao thái thái làm đại thái thái cũng trước đi xuống trong phòng chỉ còn lại có tổ tôn hai người vân lão thái thái trên mặt biểu tình nhu hòa vài phần hướng vân vân phóng vây vây tay lại đây làm tổ mẫu nhìn xem ta như thế nào nhìn ngươi lại gầy còn đen vân vân phóng đi đến vân lão thái thái giường la hắn ngồi tùy ý nàng tổ mẫu bẻ hắn đầu tả hưu đánh giá cùng dị vạng giống nhau trên mặt mang theo thảo hỉ cười vân lão thái thái đột nhiên như nhựt mày sờ đến lô thai hắn phía trên mép tóc chỗ trên đầu bị thương chuyện khi nào Vân văn phóng nghe vậy rỗi tay sờ sờ lúc sau mới nhớ tới, không lắm để ý nói, phía trước thương đến, không có việc gì, chỉ là sát phá điểm ra mà thôi. Ở trong quân đội nơi nào có không bị thương. Trên người hắn so này nghiêm trọng đến nhiều miệng vết thương nhiều đến là. Vân Lão thái thái vớt kia đạo thương sẹo, nhìn vân văn phóng nửa ngày, rốt cuộc thở dài một hơi. Ngươi từ nhỏ không ăn qua khổ, chúng ta đều cho rằng ngươi ở bên ngoài bị tội liền sẽ chính mình trở về, lại không nghĩ. Phóng nhi. Ngươi nói cho tổ mẫu ngươi là nghĩ như thế nào, đi con đường này ngươi là nghiêm túc vẫn là chỉ là tưởng chơi chơi. Vân Lão thái thái đối với vân văn Phong trước nay đều là hỏi han ân cần quan tâm ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là lần đầu tiên cùng hắn liêu nổi lên chính sự, này ngược lại làm thói quen ở Lão thái thái trước mặt nói chêm chọc cười vân văn phóng không thích đứng lên. Là nghiêm túc như thế nào? Chơi chơi lại như thế nào? Vân văn phóng cười hỏi hắn tổ mẫu. Vân Lão thái thái cũng không sinh khí. Ngươi nếu là nghiêm túc nói gia tộc tự nhiên sẽ duy trì ngươi. Vân văn phóng kéo kéo khỏe miệng, tiêu đảo không cần, ta phải đi lộ vân già không giúp được ta. Ta chưa từng có vì gia tộc đã làm cái gì, tự nhiên cũng không cần gia tộc tới nhúng tay ta tiền đồ. Vân Lão thái thái nhìn vân văn phóng nửa ngày, biểu tình có chút phức tạp. Vân Lão thái thái rốt cuộc minh bạch. Cái này tôn nhi cứ việc ở chính mình trước mặt cùng nghiên thiếu khi cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng là hắn sắc thật đã trưởng thành. Vân văn phóng lại là có chút tò mò hỏi Tôn Nhi vẫn luôn có một chuyện không rõ, muốn thỉnh tổ mẫu giải thích nghi hoặc. Chuyện gì? Vân Lão Thái Thái. Từ nhỏ ngươi đối ta cùng với đối ta ca thái độ liền bất đồng, các trưởng đối không đều hy vọng chính mình con cháu trưởng mới sao. Ngài rất tốt với ta giống cũng không như vậy cho rằng. Vân Văn Phóng nhìn Vân Lão Thái Thái nói. Vân Lão Thái Thái trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài một hơi, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ dưỡng quá một cái cầu sao. Vân Văn Phóng nghe vậy không khỏi nhướng mày. Kia một lần hắn ca cũng nhắc tới quá chuyện này. Nhớ rõ, nó cắn ta một ngụm, sau đó bị quản sự đánh chết. Vân Lão Thái Thái lại là lắc lắc đầu, nhìn Vân văn phòng nói, ngươi trong lòng rõ ràng rõ ràng, làm nó chết không phải quản sự, mà là ta. Sau đó ngươi lại làm người đem quản sự hai chân cấp đánh gãy. Vân Lão Thái Thái thở dài một hơi, một người trong tay có bao nhiêu đại quyền lợi có thể quyết định hắn có thể làm thành bao lớn sự tình, đồng dạng cũng quyết định hắn sẽ phạm bao lớn sai lầm. Phóng Nhi Ngươi đầu óc thông minh tính tình kiên định, này nguyên bản là ngươi ưu điểm. Chính là ngươi quá bướng bỉnh, không hiểu đến từ bỏ cùng thỏa hiệp. Ở ngươi có thể sai xử đến động hai ba cái tùy tùng thời điểm ngươi là có thể vì chính mình thích một con xúc sinh trưởng trách tổ mẫu tâm phúc, nếu ngươi trong tay nắm có lớn hơn nữa quyền lợi lại sẽ như thế nào? Vân Văn Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, có có chút không dám tin tưởng, liền bởi vì chuyện này, ngươi quyết định đem ta đương phế vật dưỡng. Vân lão thái thái nhíu nhíu mày, làm như đối Vân Văn Phong hình dung không tán đồng. Bất quá nàng vẫn là không nói gì thêm. Chỉ là nói, ta hỏi ngươi, nếu ngươi là vân gia người thừa kế, vân gia một nửa thế lực cùng vân gia trên giới đại bộ phận người đều nghe ngươi điều khiển, lúc trước tiêu gia nhị công tử thành thân thời điểm, ngươi sẽ như thế nào làm? Vân văn phóng nghe được tiêu tĩnh tây tên, trong mắt thần sắc liền lãnh đạm xuống dưới. Vân lão thái thái nhìn tôn tử cười khổ lắc đầu nói, phàm là có một phân thành công hy vọng. Ngươi cũng sẽ đi theo tiêu nhị công tử đoạt người đi. Ngươi sẽ không bởi vì cố kỵ tiêu nhị công tử thân phận cùng yến Bắc Vương phủ thế lực mà lui khiếp. Phóng nhi, như vậy ngươi, tổ mẫu như thế nào có thể yên tâm đem Vân gia giao cho trong tay của ngươi? Vân Vân Phóng lạnh mặt không nói gì. Vân lão thái thái nhẹ nhàng sờ sờ Vân văn Phóng đầu, "Phóng nhi, ngươi đừng oán tổ mẫu. Tổ mẫu đương chính là toàn bộ Vân thị nhất tộc ra, thật không thể lấy gia tộc vận mệnh tới nói giỡn." Bằng không chờ tổ mẫu già rồi xuống địa phủ, nơi nào có mặt mũi đi đối mặt Vân gia liệt tổ liệt tông? Khó trách mấy năm nay ngựa như vậy dung túng ta, so với liên lụy vân ra mà nói, những cái đó tiểu sai căn bản là không tính cái gì vân văn phóng trào phúng mà kéo kéo khỏe miệng. Vân láo thái thái nhìn cái này trời sinh phản cốt tôn nhi, há miệng thở dốc trung quy vẫn là không nói gì thêm. Vân văn phóng nói, kia ngài vừa mới hỏi ta về sau tính toán, nói ra tộc sẽ cho dư ta duy trì, cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Vân láo thái thái lắc lắc đầu, không, phóng nhi. Ta sở dĩ sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi hiện tại trưởng thành, có lẽ tổ mâu trước kia có một số việc làm cũng không chính xác. Vân văn phóng gật gật đầu, kéo kéo khỏe miệng nói, ngài nói không sai, ta xác thật là ăn đến giáo hấn, thả cả đời khó quên. Ngài về sau cũng không cần lo lắng ta sẽ vì người nào hoặc là sự lôi kéo vân ra cùng nhau trốn cùng, có một số việc trải qua một lần cũng đã cũng đủ, ta cũng không có gì nhưng kiên trì sự tình. Vân Lão thái thái nghe vậy lại không có biểu hiện ra cao hứng. Ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, chính là tới rồi ngươi thật sự minh bạch một ngày này, ta lại tình nguyện ngươi không rõ. Vân Văn Phong nghe vậy không khỏi cười, còn thuận miệng nói câu mềm lời nói, đó là ngài đau ta. Nói liền muốn đứng dậy cáo lui. Vân Lão Thái Thái lại đột nhiên hỏi, Đình Nhi rốt cuộc ở nơi nào? Hán, còn trở về sao? Vân Văn Phong quay đầu nhìn Vân Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, tổ mẫu, ta ca đã vì gia tộc hy sinh nhiều như vậy gia tộc có thể buông tha hắn một hồi sao? so với ta cái này bất hiếu từ tới, hắn kỳ thật cũng không thiếu vân ra cái gì. Vân lão thái thái lắc lắc đầu, hắn là trưởng tử đích tôn, vân ra là hắn hẳn là gánh vác lên trách nhiệm, chạy thoát không được. nay trận liền tạm thời làm hắn ra cửa hít thở không khí nhi đi, làm hắn chơi đủ rồi liền trở về, ta không trách phạt hắn. Vân văn phóng nghe vậy đột nhiên cười, có chút cả lơ phất phơ mà chớp chớp mắt, tổ mẫu ngài xem ta thế nào? Vân lão Thái Thái có chút khó hiểu mà nhìn về phía Vân Văn Phóng. Vân Văn Phóng nửa thật nửa giả nói, ngài nhưng không ngừng hắn một cái tôn tự a, ngài chính mình cũng nói ta hiện tại trưởng thành, có một số việc ta trước kia làm không tới, không đại biểu hiện tại ta làm không tới không phải. Ta ca hắn tâm không ở này, ngài miễn cưỡng đem hắn câu lên lại có ý tứ gì. Vân lão Thái Thái nhìn Vân Văn Phóng nửa ngày, nữ mày nói, ngươi là nghiêm túc. Vân Văn Phóng cười nói, tự nhiên là thật, ta nào dám cùng tổ mẫu ngài nói giỡn. Vân Lão thái thái mẩy nhăn đến càng khẩn, phóng nhi, tính tình của ngươi không thích hợp. Vân văn phóng không thèm để ý mà phất phất tay, thích hợp không thích hợp đến làm mới biết được, lúc trước ta đi quân doanh thời điểm ngài cảm thấy ta thích hợp sao. Kết quả ta không phải quá rất khá. Vân Lão thái thái không nói. Vân văn phóng cũng không có lại nói chuyện này, tổ mẫu luôn là nói hắn quá kiên trì, nàng lão nhân ra chính mình không cũng giống nhau sao. Thời điểm không còn sớm, tôn nhi trước đi xuống nghỉ ngơi, đuổi mấy ngày lộ. Trở về lúc sau cũng không có nhẹ nhàng, vân văn phóng liền tính là làm bằng sát thân mình cũng không khỏi có chút ăn không tiêu. Vân lão thái thái nguyên bản chính cao mày đang nghĩ sự tình, nghe vậy hoàn hồn vội vàng nói, nếu đã trở lại phải hảo hảo ở nhà đợi đừng khắp nơi đi rồi, mạnh thị nàng hiện tại ở tại ngươi kia tòa trong viện, ngươi qua đi nhìn xem nàng. Ngươi nếu đã trưởng thành, vậy phải có đại nhân.